dầm dầm dầm kinh khủng bạo tạc ở trong hư không nổ tung ra mấy trăm cái cự đại lỗ thủng kích xạ dư ba hình thành phong bạo đem nước biển c u ố n lên mấy vạn trượng không trung chiến đấu lại lần nữa lâm vào rằng có tình huống nói cho cùng mấy vị tá linh vương giả mặc dù có thể mượn phong ấn thế giới lực lượng làm phải lực chiến đấu của mình đạt tới quân vương đ ỉ n h phong nhưng là cuối cùng vẫn là so ra kém thanh m ộ t trưởng lão cùng hàng thật giá thật đ ỉ n h phong quân vương cái mới này khe hở vừa mới vỡ ra lý i nghị một c tướng được, pháp n tới v lực dốc vào huyết t i ễ n bên trong liền xuất hiện một đạo cự đại huyết sắc của sáng phụ cận hư không từng khúc vỡ vụn phá cho ta trong tiếng giống giận dữ lý nghị đem huyết tiễn vung ra ngoài ẩm ẩm trong một chớp mắt cái này huyết tiễn ngay tại cầu vồng bích phía trên phá vỡ một vài trường động khẩu lớn nhỏ l i nhưng vào lúc này hoàng khoa bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên g ầ m t hét ma lao lúc này đã thoát khỏi thành một trường lao b ọ n người tức sẽ tiến vào hoàng khoa đi lý nghị trắng bệnh như tờ giấy mặt mỉm cười một bước phóng ra nháy mắt liền xuyên qua cửa hang mà liệu phi cũng theo sát phía sau phá không mà đi chính là chim bay thoát h ố n giao long xuất hải chương ba trăm ba mươi ba hoang ra ngõ hẹp dẫn xả xuất động thanh quang châu đông bộ là một mảnh vô hạn biển cả chính xác đến nói vùng biển này là một chỗ nội hại bởi vì lâu dài cồn phong bạo vũ tên cổ là gió bạo biển mặc dù cơn bão táp này ở biển hoàn cảnh ác liệt nhưng cái này cũng vẹn vẹn tương đối thực lực thấp tu sĩ cùng phạm nhân mà nói mà thôi trên thực tế phong bạo trong biển linh khí vô cùng nồng đậm rất nhiều thế lực nhỏ cùng một chút độc lai độc vãng cường giả liền tiềm cư ở trong đó có thể nói thánh quang châu bên trong một chỗ thế lực tương đối tập trung địa phương mà giờ khác này phong bạo biển mấy vạn trượng sâu đột nhiên vỡ ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ vết nước không gian hai đạo nhân ảnh từ trong đó bắn ra nương theo nó ra còn có một tiếng bén nhọn mạ khiếu quả nhiên lý nghị cùng liêu phi hai người vừa vừa rời đi liền có gần trăm đạo thần nghiệm bắn phá mà đến bất quá vừa rồi cái khe hở không gian kia đã khép lại những ngày thần n h i ệ m không có cách nào hiện cái gì về sau chỉ thật không cam lòng rời đi bên ngoài mấy triệu dặm lý nghị liêu phi thân ảnh hiện hiện ra liêu phi nhìn qua lý nghị hỏi cái này bên trong là địa phương nào lý nghị cười khổ lắc đầu biểu thị mình cũng không biết bất quá cái này chút vấn đề đương nhiên khó không được hai người thậm chí của bọn hắn quét ngang một chút liền phát hiện ngàn bên ngoài vạn rằm có một cái cỡ lớn hòn đảo mà lại hòn đảo phía trên tồn tại đại lượng tu sĩ thân thể hai người nhoáng một cái nháy mắt liền hóa thành lưu quang bay đi ước chừng nửa khoảng nửa chén trà thời gian hai người liền xuất hiện tại hòn đảo trên không lý nghị phát hiện đảo này phía trên t ì n h lình tồn tại một tòa cự đại cổ điện thành thị vô số cái cổ phát cung điện đứng hàng trong đó mà cái này một tòa thành thị là không có cái gì tưởng thành cùng thủ vệ cứ như vậy mở ra lấy rất nhiều tu sĩ ở trong đó vãng lai xuyên qua thân thể hai người có chút một chiết liền hạ xuống tới hai vị đại nhân này tiểu nhân bên trong tư xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì lý nghị liêu phi hai người mới vừa tiến vào hòn đảo bên trong một người mặc áo đen gầy yếu tu sĩ có chút do dự một chút liền chạy chậm đến trước mặt bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi lý nghị ánh mắt nhàn nhạt tại cái này gầy yếu tu sĩ trên thân quét qua lập tức liền biết tu sĩ này tu vi lại là cảnh giới kim tiên suy nghĩ chuyển động ở giữa hắn liền minh bạch tu sĩ này mục đích vô luận là cái kia cái thế giới đều có người giàu có cùng người nghèo chi phân mà tại vĩnh hằng thế giới bên trong bên trong tư loại này k i m tiên cấp bậc tiểu tu sĩ rõ ràng chính là một cái người nghèo tại cái này chuẩn thánh đầy đất đi thế giới bên trong tư loại này k i m tiên rõ ràng là phi thường khó mà sinh tồn hắn nhiệt tình như vậy qua đến giúp đỡ lý nghị hai người hiển nhiên là vì thu hoạch được hai người thưởng thức hoặc là ban thưởng hy vọng vị đại nhân này sẽ không thị sát đi bên trong tư trong lòng âm thầm cầu nguyện lý nghị tiếp như thực chất ánh mắt làm hắn có một loại tất cả bí mật đều bạo lộ ra ảo giác một g ọ t một g ọ t mồ hôi lạnh từ gương mặt của hắn phía trên lưu lại chơi h sợ nhất chính là gặp được loại kia lanh khóc vô tình hung tàn thị sát tu sĩ hắn liền tận mắt nhìn thấy qua mấy lần hắn loại này lần trước lấy lòng hỗ trợ bị sinh sinh xé rách thí dụ hắn rất muốn lui xuống đi nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình cuối cùng vẫn là kiên trì được trước mang bọn ta đến một chỗ rừng chân địa phương đi lý n g h ị trong lòng có chút tìm tòi hơi thở xem như tán thành bên trong tư phục vụ đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân bên trong tư mừng rỡ như điên cũng không dám ngừng vội vàng ở phía trước dẫn đường mấy người một nhóm rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện cơ hộ không tốn thời gian gì ngay tại trong cung điện mướn một gian việt tử ngươi nói cho ta nghe một chút đi phiến khu vực này cụ thể địa điểm cùng cụ thể thế lực phân bố trong sân một chỗ cái đ ỉ n h phía trên trưng bày một chương hoa lệ bàn đá mặt trên còn có một chút thiên i ể u linh quả mà lý nghị liều phi hai người an vị tại bên cạnh cái bàn đá một bên bên trong tư thì là cùng kính đứng Vâng, hai vị vào vực nhân. Châu Châu Bên trong tư có chút không người chào liền mở miệng nói ra, chỗ này、Hải、Dương là phong bạo biển, ở vào Thánh Quang Châu khu vực đông bộ, mà toàn bộ Thánh Quang、Châu、bên trong bên trong thế lực lớn nhất chính là Thánh Quang hai chút chỗ Hải khu thế ra, đại Đ bạo bộ, bộ tư trào có lực là mà là mở ở mặc dù nói bên trong tư tụ vì tương đối thấp nhưng là hắn hiểu rõ đến lại không ít rất nhanh liền đem thánh quang châu bên trong đại khái thế lực phân bố cho lý nghị phát h ỏ a ra tới đương nhiên bên trong tư không có khả năng đem một chút thần tàng thế lực nói cho lý nghị nghe hắn cũng không có bản lĩnh biết thánh quang châu sao lý nghị nhớ tới trên chiến trường đã từng ra tay với mình cặp thần chủ còn có kia hai cái đem mình đánh rất tiến vào trong phong ấn thánh quang chi chủ cùng sơn hà chi chủ trong lòng liền sinh ra một loại sắc ý đương nhiên lý nghị cũng sẽ không, không biết lượng sức ngây ngốc chạy đi tìm thánh quang chi chủ cùng sơn hà chi chủ loại này cự phép báo thủ kia không gọi báo thủ gọi là muốn chết Bất quá. hắn đối phó không được mạnh yếu còn không được sao hắn nhớ được c ặ t thần chủ cũng liền thần chủ cảnh giới mà thôi lý nghị nhưng có lòng tin tuyệt đối đánh giết hắn rất tốt lý nghị nhìn qua nói dứt lời sau kính cẩn đứng đứng ở một bên bên trong tư hai ngón tay khép lại n g á y mắt hướng phía bên trong tư mi tâm một điểm đem t ừ kim tiên đến hỗn nguyên cảnh giới kinh nghiệm truyền quá khứ bao nhiêu đại nhân ban thưởng thiểu nhân suốt đời khó quên bên trong tư kích động đến có chút nói năng lộn xộn hắn biết liền lý nghị điểm này ở giữa nhân sinh của hắn đã đi đến mặt khác một cái n a ba mặc dù không nhất định có thể hỏi hô phong hoa vũ nhưng lại có bình yên sinh tồn tiếp tư bản mà hắn cũng bất quá dạng này mà thôi ừ m ngươi đi xuống trước đi lý nghị từ tốn ó i phất tay để nó lui ra ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì cùng bên trong tư lui ra về sau lý nghị nhìn qua l i ê u phi hỏi l i ê u phi hai mắt lộ ra một tiêu ngơ ngẩn khẽ lắc đầu nếu không ngươi liền tạm thời đi theo ta chúng ta đồng thời xông ra một phiến thiên địa như thế nào lý nghị trong con mắt tinh quang loại lên liền hướng l i ê u phi phát ra mời trong giọng nói tràn ngập tự tin tốt ta l i ê u phi trầm ngâm một chút nghĩ từ bản thân dù sao cũng là ra đến rèn luyện đi theo lý nghị cũng không có gì không ổn liền dứt khoát đáp ứng hôm sau bên trong tư lần nữa tiến vào lý nghị chỗ ở của bọn hắn hướng lý nghị hai người bẩm bạo nói hai vị đại nhân ở trên đảo sắp có một trận cỡ lớn đấu giá hội muốn mở ra các ngươi phải chăng muốn tham gia lý nghị liêu phi hai người n g h e xong cũng hứng thú quyết định đi mở mang kiến thức một chút buổi đấu giá này chỗ cung điện lại rõ ràng so những kiến trúc khác huy hoàng rất nhiều mà lại phía trên còn bố trí một cái cỡ lớn phòng hộ i t r ậ n pháp lý nghị âm thầm đánh giá một chút cho dù là mình tại không có sử dụng viết tiễn cơ sở bên trên tối thiểu cũng muốn ngay cả tiếp theo công kích khoảng một canh giờ mới có thể phá vỡ buổi đấu giá này chỗ dựa rõ ràng là một cái thế lực lớn bởi vì lý nghị luôn luôn đến nay đều không thế nào coi trọng tinh tệ cũng không thế nào thu thập trên thân thường thường đều là từ trên người địch nhân lấy được mà lại nhiều khi hắn đều không coi thu lấy bởi vậy tiền tài trên người nhưng cũng quả thực không nhiều cho nên lý nghị chuẩn bị trước đem mình thu thập được một chút đối với mình lại không có tác dụng gì bảo vật bán ra đổi lấy tinh tệ các ngươi cái này bên trong thu lấy bảo vật sao lý nghị một đoàn người đi thẳng tới đấu giá hội một chỗ quầy hàng do hỏi thu nhưng lại không biết đại nhân yếu xuất thụ một thứ gì một tôn lao đầu ánh mắt sáng rực đánh giá lý nghị một b ằ n người mỉm cười nói lý nghị bàn tay vung lên l i ê n đem một cái túi đựng đồ ném tới bên trong đựng lại chính là lý nghị trong mắt r ấ t rưởi đủ có thể đủ trồng chất thành một toàn núi nhỏ nửa chén trà nhỏ về sau lao đầu mặt mũi tràn đầy gió xuân đem lý nghị lĩnh tiến vào một cái phòng đấu giá bao xương bên trong mà lý nghị trong tay lại nhiều một t r ư ơ n g tinh tạp t ù y ý liền ném ra nhiều như vậy bảo vật trong đó thậm chí có rất nhiều đối thần chủ đều hữu dụng người này đến tột cùng là ai phòng đấu giá một chỗ mất thất một cái đầu đầy tóc vàng dung nhan tú lệ nữ tính tu sĩ tự lẩm bẩm mà lao đầu kia thì hơi hơi không người đứng tại bên người nàng đi cha một chút mấy cái này tu sĩ là lai l ị gì vâng nhưng i ể t h mà đầu t h ra tiến hành đến trên đường thời điểm đột nhiên có một đám người mặc thần giáp tu sĩ vây quanh một tôn thần chủ tiến vào trong phòng đấu giá tu sĩ nhao nhao vì đó nhường đường là hắn lý nghị ánh mắt đột nhiên một h à n g nhìn chằm chặp tôn kia thần chủ người kia lại chính là cát thật sự là h oan giang ngó hẹp lý nghị hôm qua còn tại âm thầm nghĩ làm sao báo thù không nghĩ tới c ặ t nhanh như vậy liền xuất hiện tại trước mắt mình lý nghị làm sao rồi liêu phi nhìn thấy lý nghị đột nhiên sát cơ lộ ra ngoài nghi vừa nói không có gì bất quá là phát hiện một cái cựu nhân tung tích mà thôi lý nghị chỉ chỉ cắt thân ảnh cười nhạt một tiếng liêu phi có chút liếc nhìn c ặ t thần chủ một chút liền không nói thêm gì nữa chuyện gì xảy ra cắt là vừa vặn vượt qua một kiếp thần chủ cái này phòng đấu giá bên trong bán đấu giá đồ vật có chút hay là đối với hắn hữ bởi vậy hắn ngẫu nhiên cũng tới vương một chút nhưng là hôm nay hắn lại có loại tâm hiệp ảo giác phản p h ấ t s ắ p có cái gì thai nạn muốn giáng lâm trên người mình hắn có chút như những mày tinh tế về suy nghĩ một chút gần nhất có hay không cùng người khác kết x u ố n g không hiểu mối thủ nhưng là mình mới vừa từ chờ đợi chiến trường giải thoát ra mấy trăm năm mà khoảng thời gian này hắn phần lớn thời gian đều trong phủ t i ề m tu hắn không có trọc phiền phái gì nghĩ đến cái này bên trong c ặ t có chút thiên tâm cuộc bán đấu giá này rất nhanh liền kết thúc mà khi c ặ t đi ra khỏi đấu giá hội thời điểm hắn sửng sốt hắn thế mà nhìn thấy một cái vốn nên vẫn lạc tại trong phong ấ n người lúc trước mình còn đã từng xuất thủ đối phó qua tu sĩ. thật sự là ban ngày thấy ma tu sĩ này thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình chẳng lẽ cái này chính là mình bất an nơi phát ra c ặ t thần chủ hai mắt có chút lấp lóe qua hai đạo sắc cơ nghiêm túc quan sát một chút phát hiện tôn kia tu sĩ hay là hôn nguyên cảnh giới nghi nghĩ trong tay bóp một cái pháp quyết chuyển ra một đạo tin tức sau đó lập tức liền đổi tới mà c ặ t thần chủ trong mắt tu sĩ lại chính là lý nghị vì đem c ặ t thần chủ giải quyết lý nghị khai thác một cái vô cùng đơn giản biện pháp ẩn tàng lại tu vi về sau trực tiếp tại cặp thần chủ trước mặt hiện thân sau đó dẫn xả xuất động chương ba trăm ba mươi bốn thế sự biến thiên nhân quả theo điểm lý nghị liêu phi hai người rời đi phòng đấu giá về sau lập tức đằng không m à lên lấy tiếp cận với hôn nguyên cảnh giới tu sĩ tốc độ hướng về hòn đảo bên ngoài kích bắn đi hai người vừa mới bay ra hòn đảo mấy trăm ngàn bên trong c á t thần chủ thân ảnh liền từ trên trời giang xuống đem lý nghị bọn hắn ngăn cản nhìn thấy c á t thần chủ quả nhiên trung kế lý nghị trong con mắt có chút lộ mỉm cười ngươi vì cái gì còn sống nói ngươi đến cùng ngươi làm sao trốn qua kia một tiếp c á t thần chủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lý nghị dùng một loại giọng g a lệnh nói ta tại sao phải nói cho ngươi biết lý nghị hơi n h t k h ỏ môi lên, lên châm chọc nói vì cái gì Các thần chủ cười ha ha một tiếng vô song tiêu căng nhìn qua lý nghị liền bởi vì ngươi là một cái hôn nguyên cảnh giới sâu kiến mà ta là một tôn vô thượng thần chủ lý do này đã đủ rồi đủ rồi xác thực đầy đủ lý nghị hai mắt một h à n đưa tay một bạn thai liền quả tới ha ha ta nhìn ngươi là ngốc ngươi một tôn hôn nguyên cảnh giới sâu kiến thế mà cũng dám động thủ với ta thật sự là không biết trời cao đất rộng các thần chủ khinh thường nhìn xem lý nghị đập tới đến bàn tay ống tay áo có chút vung lên liền muốn đem lý nghị bàn tay x u ố n nát nhưng mà làm hắn khó có thể tin một màn xuất hiện ống tay áo của hắn nháy mắt liền bị lý nghị bàn tay đập nát sau đó bàn tay không trở ngại chút nào xuất hiện tại trước mắt của hắn ba một tiếng vô song thanh âm thanh thúy vang lên c á t thần chủ trên mặt lại nhiều một năm đầu đỏ tươi chỉ ấn người người c á t thần chủ tay phải run rẩy run chỉ vào điểm nhiên như không có việc gì đứng tại vị trí cũ lý nghị trên mặt tràn ngập sợ hãi cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không giờ phút này hắn đã phi thường rõ ràng mình tuyệt đối không phải lý nghị đối thủ mà lại t r ê n lệch không phải một điểm hai điểm là căn bản liền không cách nào so trốn các thần chủ suy nghĩ khé động thân thể n h o n một cái lập tức liền muốn bỏ trốn mất dạng lưu lại cho ta lý nghị kêu bên trong không biết c ặ t thần chủ châu đánh chú ý dứt khoát bung ra toàn t h ầ n khí thức lật bàn tay một cái đem mời sen cổ kiếm nắm trong tay sau đó trường kiếm vẩy lên một đạo mấy vạn trượng kiếm quang liền đem c ặ t thần chủ bỏ trốn con đường phía trước chặt đứt xinh xinh đem c ặ t thần chủ làm cho lùi trở về xem ra hôm nay ngươi là nhất định phải giết ta c ặ t thần chủ âm trầm nhìn xem lý nghị nói hừ lý nghị chỉ là lạnh lùng hư một cái liền lần nữa lại một kiếm bổ tới mà một kiếm này phía dưới cả bầu trời phong vân biến ảo vô số thiên địa tinh khí tụ tuân ra mà đến đẩy trời hoa sen xoay tròn mà ra. Kinh người quá đáng. Cắt h ầ người chủ c ũ n biết hiện tại nói cái gì cũng không hề dùng, không chiến tức tử. Hán nổi giận gầm lên một tiếng, hai chi kiếm, liền kết tức tử, một tay mắt thánh không hề không Hán nháy ánh h cũng dùng, lên ấn, óng quang gì gầm vô đem số ớ n g về đầy t r hoa sen cuốn g i ế ta tới. t Người hiện tại thực tế tranh l ệ n h quá lớn vô dụng lý nghị c ư ờ i lạnh một tiếng kiếm chỉ xa xa hướng phía hư không một điểm trong một chớp mắt đoá đoá hoa sen toàn bộ biến thành hư ảnh trực tiếp xuyên qua một đem đem thánh quang ở giữa sau đó lại độ ngưng thực hung hăng đụng vào cặp thần chủ trên thân thể cái này hoa sen vừa tiếp xúc với cặp thần chủ lập tức liền tách ra vô số tia sắc bén kiềm khí à, Các thần chủ thần thảm một tiếng, như kêu diệu bị đương ứ t dây đồng dạng bay đồng n g ợ c cốt cốt dịch chạy trên thân thể, đều là từng đầu tinh hồng vết huyết từ trong đó chạy ra, hình thành từng ra, hồng hình dòng suối nhỏ. đều đầu đó đầu đ suối là kiếm, ư nhiên các dù sao cũng là thần chủ không có dễ dàng như vậy liền bị triệt để đánh chết hắn dãy rủa bay lên trong thân thể tách ra vô lượng thanh quang vây tay một cái bắt đầu đ ố i lý nghị phát ra cuồng phong bạo vũ công kích che khuất bầu trời thanh quang chi kiếm thanh quang chi mâu thanh quang chi đao toàn bộ hướng lý nghị chút xuống mà tới bất quá loại trình độ này công kích đã không làm gì được lý nghị bàn tay bên trong bắn ra một đen một trắng hai đạo lang yên cứ như vậy xoắn một phát đầy trời thánh quan g toàn bộ vỡ vụn p h á p tắc công kích các thần chủ đã liều trực tiếp đem mình lĩnh nộ pháp tắc h i ệ n nhiên ra vô số thiên đ ị a tinh khí bắt đầu tụ lại một đạo trùng trùng điệp điệp pháp tắc cổ sáng xuất hiện ở trong hư không tản ra mãnh liệt h u áp do lốc n g n g trệ dưới mặt biến hãm lý nghị sắc mặt có chút ngưng trệ dưới mặt n hãm lý nghị c t có c h ngưng trệ dưới mặt biến hãm lý nghị sắc mặt có chút ngưng trọng hắn cũng là lần đầu tiên ứng đối thần chủ cấp bậc ta lĩnh lúc đều la ỷ vào huyết tiễn căn bản cũng không có được chứng kiến một chiêu này hắn biết một chiêu Cái này pháp tắc cột có chút một nghiêng, mắt liền hóa thành một đạo đại pháp sáng này điệp điệp, một, một, một, một, một quyền này phía dưới một cái đen trắng chi khí lượn lờ quyền ảnh bay ra quyền này ảnh càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một vòng trắng đen sen vững kẽ mặt trời tách ra ánh sáng vô lượng hoa chiếu rọi ngàn tỷ bên trong thiên địa vê anh to lớn đen trắng mặt trời đụng vào chút xuống pháp tắc dòng lũ bên trong sinh sinh đem toàn bộ dòng lũ bốc hơi cùng bạo quyền tình hung tợn đánh vào c ặ t thần chủ trên thân ẩm c ặ t thần chủ nháy mắt liền hóa thành một viên sao băng nhập vào phía rơi trong biển rộng rơi xuống chỗ k h u ấ y động lên một đoá hơn trăm triệu bọt nước lý nghị bước chân một bước nháy mắt liền đi tới cặp thần chủ rơi xuống địa phương bàn tay m á n một trào nhiếp cặp thần chủ tựa như là một con chó chết bị lý nghị nằm cổ x a n g ự lên ngươi khi đó không dám lý nghị lạnh lùng nhìn về không có lực phản kháng chút nào c ả n ó i ngươi không có thể giết ta ta là lan tư đế quốc công tước ta còn có một cái thánh tôn cảnh giới đại ca ca ca ta tại thánh quang điện địa vị rất cao nếu như ngươi giết ta vô luận là lan tư đế quốc hay là thánh quang điện đều sẽ không bỏ qua ngươi c á t t h ầ n chủ cứ việc có chút sợ hãi nhưng là còn có thể hơi giữ vững bình tĩnh một hơi liền đem bối cảnh của chính mình toàn bộ nói ra mà lại càng nói lực lượng càng đủ đến cuối cùng thậm chí lần nữa khôi phục cao ngạo thân xác ngươi chỉ cần thả ta sau đó hướng ta nhận cái sai chuyện giữa chúng ta liền thanh toàn xong thế nào Cắt t h ừ ngươi cho rằng trong lòng ngươi chỗ đánh chú ý ta không rõ ràng sao lý nghị miệng mai cười một tiếng năm ngón tay thu nạp chậm rãi siết chặt cặp thần chủ cổ đại nhân tha mạng cầu cầu xin đại nhân bỏ qua ta chỉ muốn đại nhân thả ta ta tự nguyện thành vì đại nhân no book vô luận đại nhân cứ gọi ta làm cái gì ta tuyệt đối phục tùng c ặ t thần chủ không nghĩ tới lý nghị căn bản cũng không đem thánh quang điện còn có lan tư đế quốc để ở trong lòng thế mà còn dám giết hắn lập tức chi liền triệt để hoảng lập tức điên cuồng cầu xin tha thứ thậm chí còn phát rất nhiều t ộ c chú lý nghị không để ý đến c ặ t cầu xin tha thứ liền muốn đem nó xinh xinh bóc chết nhưng vào đúng lúc này một thân ảnh đ ỗ n g nhiên đến xa xa liền hướng phía lý nghị quát vị đạo hữu này ta là thánh quang điện trưởng lao t h ấ long cặp thần chủ là ta thánh quang điện quý khách chắc hẳn ngươi cùng cặp thần chủ ở giữa tồn tại hiểu làm gì đó ngươi có thể hay không trước đem chúng ta mới hào hào trao đổi vị này thánh quan g điện tắc long thần chủ nhưng thật ra là cặp thần chủ đang truy tung lý nghị trước đó thông báo cặp thần chủ không thể bảo là không cẩn thận nghĩ đến bất an trong lòng hắn tại phát hiện lý nghị là hôn nguyên cảnh giới tu vi về sau vì dự phong v ắ n nhất y nguyên thông chi liền tại phụ cận tắc long thần chủ hắn lúc đầu coi là liền xem như xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n mình không địch lại chí ít cũng có thể kéo đến để tắc long thần chủ đến hai người liên thủ tiếp phản kích lại nghị không ra lý nghị thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn mình căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng tùy tiện liền bị lý nghị đánh bại sinh tử không chế ở lý nghị trong tay hắn muốn giết ta t ắ c long trưởng lão nhanh cứu ta giống như người chết chìm gặp phải cuối cùng một cọp rơm c á t thần chủ điên cùng hướng lấy tắc long tê q u á t lên lý nghị ánh mắt có chút quét qua liền phát hiện tôn này tắc long trưởng lão cùng mình đồng d ạ n g đều là thần chủ cảnh giới đỉnh cao tắc long trưởng lão nghe tới c á t thần chủ hô cứu âm thanh về sau có chút quý lên trực tiếp mở miệng uy hiếp nói đạo hưu còn không đem c ặ t thần chủ đông xuống ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta thánh quang điện đối n ị c h thả hắn t a hiện tại liền thả hắn lý nghị ánh mắt một hẳn vô lấy cặp thần chủ bàn tay đột nhiên hung hắn bóp một cố lực lượng kinh khủng bạo Các t h ầ n chủ thân thể trong chớp mắt liền bị lý nghị xinh xinh cho bất nát hình thần câu diện thật c ă n đảm ngươi không có nghe thấy ta sao gọi ngươi thả hắn là thả hắn biết sao tắc long trưởng lão l ử a dẫn n g ú t trời nhìn qua lý nghị n g a khí lạnh như băng đối lý nghị nói ngươi chết chắc cũng dám cùng ta thánh quan g điện đối nghịch lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi ta muốn ngươi toái thi vạn đoạn ngươi thì tính là cái gì lý nghị tiện tay vung lên đem trước người hết vụ tạt ra nhàn nhạt, nhạt nhìn qua tóc long trưởng lão nói to gan lớn mật thật sự là to gan lớn mật tắc long trưởng lão ngón tay run rẩy run chỉ vào lý nghị lựa dẫn trong lòng tiêu xả một trăm nghìn triệu từ khi hắn tấn thăng làm thần chủ đặc biệt là trở thành thánh quang điện thực quyền trưởng l a o về sau vẫn luôn là huy phong bát diện ngay cả bình thường thánh tôn nhìn thấy hắn cũng khách khách khí khí chưa từng nhìn thấy có người như thế ngỗ nghịch hắn còn ở ngay trước mặt hắn đem hắn muốn bảo vệ người bóp nát cái này đã triệt để xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn hắn đã ở trong lòng cho lý nghị phán tử hình người muốn giết ta lý nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tắc long trưởng l a o nói h ừ đi chết tắc long trưởng l a o trong đôi mắt hàn quang nổ bắn ra không nói hai lời bàn tay đột nhiên mỗ b à n bạc khí lan quấn lên thiết đ i ệ tiếng a n h minh bên trong một cô m chương ba trăm ba mươi lăm thánh quang tự thần cước ép xóa bỏ hừ muốn giết ta ngươi còn chưa xứng lý nghị nháy mắt nhân kiếm hợp nhất một đen một trắng hai đạo q u a n mang từ nó thân thể một mực lượn lở trường kiếm mà lên hình thành một đạo mấy trăm ngàn trượng kiếm khí t h ẳ n g nhập vân tiêu chỗ sâu xoắn nát vô số m â y bay chạm tiếng hét phẫn nộ bên trong lý nghị trường kiếm trong tay hung hăng bổ xuống cả bầu trời cũng hơi tối s ầ m lại một đạo trắng đen sen kẽ đường cong xoay một tiếng liền đem vô tận khí lãng vỡ ra đến giống như một vùng biện rộng đống nhiên từ giữa đó tách ra hai bên đồng dạng không được Tắc lăng trưởng lão nhìn chăm chú lý nghị trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy hắn đã đem mình kêu phần tùy tiện thu vào biết mình mới vừa rồi là xem thường lý nghị đồng dạng lý nghị sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc trong lòng của hắn âm thầm đánh giá một chút ngay tại loại này tất cả mọi người không sử dụng bí thuật át chủ bài tình hôn g dưới mình dù cho dựa vào tiêu tan pháp tắc quỷ dị cũng vẹn vẹn so t ắ c long trưởng l á o mạnh lên một bậc mà thôi muốn giết hắn cơ hồ không có khả năng đương nhiên thủ đoạn ra hết lời nói liền xem ai bí thuật lá bài tẩy của người nào mạnh muốn ta động thủ sao lý nghị đang trầm tư thời điểm một mực tại bên cạnh quan sát liều phi truyền t h n g nói khỏi phải ta còn có thể ứng phó đợi đến ta thật ứng phó không được thời điểm liên thủ tiếp giết hắn lý nghị khẽ lắc đầu trả lời có thể tự mình giải quyết sự t ì n h lý nghị đều nghĩ theo dựa vào tự mình giải quyết đương nhiên xác thực giải quyết không được lời nói hắn cũng sẽ không bận tâm cái gì võ giả tôn nghiêm cái gì đơn đả độc đấu là tử địch giết chính là cái k i ê u bên trong còn quản đoạn thủ gì. Giết. t gì. ắ c l o n g c ũ n g x u ấ t ra một đoạn e m cổ l đ i kiếm, t h â thể h n n gì một cái, nháy mắt mắt mánh cầm nhuộn bộ chút nghiệt bắt cái, cũng c ngáy liền hai hướng Nghị đến. Nghị không nào, lang như long Lý lao Lý lệ, phía hổ dê, tắc long ra đầu có chút tê dần thân thể nháy mắt ngã ngửa mà xuống nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đem đại kiếm đón đỡ tại cái chán trước đó ba n một tiếng đem lý nghị kia tất s á t một k í c h ngăn trở thành quan g kiếm thuật tắc long g i ậ n quát một tiếng đại kiếm liên tục múa một đem đem cự hình kiếm ánh sáng như khổng tất xoe đôi đồng dạng hướng bốn phương tám hướng nở rộ ra bổ sóng tràng biển cổ phát khí quyển mà lý nghị mũi kiếm có chút bắn ra cả người sau nhảy dựng lên chân phải tại lâm không một điểm đoá đoá hoa sen nở rộ ra đẩy trời hoa sen đồng thời phun ra t h ư kiếm hóa thành vô số n g a tuyến phô thiên cái địa hướng tắc long bao Ken. chiến ỉ là một c á trong một c h i đấu dần g ư ờ i l dần đi hướng gây cấn hai người phía sau t h i chuyển ra cánh chim thần thông bất quá tắc long quang dực tương đối tiếp cận loài chim cánh mà lý nghị lại từng chiếc vũ mao đều là hình kiếm rõ ràng chính là bốn cặp kiếm dực hướng thư giữa không trung chỉ có thể trông thấy hai đạo dây dưa cùng nhau tàn ảnh c u n g bạo kiếm khí xé rách hết thảy tầng mây bị xoắn nát biển cả bị đánh mở tiêu tan phát tắc giao chiến bên trong lý nghị suy nghĩ bỗng nhiên khé động thân thể liền trở nên như ẩn như hiện khiến người không thể chạm đến tăng thêm t i ê u tốc độ khủng khiếp càng là xuất quỷ nhập thần từ mỗi một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ ám sát mà đi mà t ắ c long lúc này liền cảm thấy thấy hoa mắt t ậ n lực bồi tiếp lý nghị kia của phong bạo vũ tập kích kiếm thế đột nhiên vừa loạn lập tức liền ở vào hạ phòng bị lý nghị để lên đánh vây anh một đoạn bị lý Nghị Lý m ộ thừa kiếm đâm vào â n rộng một cái to bằng miệng chén tiểu lỗ máu, như một viên rách nát có khô, bay ngược mở một máu, một mà rách Giết. to tiểu t cái có bay khô, h quay lỗ dịp người bệnh đòi mạng n g ư ơ i lý nghị đắc thế không thang người cách không một kiếm đánh g i ế t mà ra một đạo nối liền trời đất đen bạch kiếm ánh sáng nháy mắt liền hướng bay ngược bên trong tắc long kích bắn đi muốn giết ta không dễ dàng như vậy tắc long gào thét một tiếng cái chán chi bên trong bay ra cỗ kim sắc quang minh thần giống cái này tượng thần trong chớp mắt liền trở nên trăm cao vạn trượng dưới tách ra vô lượng quan mang mà lý nghị kế quang cũng bị cái này kim sắc tượng thần ngăn trở dị lực Lý nghị có chút dò một chút, liền là Nghị hiện cái này kim sắc tượng thần chính chút tham chút, phát có cái sắc một t kim dò ừ một loại l ự chiến lượng kỳ dị tạo t à n h bất quá, l o ạ này ngược còn Nghị lĩnh ngộ thần cùng là dị lực lại lâu Lý lực có chút có được chi tạp, thoại mới hô t t chóc chi lực h u đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu hiện hóa ra tượng thần về sau tắc long lòng tin một lần nữa trở về thân thể của hắn nhoáng một cái liền tan n h ậ p thần giống bên trong khoanh chân ngồi tại tượng thần trái tim vị trí đồng thời trong tay hắn cổ lão đại kiếm cũng bị tượng thần cầm thắt chặt tách ra v u lượng thánh quang kim sắc thần quang cùng màu trắng thánh quang hòa lẫn càng ẩ n ẩ n có thần t h á n h tán ca từ thần giống bên trong chuyền gia phản phất chân thần lâm thế ngươi cho rằng liền ngươi sẽ bí thuật sao lý nghị suy cười một tiếng hai tay đột nhiên một kết phá ấn hai cái thần bí văn tự liền từ mi tâm của h ắ n bắn ra, trong một chớp mắt liền hóa thành hai đem thông thiên cự kiếm lơ lửng tại phía sau hắn ba kiếm hợp một giết lý nghị hai mắt một hàn cao cao đem thanh l i ê n cổ kiếm dơ lên thư giữa không trung lại lần nữa xuất hiện một đem trắng đen sen kẽ cự kiếm theo lý nghị đột nhiên một bổ màu ngà sữa thần thoại chi kiếm huyết hồng sắc là giết chóc cùng nhau hướng phía tức ư ợ thần trên tay cổ lão đại kiếm nháy mắt liền bị đánh bay cuồng bạo kiếm khí như Tắc u ầ n g phong quá cảnh cuốn lên mấy triệu trượng sóng biển đều khinh tả tại kim sắc tượng thần phía trên phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra hòn đảo bên trong tu sĩ đều bị lý nghị một kiếm này kinh động một kiếm này động tinh thực tế là quá lớn thế mà làm cho phụ cận mấy trăm ngàn phòng trong hải dương sinh ra hải khiếu nghị không bị người chú ý tới đều không được g i a n giác g i a n giác từng đầu to bằng bắp đ u ổ i vết rách lan tràn ra ngáy mắt liền bỏ đầy toàn bộ tượng thần hô biển gió thổi qua toàn bộ tượng thần liền hóa thành cho b ụ i mặc dù ta chết rồi nhưng là thánh quang điện là sẽ không bỏ qua ngươi tắc long oán độc nhìn lý nghị một chút về sau trên thân thể đột nhiên xuất hiện một đầu vết máu một mực từ trán của hắn bắt đầu lan tràn đến hạ thân cả người phân nứt thành hai nửa lý nghị có chút thở thở ra một hơi sau đó bàn tay có chút tìm tòi liền đem tắc long kia đem bị đánh bay cổ lão đại kiếm thu tới có chút hướng liêu phi nhẹ gật đầu sau đó hai người nháy mắt liền hóa thành lưu quang bay khỏi phiến khu vực này mà lý nghị bọn hắn rời đi không lâu liền có vô số đạo thân ảnh đi tới cái này bên trong rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tắc long bị đánh mở hai bên thi thể mà tắc long rõ ràng cũng là một cái danh o nhân rất nhiều tu sĩ đều nhận ra hắn là thành quang điện trưởng lão trong nháy mắt toàn bộ gió bão biển đều sôi trào lên tại thánh quang điện trưởng lao thế mà bị người giết đây là một kiện đại sự hơn nữa còn là một kiện đại sự kinh thiên động điện chương ba trăm ba mươi sáu treo d à i trên trời giết chóc s g ma ngoan nhân a thế mà ngay cả thánh quang điện thực quyền trưởng lão cũng rằm giết mà lại s i n h s i n h bị chém thành hai nửa lần này không được ngàn mười ngàn năm qua đều chưa từng xảy ra mấy lần dạng này sự t ì n h đôi này thánh quang điện mà nói chính là trần trụi mà làm mất mặt hành vi thánh quang điện lần này tuyệt đối là muốn nổi giận không sai cái này đã xúc phạm thánh quang điện d a n h giới cuối cùng lấy thánh quang điện kia một hướng cao cao tại thượng làm g á n g lần này khẳng định sẽ xuất động đại quy mô chặn giết lấy giữ g ì tôn nghiêm của mình tu sĩ kia hay là quá hướng động chính là muốn giết cũng muốn âm thầm giết à, làm ra động tính lớn như vậy đây tuyệt đối là cựu tử nhất sinh một ngày ở giữa toàn bộ thánh quang châu đều a n h động vô số tu sĩ đều đang nghị luận chuyện này các loại thái độ đều có có nói can đảm lắm cũng có nói lỗ mãng xúc động bất quá cái này dư ba chưa lắng lại thánh quang châu lại một lần nữa sôi trào lên nguyên lai không chỉ là thánh quang điện t r ư ở n g lão tắc long bị giết liền ngay cả làn tư đế quốc công tức cặt cũng bị giết lập tức liền triệt để đắc tội thánh quang châu đỉnh phong hai thế lực lớn mặc dù lý nghị danh tự còn không có ai biết liền đã hung danh lan xa quang minh sơn vị khắp cả thánh quang châu trung tâm nhất một ngọn núi cũng là cao nhất một ngọn núi cả tòa quang minh sơn chính như kỳ danh mỗi một khắp đều đang tỏa ra lấy quang minh lộng lẫy thậm chí còn ẩn ẩn có thần t h á n h ca khúc tử trong đó truyền ra mà toàn bộ thánh quang châu bên trong thế lực lớn nhất thánh quang điện chính là tọa lạc tại ngọn núi này bên trong cha được là ai làm sao một tôn đầu đội vương m i ệ n uy nghiêm lão nhân ngồi ở chủ vị phía trên một quang lãnh lệ quét mắt phía dưới quỳ một gối xuống lấy mấy tôn tu sĩ mà cái này mấy tôn tu sĩ thình lình đều là thánh tôn điện chủ chúng ta từ tắc long bảng tên bên trong đạt được như thế một tôn bóng người, hẳn là này người làm. trong đó một vị thánh tôn ngón tay có chút tại hư không v ạ c h một cái lập tức liền ngưng tụ ra một cái lập thể hình ảnh đến mà cái này hách lại chính là lý nghị hình ảnh phái người đem nó giết đồng thời hạ đặt treo thưởng phàm là chém giết người này tu sĩ đều có thể thành cho chúng ta thánh quang điện trưởng lão nếu như là thế lực cũng có thể lấy được cho chúng ta thánh quang điện thừa nhận chuyện này phải nhanh một chút tiến hành chúng ta thánh quang điện uy nghiêm không dung m ạ o phạm các người muốn rõ ràng phía trên lão nhân đột nhiên bộ phát ra một cỗ sát khí lạnh leo ngựa khí biến vô sòng s ô n nghiêm vâng điện chủ mấy ngày sau thánh quang điện rốt cục làm ra phản ứng l thánh, là thánh, ngo thánh quang điện cho gia dụ hoặc thực tế là quá lớn vô luận là đối muốn vinh đăng thánh quang điện giải vị trí cũng người hay là đối kỳ vọng khai sáng một phương thiên địa thế lực đều là một cái tuyệt thế cơ hội tốt mà lan tư đế quốc cũng rất nhanh làm ra phản ứng phàm là đánh giết lý nghị đều có thể thu hoạch được lan tư đế quốc công tức chi vị cái này treo thưởng mặc dù so với thánh quang điện có chút không đáng chú ý nhưng là đối những cái kia hy vọng địa vị nhưng lại không nghĩ nhận bao nhiêu trói buộc cường giả đến nói cũng là một sự hấp dẫn không nhỏ bởi vậy toàn bộ thánh quang châu đều nhấc lên một trận dậy sóng vô số tu sĩ đang khắp nơi tìm kiếm lý nghị tung tích hắn tại cái này bên trong tội phạm truy nã tại cái này bên trong mọi người giết ta giết hắn chúng ta liền trở thành thánh quang điện t r ư ở n g láo rồi lý nghị liêu phi hai người lúc đầu ngay tại một cái sơn cốc bên trong nghỉ ngơi đột nhiên có gần ngàn vị tu sĩ hướng lấy bọn hắn tiêu xạ mà đến từng cái giống nghe được mùi tanh mẹo đồng dạng cuốn phong bạo vũ hướng lý nghị chém giết mà tới cái này mấy ngàn tu sĩ bên trong lại có hơn mười vị thần chủ ừ muốn chết lý nghị ánh mắt một hàn cũng không để ý tới những người này ra tay với mình nguyên nhân trường kiếm trong tay vẩy lên chính là đầy trời hoa sen mà l i ê u phi cũng xuất ra ma đao phất tay phát ra mấy đạo đao khí phong bạo những tu sĩ này đại đa số đều là hoàng tôn liền xem như kia hơn mười vị thần chủ cũng đều là vừa lúc đều qua một lần p h á p tắc thần kiếp mà thôi mà lại những tu sĩ này có chút cùng loại tàn tu đều không có tu luyện qua cái gì kinh khủng bí thuật k i a bên trong là lý nghị cùng l i ê u phi hai người này đối thủ bất quá mười mấy hơi thở thời gian mảnh này yên tịnh sơn cốc liền triệt để biến thành một mảnh tu la địa ngục gần ngàn tu sĩ tính cả kia hơn mười vị thần chủ ở bên trong toàn bộ b ọ n mình cốt cốt huyết thủy hình thành dòng suối từ trong núi chạy xuống khiến người dùng mình thánh quang điện lan tư đế quốc vừa mới siêu hồn hoàn tất lý nghị hừ lạnh một tiếng trong đôi mắt hàn quan bạo phát bất quá đã thánh quang điện lan tư đế quốc đều đối ta dưới lệnh treo giải thưởng ta cũng không thể cô phụ bọn họ một phen hào ý những này không biết sống chết tu sĩ lại vừa vặn lấy ra tôi luyện không biết liều phi ngươi có hứng thú hay không lý nghị nhìn qua liêu phi khẽ cười nói liêu phi nhàn nhạt gật đầu một cái trong con mắt chiến ý khói động đã đánh tôi luyện suy nghĩ Lý ngày h đầu tiên sơn cốc chi chiến giết người gần ngàn thần chủ một mươi hai ngày thứ hai vợ sông chi chiến giết người năm phẩy không không không thần chủ ba mươi ngày thứ ba bình nguyên chi chiến giết người hai mươi ngàn thần chủ tám mươi ba ngày cứ như vậy ba ngày chết tại lý nghị cùng liệu phi trên tay tu sĩ liền đã có hai mươi sáu tả hữu thần chủ càng là nhiều đến hơn một trăm một mươi tôn pháp tác tán loạn con mang tại ba nhưng g ngay à này y cả tiếp t e o không h ngừng. n quả, dựa theo h vĩnh h â n n số tới đến, tại đếm, thế giới, cái này cũng không tính nhiều, rất nhiều dết chóc quen tay tu sĩ, thủ thậm không nhiều, nhiều chóc hạ cũng không chỉ mấy chục ngàn khỏa nhưng đầu người, nhiều thậm chí giới, cũng cũng ngàn người, cái này quen mấy đầu sĩ, là ấ y trăm m vạn tính. Nhưng là, mấu chốt là r ế t là ai chết là ai không nói kia hai mươi sáu hàng tôn vẹn vẹn là tính kia tử vong một trăm m ư ơ i thần chủ là đủ hụ chết người vô luận là tại một cái kia c h â u ngắn ngủi ba ngày tử vong nhiều như vậy thần chủ đều sẽ khiến cự dung chuyển lớn bởi vậy ba ngày sau đó Không còn có tu sĩ tiến đến có tu t sĩ ì một Lý Lý Liều là Nghị phiền phức của bọn hắn, bọn hắn ngạnh sinh sinh Nghị, liều phi dết tới sợ, dết chóc xong mà, càng là vang vọng toàn phức Phi chóc bị tới của b sợ, dết dết mà, h h á n Quang cái h Phiền â u tói trên núi hoang lý nghị có chút đối liều phi nói mặc dù bởi gì mấy ngày qua giết chóc những cái k i ê u đổi giết bọn hắn tu sĩ bỗng nhiên đều bình tĩnh trở lại nhưng là bình tĩnh phía dưới á m lưu lại dị thường mãnh liệt bọn hắn biết lần sau lại lần nữa ra tay với bọn họ rất có thể chính là thánh tôn bất quá hai người cũng không có sợ tương phản bọn hắn đều rất chờ mong muốn nhìn một chút mình cùng thánh tôn khoảng cách nếu không bọn hắn trực tiếp thôi động tránh tiên thần châu che giấu là được đến lúc đó trừ đại đế cấp bậc nhân vật tuyệt thế bên ngoài liền xem như những chúa tể kia cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ tìm tới bọn hắn các ngươi sống được thật đúng là tiêu dao a thanh âm xa xa chuyển đến một tôn bóng người nháy mắt liền xuất hiện tại lý nghị liêu phi trước mặt hai người thánh tôn quả nhiên đến rồi lý nghị liêu phi hai người l i ế c mắt nhìn nhau lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau thân sắc hai người trong nội tâm chiến máu đều đã sôi trào lên mà lý nghị càng làm u ố n mượn này nhìn trộm một chút thánh tôn kia lĩnh vực bí mật đều đến loại tình trạng này hai người các ngươi không tránh còn tới chỗ rêu r a o nên nói các ngươi ngây thơ đâu hay là nên nói các ngươi không biết sống chết đâu người tới lạnh lùng nhìn qua lý nghị hai người tiếp tục nói bạn tôn định tư có thể chết trên tay ta các ngươi cũng đầy đủ tự hào suy còn chưa khai chiến liền dám nói mình thắng định thật sự là u ô n vọng lý nghị suy cười một tiếng trường kiếm chấn động một cái chính là một đạo mấy vạn trượng kiếm khí cắt mà đi mà liêu phi cũng chém ra một đạo hủy diện đa mang ba i người mặc trăm t ba mươi bảy át chủ bài ra hết trọng thương thánh tôn h ừ muốn chết địch tư thánh tôn nhìn thấy lý nghị liều phi hai người thế mà đối với mình cái này thánh tôn không có nửa điểm lòng kính sợ hơn nữa còn dám xuất thủ trước trong ngực lập tức bạo tạc ra một cỗ căm giận g ú t trời lấy tay hướng phía phía trước một chỉ kích xạ ra hai cái phủ văn thần bí trong nháy mắt vô tận thiên địa nguyên khí chen trúc mà đến hình thành hai đầu hơn m ư ơ i vạn trượng phong long cái này hai đầu phong long chỉ là bãi xuống đôi u trong khoảnh khắc liền đem lý nghị phát ra kiếm khí cùng liêu phi chém ra đào khí đập nát to lớn cái đuôi tiếp tục hướng lý nghị liêu phi phiến tới không được lý nghị liêu phi hai người nhìn thấy mình phát ra công kích dễ dàng như thế liền bị đập nát biết lợi hại hai người gần như đồng thời hướng về đôi rồng đánh ra một trường vê anh vê anh lòng bàn tay đập vào đôi rồng phía trên một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng phản tác dụng mà quay về nháy mắt liền đem lý nghị hai người đánh bay lợi hại lý nghị cùng liêu phi lẫn nhau trong lòng cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi Thánh tôn thật cùng thần á n tôn cùng h thật h t chủ t r ê n l ệ n h quá lớn hai người bọn họ tại thần chủ giai tầng cơ hồ là vô địch lại nghĩ không ra thánh tôn chỉ là tùy tiện một kích liền đem hai người đẩy lui ha ha ha hiện tại biết lợi hại chưa thần chủ cấp bậc tu sĩ làm sao có thể cùng thánh tôn so sánh mặc n g ư ơ i nhóm như thế nào thiền tư tung hành hôm nay cũng phải bỏ mạng tại cái này bên trong trở thành ta đá đặt chân địch tư thánh tôn dùng niệm ai ngữ khí nhìn qua lý nghị hai người ngón tay một điểm hai đầu phong long liền lần nữa lại gào thét mà xuống lý nghị hai người không dám n ạ c h bính vội vàng lách mình máy khỏi ầm ầm hai người vừa mới né tránh cả tòa núi hoang liền ngạnh sinh sinh bị phong long xoắn nát kích xạ kính khí giống như lợi kiếm san bằng từng tòa đỉnh núi giống đến loại thời điểm này lý nghị tiêu bên trong còn dám giữ lại nháy mắt liền hiện xuất thần lợi nói chi kiếm cùng giết chóc chi kiếm sau đó d ơ cao thanh l i ê n cổ kiếm lại lần nữa hơn một, kiếm. Kiếm một thân là linh tộc tiên tài liễu phi tự nhiên cũng nắm giữ bí thuật sau lưng của hắn xuất hiện một đầu lục sắc trường hà mênh mông cuốn cuộn tàn mắt ra vô tận khí tức cổ xưa phản phát xuyên qua sinh mệnh từ đầu đến cuối Mà lần này phong long không thể khoe vai chỉ là rên rỉ một tiếng liền đã bị ba đem cự kiếm cùng lục sắt trường hà trôn vùi lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về địch tư thánh tôn oanh kích mà đi ừ có chút bản lãnh địch tư thánh tôn nhìn thấy mình ngưng tụ ra phong long thế mà bị lý nghị hai người liên thủ xe nát ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn về phía lý nghị liều phi trong ánh mắt đã đều là sắc cơ nếu như trước một khắc địch tư thánh tôn còn là đơn thuần vì thu hoạch được thánh quang điện thừa nhận thuận tiện mình thành lập thế lực lời nói như vậy hiện tại hắn hiện tại liền chân chính đối lý nghị hai người lên trắng trận sắc ý hắn trở thành thánh tôn nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được bị thần chủ phá vỡ mình ngưng tụ ra phong l o n g trong lòng của hắn đã nhận định lý nghị liều phi hai người tuyệt đối là hiếm có thiên tài hay là phượng mao lân r ắ c cái chủng loại kia nếu là thiên tài hay là cùng mình có c ử hận như vậy chết đi thiên tài chính là tốt nhất thiên tài Ta l i ề ô ô ô cái mở a này g kiến t h màu xanh lĩnh vực bên trong xuất hiện vô tận gió gió lốc phong lòng hàn phòng gió nhẹ cùng phong cùng các loại khắp nơi đều là gió đây là một cái gió thế giới tứ ngược cùng phong đem lý nghị hai người thổi đến ngã trái ngã phải diện cho ta địch tư thánh tôn xa xa hướng phía ba đem cự kiếm cùng lục sắc trường hà một điểm ngâm ngâm ngâm trong một chớp mắt cái này phong chi lĩnh vực bên trong liền xuất hiện vô số đầu to lớn phong long một đầu hai đầu ba đầu ngàn đầu và cái một đầu lại một đầu phong long kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng lấy ba đem cự kiếm cùng lục s ắ t trường hà gào thét mà đi chỉ là trong khoảnh khắc liền ngạnh xinh xinh đem ba đem cự kiếm cùng lục s ắ t trường hà xé nát mà trường hà bên trong hung thú cũng bị đụng hồi ma đa nguyên hình hư địch tư thánh tôn phiến phá lý nghị cùng liều phi liên thủ công kích về sau đông nhiên hướng phía lý nghị hai người đánh ra một trường trong khoảnh khắc hai người liền có loại bị một tòa núi sắt va vào trên người cảm giác như d i ợ u bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà quay về phức phức lý nghị liêu phi đều tại một kích này ở giữa liền bị thương thật nặng từng ngụm từng ngụm phun màu tươi t h á n h tôn quả nhiên lợi hại xem ra chúng ta đều muốn ra sau cùng át chủ bài lý nghị cười khổ một cái truyền âm đối liêu phi nói liêu phi nhẹ gật đầu trong đôi mắt hiếm thấy toát ra một tia h ư n g quang nghĩ đến hắn cũng là lần đầu tiên ăn thiệt t ỏ i lớn như thế lý nghị lật bàn tay một cái xuất ra một nửa vết tiến đầu mà liều phi cũng đem tránh thiên thần châu đem ra v hai người một tướng pháp lực chút xuống nhập một nửa huyết tiến cùng tránh thiên thần châu bên trong trong chớp mắt lĩnh vực này bên trong liền xuất hiện một đạo tinh hồng cổ sáng cùng một vòng lục sắc mặt trời ẩm hai cỗ kinh thiên khí thế trong chớp mắt liền mạnh xinh xinh đem địch tư thánh tôn phong chi lĩnh vực nước vỡ phong ánh huyết quang cùng lục quang thẳng nhập vân tiêu kinh khủng huy áp khiến cho cả phiến thiên địa đều đang run r ư dày mà không gian bên trong thì là vỡ ra vô số đầu v ạ n vẹo khẽ hở một đầu, đan sen một đầu giống như một chương to lớn mạng nệp bỏ đầy cả phiến hư không đây là pháp bảo gì địch tư thánh tôn trong lòng dâng lên một trận sợ hãi hắ t ừ ngay cả cuối cùng át chủ bài đều hiện ra hai người làm sao nguyện ý dễ dàng như vậy liền vòng qua địch tư thánh tôn lý nghị liêu phi đồng thời hướng phía địch tư thánh tôn rời đi thân ảnh xa xa một chỉ trong nháy mắt liền có một đạo huyết sắc trường hồng cùng một đầu ngưng tụ tới cực điểm tia sáng hướng địch tư thánh tôn kích bắn đi huyết s á c trường hồng cùng k i a sáng s ẹ t qua địa phương tất cả sơn nhạc toàn bộ sụp đổ không gian toàn bộ vỡ vụn mà đại đ ị a thì càng là giống sóng biển đồng dạng chập trùng tầm t ầ n g màu đen bùn đất cuốn ngược mà lên hình thành từng lớp từng lớp cao vạn trượng sóng lớn hướng phương xa lan đi a lý nghị liêu phi hai người chỉ nghe thấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếp lấy đã nhìn thấy một nửa thân thể từ hư giữa không trùng bắn ra nháy mắt hướng về phương xa bỏ trốn mà đi hắn thế mà không chết hai người cái này một hồi tính chân chính kiến thức đến thánh tôn lợi hại liền coi như bọn họ át chủ bài ra hết cũng chỉ có thể đem một vị thánh tôn trọng thương mà th hai người vây tay một cái đem huyết t i ễ n cùng tránh thiên thần châu thu hồi lại sau đó lập tức liền hóa thành lưu quang rời đi phiến khu vực này mà lại lần này liều phi còn thôi động tránh thiên thần châu trực tiếp đem khí tức của bọn hắn triệt để che đậy bắt đầu bọn hắn hiện tại đều là thân thể bị trọng thương lại bạo lộ ở bên ngoài quả thực liền làm u ố n chết lý nghị bọn hắn lần này chiến đấu chiến trường rất nhanh liền bị người phát hiện từng cái tu sĩ tâm kinh đạm chiến nhìn qua mấy triệu bên trong phế tích đại địa thực điểm tưởng tượng trận đại chiến này tình huống không lâu sau đó lần này chiến đấu chân tướng rốt cục truyền tới thánh tôn lý nghị bọn hắn thế mà trọng thương một vị th nếu như nói phía trước chấn động là cuồng phong bạo vũ lời nói như vậy hiện tại chính là một viên bom nổ dưới nước c h i t để khiến thánh quang châu bên trong vô số tu sĩ kinh hãi t ổ đình t h ầ n chủ trọng thương thánh tôn bọn hắn cảm giác được đây không phải thần thoại mà là chuyện cổ tích nhưng là hay là thật cứ như vậy phát sinh cái này gọi bọn hắn làm sao không chấn kinh đương nhiên rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu phỏng đoán đến lý nghị liều phi hai người tất nhiên người mang trí bảo nếu không tuyệt đối là không thể nào xuất hiện loại tình huống này phong bạo biển nguyên lai chém giết cả thần chủ cùng tắc long trưởng lão địa phương mấy vạn trượng đáy biển chi c h ố sâu chính khoanh chân ngồi lý nghị liều phi hai người Bọn hắn đã từ bề ngoài bên trên nhìn đã không có tu sĩ có thể đem bọn hắn nhận ra đương nhiên tu sĩ phân biệt thân phận lúc rất ít là thông qua bề ngoài phân biệt bởi vì cái này rất dễ dàng làm bộ bình thường mà nói tu sĩ đều là từ khí tức đến phân biệt thân phận mà lý nghị liệu phi bọn hắn có t r a n h thiên thần châu che lấp căn bản cũng không sợ có người có thể nhận ra khí tức của mình bởi vậy hai người nên ngang hướng hòn đảo bay đi lần nữa tiến vào k i a một tòa thành thị bởi vì lý nghị hai người huyên nào quá lớn toàn bộ thánh quang châu không có mấy người không biết tin tức của bọn hắn cho nên lý nghị bọn hắn rất dễ dàng liền tìm hiểu đến tin tức không nghĩ tới vì đem hai chúng ta đến vào chỗ chết thánh quang điện lại tăng thêm ban thưởng trong sân lý nghị cười lạnh trong ánh mắt hàn quang nổ bắn ra thánh quang điện vì cứu danh dự thế mà lại lần nữa hứa hẹn chỉ cần giết bọn hắn hai cái vô luận là ai đều có một lần lắng nghe thánh quang châu trí cao chúa tể thánh quang chi chủ giảng giải quân vương tri đạo cơ hội lần này những cái kia vốn đang nhịn được tu sĩ triệt đ ể đ i ề n đặc biệt là những cái kia kẹt tại thánh tôn đỉnh phong vô số năm tu sĩ càng là nhao nhao phát động mình dưới đáy thế lực phô thiên cái địa tìm kiếm hai người tung tích loại này dù hoặc chỉ cần l à tu sĩ liền không có mấy cái có thể ngăn cản được vĩnh hằng thế giới bên trong không biết có bao nhiêu thánh tôn khổ sở suy nghĩ ngàn tỷ năm lại ngay cả quân vương cánh cựa đều không có chỉ có trở thành quân vương mới có thể chân chính tính là vĩnh hằng thế giới bên trong đình phong nhân vật bởi vậy vì như thế một cơ hội lý nghị liều phi hai người xem như triệt để thành bánh trái t h ơ n g ngon còn có ba khoảng trăm năm lý nghị mặc tính toán một cái hồng hoang đám người tỉnh lại thời gian quyết định t r ư ớ c nghiêm túc hoàn toàn tìm hiểu một chút toàn bộ vĩnh hằng thế giới đến lúc đó có thể t h ô n g dong tiến hành bước kế tiếp kế hoạch về phần phía ngoài là phong vân biến ảo hay là ám lưu hùng dũng hắn cũng l ờ i đi lý dù sao lại không ai có thể tìm được bọn hắn không cần thiết vì thế b ạ c phí tâm tư đương nhiên đối với thánh quang điện cự hận lý nghị tự nhiên sẽ ghi tạc tâm bên trong không nói lần này vẹn vẹn là thánh quang c h i chủ kém chút hại phải tự mình vẫn lạc ở trong vực sâu nguyên nhân lý nghị liền đã cùng thánh quang điện thế bất lưỡng lập từ đó lý nghị cùng liêu phi hai người ngay tại đảo này phía trên ẩ n cư xuống dưới ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng là vì tìm hiểu liên quan tới vĩnh hằng thế giới càng nhiều tin tức mà lý nghị hai người với cái thế giới này hiểu rõ cũng tại kịch liệt gia tăng một cỗ uy nghiêm sát khí trong đại sành tràn n ậ p mà trên đại điện thì quý hơn mười vị thánh quang điện trưởng lão ngày xưa uy phong b ắ t diện quát tháo phong vân trưởng lão giờ k h ắ c này lại nơm nớp lo sợ không có một cái dám mở lời làm sao tất cả đều không ra âm thanh các ngươi đều thành công như sao thánh quang điện điện chủ phảng phất một đầu nhắm người mà p h ệ h u n g thú cuối cùng thậm chí nhịn không được g ầ m h ế t lên phế vật tất cả đều là phế vật thánh quang điện điện chủ lạnh lùng cơ cơ ống tay áo bỗng nhiên đứng dậy đi vào hậu điện thẳng đến lúc này những trưởng lão này mới thật dài thở dài một hơi kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là có nỗi khổ không nói được. lý nghị cùng liều phi hai người khí tức tựa như hư không tiêu thất đồng dạng cái này gọi bọn hắn làm sao tìm được t h á n h quang điện hậu điện t h á n h quang điện điện chủ dần dần lắng lại lửa giận trong lòng có chút suy tư một chút tự lẩm bẩm một tiếng xem ra muốn tìm một cái người kia vô luận là ai đắc tội t h á n h quang điện đều mơ tưởng đào thoát bàn tay hắn đột nhiên trên hư không xé ra trong nháy mắt không gian liền xuất hiện một đạo nhân lớn vết nước không gian sau đó hắn một bước liền đạp đi vào cùng thanh quang điện, điện chủ xuất hiện lần nữa lúc đã là xuất hiện ở một cái đen nhánh sơn mạch bên trong bái lan đại sư tại hạ có việc muốn nhờ xem ở thánh quang chi chủ trên mặt mũi cho ngươi một cơ hội cũng là một cơ hội cuối cùng về sau không muốn lại đến phía ta ước chừng tới chừng nửa canh giờ màu đen sơn mạch bên trong rốt cục có đáp lại một câu thanh âm khản khản từ bên trong truyền ra cho người ta một loại quỷ khí âm trầm ảo giác vâng đại sư thánh quang điện điện chủ trong lòng rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra nhân vật trước mắt đừng nói là hắn liền xem như thánh quang điện chân chính chủ nhân thánh quang c h i chủ tới chỗ này cũng giống vậy muốn k h á c h khí phích lịch t h a n h âm t r u y ề n ra không lâu hát sát sơn mạch bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện vô số đạo l ô i điện một cái t ĩ n h mịch cổ bảo như ẩn như hiện tiếp lấy liền có một đầu cổ lão cầu treo bằng dây cắp từ trên núi lan tràn mà xuống kéo dài đến thánh quang điện điện chủ bên chân thánh quang điện điện chủ cũng không một chậm trực tiếp một bước liền bước lên thương thương, thương. cầu treo bằng dây cắp đung đưa bắt đầu có vào đem tháo đài cổ khi hắn đi xuống cầu lúc lập tức đã nhìn thấy một cái cơ hồ toàn thân đều bao bọc ở áo bào đen bên trong láo giả láo giả này mặt mũi nhăn nheo một đôi con ngươi lục hù phảng phất hai đạo quỷ hỏa mà lao giả này trước đó thì trưng bày một cái to bằng đầu người tiểu nhân thủy tinh cầu từng đạo lục sắc phủ văn thỉnh thoảng từ trong đó toát ra thậm chí ngẫu nhiên còn chuyển ra một tiếng quỷ khiếu thanh âm quỷ dị không nói lên lời gặp qua bái lan đại sư t h á n h quang điện Điện chủ tiến lên một bước lần nữa hành lễ cái này thần bí lão giả nhàn nhạt dò xét thanh quang điện, điện chủ một chút trong con mắt hai đó quỷ hỏa tựa hồ l ó lên một cái khàn khán nói có chuyện gì nhanh nói không muốn lãng phí thời gian của ta. mặc dù cái này lão giả thần bí ngự khí khiến người tương đương xấu hổ nhưng là thánh quang điện điện chủ cũng không dám sinh khí mà là đưa tay ở trong hư không một điểm n ư ơ n g tụ ra lý nghị cùng liều phi ảnh chân dung sau đó nói bái lan đại sư ta muốn tìm tìm hai người kia tung tích lão giả này cũng không hỏi thánh quang điện điện chủ tựa hồ thời gian của hắn thật rất quý giá đồng dạng trực tiếp một kết pháp quyết sau đó liền hướng lên trước mắt thủy tinh cầu một chỉ trong một chớp mắt nay quỷ dị thủy tinh đột nhiên rung động run một cái tản mắt ra một cỗ thần bí ba động cái này ba động lấy một loại khó mà miêu tả phương thức truyền bá trong chớp mắt liền quét ngang toàn bộ thánh quang Châu. Ừ. thế mà không phát hiện được có ý tứ có ý tứ lao giả thần bí nhìn thấy thủy tinh cầu cũng không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ lên hứng thú đồng dạng phát ra cú vọ đồng dạng tiếng cười khiến người dùng mình đón lấy lao giả này sắc mặt có chút một nghiêm túc lần nữa hành động bất quá lần này hắn lại rõ ràng nghiêm túc hai tay của hắn nhanh như h ế n ảnh kết xuất cái này đến cái khác vặn vẹo p h ù văn cùng lúc đó trong miệng hắn cũng bắt đầu ngâm tụng ra từng đoạn không lưu loát chú ngữ lại ngữ tốc càng ngày càng nhanh trong con mắt l u c u u quỷ họa không ngừng lấp lóe hắn r õ r à n g đang tiến hành một loại nào đó nghi thức một sau đó cắn đầu lưỡi một cái đột nhiên hướng thủy tinh cầu nhổ một ngụm tinh huyết sau đó tay khô héo chỉ một điểm Vâng, trong nháy mắt phong vân biến ả o toàn bộ thủy tinh cầu lơ lửng câu thông trong minh minh lực lượng thần bí lại có một mảnh cố cổ, cổ lao tĩnh mịch tinh không xuất hiện tại trong pháo đài cổ một viên một viên lưu tinh tại mảnh này cổ lao tinh giữa không trung sẽ qua lưu lại đến tinh ấn phản phất vận mệnh quy tích đã đạt tới quân vương cấp thánh quang điện điện chủ tại mảnh này cổ lao tinh không trước mặt lại có, có một loại con kiến hôi hảo g á c làm hắn mồ hôi lạnh chạy dòng trá lao giả thần bí miệ quắt to một tiếng ngón tay lại lần nữa một điểm. trong một chốc mắt mảnh này cổ lão t ĩ n h mịch tinh không liền nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng ngập nước dần dần hiện ra hai tôn mơ hồ bóng người mà cái này hai tôn bóng người thình lình chính là lý nghị cùng l i ê u phi hai người mà liên tại lý nghị bóng người dần dần rõ ràng lúc bất ngờ xảy ra chuyện Vâng. tại l a o giả ánh mắt kinh hãi bên trong hai cũ không thể biết lực lượng từ từ nơi sâu xa xông vào phiến tinh không này đột nhiên đem lý nghị thân ảnh đụng nát càng vào lúc này t ĩ n h mịch tinh giữa không chúng đột ngột hiện ra hai cặp con mắt thật to một đôi đen nhánh như mực ma khí uy nghiêm một đôi ngân sắc tuyết trắng lãnh khóc như băng、vâng. tại cái này hai ánh mắt hiện hiện về sau toàn bộ tinh không đ ô n g nhiên như giống như tấm gương phá vỡ đi ra càng có hai cỗ kinh khủng vĩ lực xung ra phản p h ệ tại trên người láo giả vê anh cái này thân thể của láo giả trực tiếp bị đụng bay lên trong miệng ngay cả nôn màu tươi b á i lan đại sư làm sao rồi biến hóa tới quá nhanh thanh quang điện điện chủ còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra liền gặp lao giả này đột nhiên bay ngược lập tức giật n ả y cả mình không thể dự đoán vận mệnh cái này sao có thể lao giả này khó khăn từ dưới đất bỏ dậy trong miệng tự lẩm bẩm vừa nghĩ tới kia hai cặp kinh khủng con mắt toàn thân liền không nhịn được phát g u n từ đ ấ y lòng sinh ra thấy lạnh cả người người trêu chọc phải người không nên trêu chọc lão giả lạnh lùng nhìn chăm chú thánh quang điện điện chủ mấy chục giây về sau đột ngột nói bất quá cuối cùng hắn hay là cho thánh quang điện điện chủ một chút đề nghị thánh quang điện điện chủ đạt được một cái mơ hồ cái nào cũng được đáp án về sau bất đắc dĩ rời đi liêu phi cũng tỉnh lại vẫn chỉ là còn lại một trăm n ă m là thời điểm xuất phát chúng ta tiến đến minh vương châu lý nghị suy tư một chút đối liêu phi nói liêu phi nhẹ gật đầu siêu siêu mấy ngày về sau lý nghị cùng l i ê u phi hai người đã rời xa phong bạo biển đã tới gần thánh quang châu bên d ư ớ i lại có tiến vào một ư ơ i triệu bên trong liền đã triệt để rời đi thánh quang châu phạm vi ừng chuyện gì xảy ra đột nhiên lý nghị nhúng mày cách hắn cách đó không xa địa phương lại có thánh quang điện người đóng tại kia bên trong ngay tại từng bước từng bước kiểm tra xuất cảnh người thân phận không cần phải nói cũng biết thánh quang điện là vì hai người bọn họ mới như thế đại phí khổ tâm lý nghị có chút nghĩ quay đầu mà đi đổi một phương hướng khác rời đi hắn thật đúng là không tin thánh quang châu cái này lớn địa phương thánh quang điện có thể tại mỗi một cái phương hướng đều tiến hành đóng giữ trong đó khẳng định tồn tại lỗ thủng bất quá lúc này đã trễ lý nghị bọn hắn hiện thân một khắc này liền đã phát hiện mình bị một tôn thánh tôn thần m i ệ n quá chặt một khi chạy trốn thánh quang chỉ sợ lập tức liền đối hai người mình mở ra hành động nhưng mà lý nghị cũng k hướng ô n lắng bọn hắn thân phận n g g lo hai của ờ i bại lộ. Hắn cũng không tin có tránh thiên tại, Điện hiện Bởi sẽ bọn lộ, Lý hắn không tránh thần châu tồn tại. Thánh quang điện còn có thể phát hiện khí hắn. Nghị h cũng tồn Quang còn có có tức của bọn hắn. Bởi vậy, ư phía liêu phi khẽ gật đầu hai người liền trực tiếp bay đi tới gần thánh quang điện đóng giữ địa phương phía trước đang có hơn m ộ ư ơ i cái tu sĩ sắp xếp đối nhận lấy thánh quang điện kiểm tra nhưng là khiến lý nghị hai người kinh ngạc là thánh quang điện tu sĩ kiểm tra lúc thế mà không điều tra khí tức ngược lại điều tra tu sĩ có thể tùy thời biến hóa diện mạo cái này tương đương chi quỷ dị lý nghị trong lòng có chút run lên có một loại rất cảm rất xấu lập tức liền hướng liều phi truyền đ ô nói tình huống có chút không đúng chúng ta khả năng bị phát hiện tùy cơ ứng biến liêu phi khẽ gật đầu hắn cũng phát giác dị thường phía trước tiếp nhận kiểm tra tu sĩ từng bước từng bước giảm bớt rốt cuộc đến phiên lý nghị bọn hắn hai người các ngươi tới đón thủ kiểm tra t h á n h quang điện một vị thần chủ đằng đằng sát khí hướng phía lý nghị hai người hô quát nói mặc dù vị thần chủ này ngữ khí khiến người nổi nóng nhưng là bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng là thật hay không bị phát hiện hay là t h á n h quang điện cố lộng huyền hư quỷ tế bởi vì cũng không có phát tác lẳng bay đến vị thần chủ này trước mặt mà vị thần chủ này trong tay lại chính cầm một bước chân dung lý nghị có chút liếc nhìn một chút sắc mặt đột nhiên biến đổi bước chân dung này thình lình liền liêu phi biến hóa sau khi d á n g v ẻ hắn không có bại lộ mà liêu phi cái này có được tránh thiên thần châu lại bại lộ bại lộ đ ộ n thủ lý nghị nháy mắt liền g i ậ n quát một tiếng một trưởng liền hướng trước mặt vừa muốn dò xét thần chủ đánh ra sắp xếp núi đến biển lực lượng ở vang đâm vào tôn này chưa kịp phản ứng thần chủ trên thân trực tiếp đem nó đánh bay mấy chục ngàn bên trong mà l i u phi cũng một đau bổ ra trực tiếp đem phụ cận thánh quang điện tu sĩ bất lui trốn hai người biết mình khẳng định đối phó không được thánh quang điện đóng tại nơi này lực lượng thân thể nhoáng một cái liền hướng qua cửa ải trực tiếp bỏ trốn mà đi h ừ muốn chạy trốn h ư giữa không trung chuyển ra hừ lạnh một tiếng ngay sau đó liền có một đạo cự đại kiếm ánh sáng hướng lý nghị hai người cắt m à tới chương ba trăm ba mươi chín đầu ngón tay vô tình thánh tôn như kiến ầm ầm rộng lớn thật lớn kiếm ánh sáng như trường hồng q u ó nhật t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng lấy lý nghị hai người nghiền ép mà đi to lớn hư không gió xoáy mây tản o a n minh không r ư ớ trong chớp mắt liền đem hai người con đường phía trước chặt đức lý nghị liêu phi trong lòng hai người một trận bất đắc dĩ cho dù thực lực bọn hắn siêu quẩn tại đồng cấp bên trong cũng có thể t i ế u nạo g phong vân nhưng l à đối mặt cao mình một cái đại cảnh giới thánh tôn công kích lại cũng không dám đón đỡ chỉ có thể lui trở về ừ đắc tội chúng ta thánh con điện thế mà còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy ông lạnh lùng nhìn qua lý nghị cùng liều phi hai người trong con mắt cẩn h i ệ n một tia trào phúng người này so địch tư còn mạnh hơn chỉ sợ là ngũ kiếp thánh tôn chúng ta phải cẩn thận lý nghị t h ầ n sắc một bên vẻ mặt nghiêm túc nhìn q u a h ọ một bên hướng liều phi truyền đ m nói ừ ta biết trong tay các ngươi có phi thường lợi hại bảo vật nhưng là ta lại không phải địch tư tên phế vật kia thế mà so với các ngươi hai cái này thần trụ cho trọng thương thật sự là mất hết chúng ta thánh tôn mặt hiện tại ta liền đem các ngươi cầm nã sau đó lại đem các ngươi bảo vật chiếm thành của mình loại này cấp bậc bảo vật thả trên người các ngươi quả thực chính là lãng phí học hai mắt ẩn ẩn lộ ra một tia tham lam tiếp lấy thân thể đột nhiên nhảy lên tả hữu hai bàn tay đồng thời hướng về phía trước tìm tòi nháy mắt liền hướng về lý nghị bọn hắn cầm nã mà tới một tia đầu sợi thô thánh quan từ mười ngón tay của hắn toát ra trong một c h i p mắt thiên điệ thư không bị những này thánh quang chi tuyến chia một ô cách hai tấm mấy vạn trượng lớn nhỏ lưới ánh sáng hướng phía lý nghị hai người bao trùm mà hạ không được lý nghị liêu phi nháy mắt liền phát hiện mình không gian chung quanh phản phất hóa thành một cái v ũ bùn một cỗ chói buộc chi lực dây dưa mình làm bọn hắn hành động khá khó khăn mắt thấy lưới ánh sáng liền muốn bao phủ xuống hai người liếc mắt n h ì nhau n đều ngầm hiểu lẫn nhau đem một nửa vết t i ễ n cùng tránh tiên thần c h â u cầm ra lúc này ẩn giấu đi liền thật không thể v ư n mình vơ anh vơ anh bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai đạo khí tức kính khủng c ù n bạo khí thế sẽ rách hư không một, máu một lục hai loại hạo thẳng đem vô tận trong cao không mây chiếu dọi phải toàn thân tỏa sáng hình như có hai cặp bàn tay vô hình tác dụng ở trong hư không một nhưng m ê n n g ô n g lực lượng truyền lại mà xuống g i a n g dác hai tiếng bên trên bầu trời chính hướng lý nghị cùng liêu phi hai người bao phủ xuống lưới ánh sáng liền phân biệt bị xé thành hai nửa mà lý nghị liêu phi hai người ánh mắt một h à n bàn tay cùng nhau hung hăng hướng phía h ọ c vung lên ầm ầm trong n y mắt một đạo vô song ánh sáng nóng ánh trụ cùng một đầu ngưng tụ tới cực điểm tia sáng liền cùng lúc hướng về h o c u ấ n giết tới mà không gian thì yếu kém tựa như là giấy đồng dạng vỡ ra vô số đạo vặt vẹo khe hở giống học vẽ mặt nghiêm túc nhìn qua kích s ạ mà m đến huyết hồng cổ sáng cùng ngưng thực t i a sáng mặc dù đối lý nghị cùng liêu phi bọn hắn có được trí bảo đã sớm chuẩn bị nhưng là tận mắt nhìn thấy uy lực của nó về sau hắn phát hiện tình huống hay là vượt quá dự liệu của mình hai món trí bảo này tuy năng so trong tưởng tượng lớn lúc này học đã từ trong đó cảm nhận được từng tia từng tia nguy cơ bởi vậy hắn không dám có chút chủ quan ngũ kiếp đỉnh phong lực lượng toàn bộ thi triển đi ra cả người như xoắn ố c đà đồng dạng kịch liệt xoay tròn vô lượng thánh quăng từ nó thân thể bắn ra trong một chớp mắt liền tại bên trên bầu trời hình thành một cái vài trăm trượng vòng xoay khổng lộ ẩm cơ h ộ i là trong nháy mắt huyết s ắ c cột sáng cùng ngương thực tia sáng liền cùng vòng xoáy va chạm cùng một chỗ cả phiến thiên địa đều là hung hăng chấn động m ả n g lớn không gian khoảnh khắc vỡ vụn huyết s ắ c cột sáng cùng ngương thực tia sáng tại vòng xoáy bên trong không ngừng rất tiến vào không thể ngăn cản bất quá hô hấp ở giữa liền đã xuyên thủng toàn bộ vòng xoáy bất quá tại quá trình này bên trong nhận vòng xoáy tác dụng cực lớn huyết s ắ c cột sáng cùng ngương thực tia sáng cũng nhận rất lớn làm h a n mòn đợi đến xuyên thủng vòng xoáy thời điểm nó uy năng đã không đủ lúc đầu một nửa cuối cùng toàn bộ vòng xoáy hay là nổ tung lên mà học thân thể càng l ạ như lưu tinh đồng lôi ra một đầu dài mấy dặm công r á n h ngay cả tiếp theo xuyên thủng xuống ngọn núi hô lý nghị liêu phi khó khăn thở thở ra một hơi vây gọi thu hồi huyết tiễn cùng t r á n h thiên thần châu sắc mặt hai người đều âm trầm như nước bọn hắn đã biết mặc dù vừa rồi kia một chút đã đem học đánh bay ra ngoài nhưng là học cũng chỉ là đụng phải trọng thương mà thôi căn bản cũng không có trở ngại ố c ngươi thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ à, nói sớm mọi người cùng nhau xuất thủ đối phó hai người này ngươi càng muốn tự mình một người đối phó hiện tại mất mặt đi hư giữa không trung đột một truyền ra một tiếng rêu cợ tâm thanh ba cái bóng người bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo giáp thanh niên một cái mặt mũi tràn đầy râu đen đại hán còn có một cái khí chất lạnh lùng trung niên lý nghị liêu phi sắc mặt hai người lập tức chính là biến đổi ba người này vậy mà cũng là thánh tôn đặc biệt là vị kia khí chất lạnh lùng trung niên nó khí tức đã xa siêu việt hơn xa h ọ c tu vi rất có thể đã tới thánh tôn đ ỉ n h phong thẻ đế nghĩ ngươi nói cái gì kéo dài cống danh bên trong truyền ra một tiếng l ử a giận công tâm gào thét học nháy mắt liền từ trong đó vận ra hai mắt căm tức nhìn thân mặc áo giáp thanh niên trên bờ vai hắn có một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ máu cốt cốt máu tươi từ nó bên trong chảy ra suy ta nói sự thật, làm sao? thanh niên cười lạnh căn bản cũng không quan tâm học thái độ mắt thấy học có động thủ khuynh ê ư ớ n g cuối cùng cái k i a khí chất lạnh lùng trung niên bỗng nhiên mở miệng nói ra t ố t hai người các ngươi không nên áo hay là t r ư ớ c giải quyết nhiệm vụ quan trọng cái này lạnh lùng trung niên rõ ràng rất có uy tín hắn mới mở miệng học cùng người thanh niên kia liền triệt để bình tĩnh lại ánh mắt của bốn người đều là tả nhìn về phía lý nghị hai người mánh liệt sắc cơ, cơ hồ khiến cho không gian ngưng trệ ai nhìn tới vẫn là muốn dựa vào bản tôn lý nghị trong lòng âm thầm thở dài một hơi lập tức liền có chút hai mắt nhắm nghiển thông qua trong minh, minh liên hệ triệu hoán bản tôn rất cổ quân vương cổ độ thần quốc bên trong bản tôn giống như ngày xưa đồng dạng lẳng lặng thôi diễn thần quốc bí mật nhưng mà giờ khác này nhiều năm khác biệt thân thể lại tại cổ độ cùng rất nhiều thần thị ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên sau đó đột nhiên ở trong hư không xé mở một vết nước một bước liền bước vào hắn đi tên yêu nghiệt này rốt c ụ c đi giờ khác này cổ độ rất có một loại nông nô xoay người đem ca hát cảm giác trong lòng đẻ nén không được cuồng h ỉ hắn không nói hai lời lập tức liền điều khiển toàn bộ thần quốc bắt đầu chiến lược tính rút lui rời đi xa xa cái này một vùng không gian đem bọn hắn giam c ộ n lại khí chất lạnh lùng trung niên một chút lệnh trong nháy mắt bốn vị thánh tôn cùng nhau hướng lý nghị liều phi hai người xuất thủ gió nổi mây phun mênh mông quần c u ộ n nguyên khí giống như trường hà thác nước toàn bộ không gian đều tại đẻ xuống lý nghị hai người khiến để bọn hắn ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động bất quá lúc này lý nghị lại hết sức bình tĩnh tựa hồ thái sơn sập trước mắt cũng m ặ t không đổi sắc hết thảy đều là thoảng qua như mây khói mặc cho học bọn hắn hành động mà liều phi cũng bởi vì lý nghị báo cho hậu viện tức sắp đến cũng lộ ra hết sức thong rong dưới loại tình huống này không chút hoang mang chỉ có hai các loại khả năng một là nhận m ệ n h biết rõ phản kháng không được dứt khoát không phản kháng hai là có hậu thủ mà lại cái này chuẩn bị ở sau còn lợi hại hơn vô s o n g căn bản cũng không dùng lo lắng an toàn của mình mà lý nghị liêu phi hai người thấy thế nào đều không giống như là loại kia tùy tiện liền nhận mệnh người như vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng nghĩ tới chỗ này khí chất lạnh lùng trung niên trong lòng âm thầm cảnh giác trong lúc bất chi bất giác đã bắt đầu tích xúc pháp lực tùy thời ứng biến giang giác mắt thấy cái này bốn cái tay trưởng liền muốn đập tới lý nghị trên người của hai người hư giữa không trung đột ngột xuất hiện một cái màu đen cửa hàng mái đầu bạc trắng bản tôn một bước liền từ trong đó đi ra bản tôn như chậm thực nhanh rôi ra một ngón tay cứ như vậy nhẹ nhàng tại không gian phía trên một điểm trong nháy mắt một quyền trong suốt gợn sóng tại không gian bên trong k h u y ế t tán bắt đầu vô tận nguyên khí liên tục bạo tạc hung hăng đem hoặc bọn người nổ bay lên nói đến g i ả i nhưng trên thực tế từ bản tôn xuất hiện đến đem mấy người kia nổ bay hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch không tốt là quân vương trông thấy bản tôn từ không gian trong lô đen đi ra hoặc bọn người liền đã mặc không còn chút máu đợi đến thân thể ngược lại bay trở về thời điểm cơ hồ cùng trong n á y mắt điên c u ồ n g hướng phương xa trốn như điên mà đi mà vị kia đã sớm chuẩn bị lạnh lùng trung niên thì trốn được nhất nhanh ấ t n h t h á n h quang điện những tu sĩ này phi thường minh bạch thánh tôn cùng quân vương t r í n l ệ n h căn bản chính là khác nhau một trời một vực trừ phi là mấy trăm ngàn thánh tôn tụ tập cùng một chỗ có lẽ có thể cùng một tôn quân vương ngày tháng nếu không đến bao nhiêu liền chết bao nhiêu b à n tôn cặp kia lãnh khóc vô tình mắt bạc nhàn nhạt l i ế c nhìn học bọn hắn một chút chưa thu hồi ngón tay lần nữa ở trong hư không v ạ c h một cái cái này một nét vẽ đầu ngón tay phía trên liền xuất hiện một đầu du động thần bí quy tích trong một c h ố p mắt không gian bên trong xuất hiện vô số gợn sóng tầng tầng lớp lớp hướng lấy phương xa lan tràn mà đi đến cuối cùng hình thành vô tận sóng to oanh minh k h u n g dứt lay động đất trời mấy triệu t r ư i n g đầu sóng hung hăng v ỗ không h ọ c mấy người tuyệt vọng nhìn qua thôn vẹn mà dưới đầu sóng trong miệng phát ra không cam lòng gào thét ầm ầm ầm ầm thư giữa không chung ngay cả tiếp theo truyền ra bốn tiếng to lớn bạo tạc h ọ c bốn người đã triệt để hóa thành một miệng tênh quang điện bên trong những cái kia còn xúm lại ở chung quanh thần chủ cùng bình thường tu sĩ nhìn thấy cái này khó có thể tin một màn toàn bộ hít một hơi lanh khí Thánh t quang điện bên loại n g xếp h n g cảm giác này liền xem như tại đối mặt thực lực đã đạt tới quân vương đình phong mấy vị linh tộc trưởng lao cũng không có thậm chí trong lòng của hắn còn có một loại tình nguyện cùng thanh mục trưởng lao loại kia đình phong quân vương chiến đấu cũng không nguyện ý đối mặt bản tôn cảm giác giải quyết xong mấy vị kia thánh tôn về sau bản tôn nhàn nhạt đối lý nghị nhẹ gật đầu sau đó đầu lâu hơi khẽ nâng lên thẳng nhìn lên không phảng phất đang chờ đợi cái gì chương ba trăm bốn mươi khủng bố một màn nuốt sống tự thần bản tôn ngẩng đầu không lâu t h á n h quang điện điện chủ thân ảnh hiện hiện ra giờ khắc này những cái kia thánh quang điện bên trong tu sĩ chăm chú nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống bản tôn cho áp lực của bọn hắn thực tế quá lớn người là ai t h á n h quang điện điện vừa xuất hiện liền chăm chú nhìn bản tôn trong con mắt ẩn ẩn toát ra nói không nên lời kiên kỵ kỳ thật tại bản tôn động thủ một khắc này hắn liền đã đi tới cái này b tận mắt nhìn thấy bản tôn tùy tiện d i ệ t sát tộc cùng thánh tôn toàn bộ quá trình nhưng là hắn lại có loại ngắm hoa trong màn xương cảm giác bất luận nhìn thế nào từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu bản tôn nhưng là hắn lại có thể từ bản tôn trên thân cảm nhận được nguy hiểm đây là một cường giả trực giác đặc biệt là nhìn thấy bản tôn n g ẫ i a một đôi l á n h k h ó c vô tình trong mắt màu bắt lúc loại cảm giác này nhất là mãnh liệt nói đến bản tôn tại cổ thánh châu bên trong cũng coi là hung danh xa dương khủng bố bất luận cái gì một tôn cổ thánh châu tu sĩ nhìn thấy hình dạng của hắn đều có thể ngay lập tức nhận ra hắn nhưng mà thánh quang châu lại khoảng cách cổ thánh châu quá xa bản tôn danh khí còn không có chuyển đến cái này bên trong huống hồ bản tôn cuối cùng vẫn chỉ là một vị thánh tôn dù cho chiến lược mạnh hơn tại không có tự mình đối mặt lúc những cái kia quân vương cấp bậc tu sĩ đều sẽ không thái quá để ý thậm chí sẽ cho rằng đây chỉ là một loại chuyển ngôn mà thôi mà thánh quang điện điện chủ loại này hùng bá một phương nhân vật càng sẽ không tự dưng đi nghe ngóng một vị thánh tôn sự tỉnh huống chi hắn mình bình thường nếu là tu luyện kia bên trong có nhiều như vậy rảnh rỗi đi để ý tới chuyện khác lần này nếu không phải lý nghị hai người xác thực xúc động thánh quang điện ranh g i i cuối cùng hắn cũng không đến nội bởi vậy thanh quang điện điện chủ đến bây giờ đều không rõ ràng bản tôn thân phận bản tôn hờ hững nhìn xem thanh quang điện điện chủ căn bản cũng không đáp lại nó tra hỏi lãnh khóc vô tình hai con mắt màu bạc giống như tên u y cổ chi đáng ngầm vĩnh hằng bất biến từ đầu đến cuối không dậy nổi n ử a điểm c ậ n sóng lẽ nào lại như vậy thanh quang điện điện chủ thấy bản tôn không rên một tiếng sắp mặt lập tức liền âm chầm xuống lấy thân phận của hắn trong cả đời không biết gặp được bao nhiêu cừng giả nhưng là cho dù là những cái kia đối địch với hắn đối thủ tại chưa chân chính động thủ trước đó cái kia không phải khách khách khí khí với hắn chưa từng nhận qua cái này cùng coi th có thể trở thành một tôn quân vương thánh quang điện điện chủ tự nhiên không phải một cái xúc động cùng lỗ máng người những cái kia đầu náo một phát nóng liền động thủ tu sĩ vô luận lý do như thế nào đường hoàng cũng không thể lấy được như thế lớn thành tựu nếu không phải vất lạc chính là trâm luân tại không có tuyệt đối n ă m chắc tình hồ giới hắn không nguyện ý quá mức mạo hiểm hai người bọn họ là ta thánh quang điện tội phạm truy nã ngươi lưu bọn hắn lại mình rời đi giữa chúng ta mâu thuẫn liền xóa bỏ như thế nào thánh quang điện, điện chủ mở miệng nói ra trong lòng của hắn thực tế là không chắc tính cách luôn, luôn ngang ngược bá đạo hắn tại thời khắc này lựa chọn nội bộ ngay cả thánh quang điện bên trong vẫn là mấy vị thánh tôn cũng không so đo cái này nếu để cho thánh quang châu bên trong tu sĩ khác biết khẳng định sẽ rơi đ ầ y đất trong mắt đáng tiếc hắn đối mặt chính là bản tôn mặc cho hắn nói thế nào bản tôn chính là như vậy lạnh lùng nhìn về hắn giờ k h ắ c này thánh quang điện điện chủ có loại mình là thằng hề cảm giác l ử a giận trong lòng cũng không nén được nữa phảng phất giống như có mấy vạn cái viễn cổ núi l ử a ở trong ngực hắn một phát người đã như vậy không biết tiếng tối vậy liền đi chết đi thánh quang điện, điện chủ xanh mặt đông nhiên hung hăng cắn một chút răng bàn tay hư không nhấn một cái trong nháy mắt cả phiến tiên điện liền lâm vào b từng kia ánh sáng tuyến bị hắn tụ lại mà đến ngưng tụ ra một con dậy đến mấy vạn trượng quang t r ư ở n g ẩm vang hướng về bản tôn gào thét mà tới giang giác giang giác bóng đêm vô tận bên trong quang trường lộ ra vô song bắt mắt hướng về bản tôn đánh g i ế t tới đường xá bên trong h ư không triệt để vỡ vụn xuất hiện một đầu to lớn hư vô thông đạo bản tôn sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi ánh mắt lạnh lùng thẳng đến quang t r ư ở n g đã g i ế t tới hơn trăm trượng trước đó thân thể mới bỗng nhiên khé động mà hắn cái này khé động toàn bộ thiên địa cũng đều bắt đầu chuyển động ù ù tiếng oanh min lượt vòng h ư không tại run không ngừng bản tôn trực tiếp sảng khoái một quyền đánh ra ngoài vô tận thiên địa tinh khí bị nắm đấm dẫn dắt mà đến từng sợi hắc quang tại trên nắm tay lợn lờ cái này dẫn dắt mà đến kim một thủy hỏa thổ năm loại tinh khí trực tiếp hóa thành năm đầu gào thét thiên long bay ra ngoài vê anh nắm đấm cùng quang chỉ tay đụng ở giữa phát sinh kinh thiên động đ ị a nổ lớn nổ tung đi ra kinh khí ở trong hư không vỡ vụn ra hơn mười cái cự đại lỗ thủng phía dưới đại địa phía trên gần trăm ngọn núi cao tức thì bị trực tiếp xa bằng ô ô ô tán loạn dư ba hình thành gió lốc ở trong hư không khắp nơi tứ ngược lý nghị liều phi còn có một đám thánh quang điện tu sĩ bị nạnh sinh bức lui đến khoảng cách chiến trường ở ngoài mấy ngàn giảm. Thánh quang phán quyết. b ù i m ù tràn ngập trong thiên địa thánh quang điện điện chủ mặt âm chấm sắc bóp một cái phát q u y ế t hai tay một phát xiên đ ổ n g phía sau mở ra mười tám con to lớn q u a n g d ự c cả người tách ra vô lượng quan g mang tựa hồ là hết thẻ quan g mang đầu mườn một đạo mấy triệu trượng cây cột pháp tắc thẳng nhập vật tiêu khoáy động phong v â n mấy trăm triệu bên trong tất cả thiên địa hóa thành quan g thế giới những n à y thánh quang vô song bá đạo liền khối s ơ n mạch kéo dài trường hà xanh u n tươi tốt cổ lâm liên tiếp bị nảnh xinh xinh bốc hơi liền ngay cả thánh quang điện bên trong những thần chủ kia cấp bậc phía dưới tu sĩ cũng bởi vì không chịu nổi cái này thánh quang trong khoảnh thì đột ngột xuất hiện vô số đạo thánh quang thác nước một đạo một đạo mấy chục bên trong rộng mà gần trăm dài vạn trượng quang chi thác nước từ vô tận trong mây xanh chút xuống đủ để khiến đại địa trầm luân tinh thần vỡ vụn vĩ lực tác dụng tại bản tôn chiến thân một màn này duy mỹ mà tàn khốc bản tôn nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn một chút những ngày mênh mông quang chi thác nước ngón tay trắng non có chút một điểm trong n g á y mắt một cái tuyên khắc lấy vô số quỷ dị hoa văn thạch quan liền từ mi tâm của hắn bay ra thương thương thương từng cái từng cái băng lãnh xiềng xích tại va chạm giang rác một tiếng thạch quan phía trên cái nắp liền mở ra thạch quan phía trên xuất hiện một cái vài trăm bên trong lớn nhỏ vòng xoáy màu đen ầm ầm từng đạo quang chi thác nước phảng phất là mỹ vị đồ ăn đồng dạng bám ộ t cái liền bị cưỡng ép thối vệ vô lượng thánh quang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thối lui không đến một hơi thời gian tất cả ánh sáng chi thác nước liền đã toàn bộ bị thạch quan thối vệ ầm ầm một cỗ thôn tính chi lực từ trong thạch quan chuyên gia thánh quang điện điện chủ phía sau cây cột pháp tắc kịch liệt lay động có chút bắt đầu hướng về thạch quan phương hướng nghiêng cái này sao có thể thánh quang điện điện chủ kinh hô một tiếng bị dọa chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người không kịp một khi cây cột pháp tắc bị t h ô n vệ chính là hắn vẫn lạc thời điểm hắn nhìn qua lơ lửng tại vốn bên tôn thân thạch quan trong con mắt không dám tin cây cột pháp tắc là một loại hữu hình vô chất đồ vật hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có cái gì thần binh chiến bảo có thể ngay cả cây cột pháp tắc đều có thể t h ô n vệ loại tình huống này thực tế quá mức dọa người hừ thánh quang điện điện chủ sầm mặt lại hai ngón tay thành kiếm nháy mắt liền ở trong hư không liền chút đ i lại vê anh ở xa quang minh sơn phía trên thánh quang điện bỗng nhiên chấn động dâng lên một đạo vô song nóng ánh kim sắc cổ sáng mà cái này cổ sáng thì nháy mắt li trực tiếp xuất hiện tại thánh quang điện điện chủ trước mặt đây là thánh quang điện đặc h ư u bí thuật ước chừng ba hơi tả h ư u ba tôn to lớn kim sắc tượng thần xuất hiện tại thánh quang c h i chủ bên người mỗi một vị tượng thần đều đỉnh thiên lập địa to lớn đầu lâu thẳng nhập vân tiêu một chiêu này đã bị lý nghị chém giết tắc long cũng sử dụng qua nhưng là uy lực lại không thể so sánh nổi tại thánh quang c h i chủ trên tay c h ọ n vẹn ngưng tụ ra ba tôn tượng thần mà lại cấu thành tượng thần, thần quang thuần túy vô xong mỗi một vị uy năng đều có thể cố quân vương tám thành c h i l ư c loại bí thuật này mặc dù so ra kém lý nghị máu n h a n bí thuật nhưng cũng tương đương cùng bố. Giống cái này ba tôn to lớn tượng thần đột nhiên một trận gạo thét đồng thời dơ lên to lớn bàn chân hung á c hướng về bản tôn dẫm súng dưới giờ k h ắ c này toàn bộ đại điệu như sóng biển chập trùng từng mảnh từng mảnh sơn nhạc đang chìm xuống hừ ta liền không tin dạng này còn đối phó không được ngươi t h á n h quang điện điện chủ nhìn qua bản tôn lạnh lùng thân ảnh khoe miệng toát ra một tia cười lạnh cùng lúc đó hắn đã âm thầm tích góp pháp lực của mình bắt đầu g ấp vụ lên kinh thiên nhất kích hắn đã hạ quyết tâm một khi bản tôn xuất hiện l ỗ thủng thời điểm lập tức liền tiến hành đánh lén hắn tin tưởng tại mình cái này toàn lực tất sắc nhất kích phía dưới bản tôn một khi bị đánh chúng, dù cho không, có lập tức cũng khẳng định chiến lược hoàn toàn không có đến lúc đó bản tôn cho dù không chết cũng chỉ có thể mặc cho mình xâm lược bản tôn lạnh lùng nhìn xem trà đạp mà dưới ba con bàn chân khổng lồ hai con mắt màu bạc từ đầu đến cuối lanh cốc một đoạn thời khác thân thể của hắn một trận biến hóa nháy mắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được p h ò n g lớn không đến một hơi thời gian hắn liền hiện ra kinh khủng sáu trăm ngàn trượng chân thân nhưng là một cái là chân thân một cái là lực lượng ngưng tụ mà thành căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ phía trên、Đồng. b ả ngay tôn phía sau cặp tre trời cánh chi một bốn cánh n phía cặp chi sau ờ ư cả cái, mảnh bầu bóng xuất trời một to tối, tiếp lấy đột nhiên một hiện nhiên lấy phong h lớn số vô ỏ nước liền gào thét mà ra, bài sơn đảo hải lực lượng, khiến tôn tượng thần hành động không khỏi một trận ngưng n lực bài hải khỏi gào mà đảo thét một trệ. ra, ba a sau đó bản tôn thân thể đ ỗ n g nhiên khái động nháy mắt liền xuất hiện tại một tôn tượng thần trước đó một m a n kế tiếp quả thực khiến người có loại sụp đổ cảm giác chỉ thấy bản tôn hai tay đột nhiên hung hăng cắm vào một tôn tượng thần bên trong tiếp lấy liền dã man như vậy sẽ ra vô dụng bất luận cái gì thần thông cũng không hề dùng bất luận cái gì đạo pháp thế mà dựa vào vô song cự lực cứ như vậy đem một tôn có được tám thành quân vương chiến l ư ợ c tượng thần sinh sinh xé thành hai nửa sau đó ngoác ra cái miệng rộng trong chớp mắt liền đã vỡ ra hai nửa tượng thần sinh nuốt xuống t ngay tại nơi xa ngắm nhìn thánh quang điện tu sĩ không khỏi hít một hơi lanh khí từng cái sắc mặt trắng bệnh tâm thần có loại sụp đổ cảm giác khó có thể tin một tôn tám thành quân vương chiến l ư ợ c tượng thần thế mà bị nuốt sống cái này là trong động hay là hiện thực chương ba trăm bốn mươi mốt xuyên n g ư một trảo thánh quang tri chủ đây là ai a quả thực quá khủng bố lại có thể cùng thánh quang điện điện chủ chống lại hai người chiến đấu động tinh thực tế quá lớn thánh quang châu cùng đại hồng châu biên giới phụ cận rất nhiều tu sĩ đều bị kinh động nhao nhao ngừng chân nhìn về nơi xa nhưng cũng bị bản tôn bá đạo một màn dọa cho h p á trò sợ. Anh? Vô song Vô tôn bản khí thế từ t o n thân g thể b ộ phát ra, quang như thủy tinh thân thủy thể, hắc sợ lờ, liệt, tràn tận, thành tôn cận không gian không ngừng băng liệt, giống như mạng nện bản đầy cảm giác bách cả bối áp bị phụ khẽ hở, vô vì bản tôn bối chính là hắn lực lượng mà bây giờ thân thể của hắn cường độ đã sớm đạt tới chân thân không xấu nhỏ máu trùng sinh trình độ t h á n h quang c h i chủng ư n g tụ ra tượng thần lại vừa lúc chính là lực lượng cường đại thần thông đây quả thực là đưa đồ ăn không có khả năng thân thể của hắn làm sao lại mạnh tới mức này t h á n h quang điện điện chủ sắc mặt tái nhợt nhìn qua bản tôn ban ngày thấy ma đồng dạng khó có thể tin đông bản tôn lại không để ý đến đã thất thố t h á n h quang điện điện chủ bước chân hắn lần nữa đạt mạnh cả phiến thiên địa chấn động thoáng chốc ở giữa hắn liền xuất hiện tại mặt khác một tôn kim sắc tượng thần trước đó giống tượng thần thô to bàn tay trục được tụ tập tinh khí phá diệt không gian diễn dịch á o nghĩa c n lên một triệu trượng sóng to không tàn đánh g i ế t tại bản tôn trên thân keng thế nhưng là đối mặt kinh khủng như vậy một k í c h bản tôn nhưng căn bản ngay cả tránh đều không có tránh mặc cho nó đánh vào thân thể của mình phía trên bản tôn thân thể thoáng như t h ầ n thiết cái này kim sắc tượng thần một trường thế mà chỉ ở bản tôn trên thân sắt liên tiếp h ỏ a hoa vang lên kim thiết thanh âm nhưng mà lại ngay cả bản tôn ra đều không có chảy ra một điểm yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt nơi xa vây xem tu sĩ nhìn thấy cái này dọa người một màn tê cả ra đầu muốn là bình thường quân vương cứ như vậy cứng rắn thụ một kích coi như không có tử vong nhưng cũng tuyệt đối thụ trọng thương nhưng là nhìn thấy bản tôn kia bình tĩnh thần thái kia bên trong có nửa điểm thụ thương ráng vẻ tựa hồ vừa rồi một kích kia chính là mưa bùi lùng dạng bản tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua đánh g i ế t trên người mình bàn tay tay phải hướng về phía trước đông nhiên vồ một cái một chảo này phía dưới trong chớp mắt liền tượng thần cánh tay vồ lấy tiếp lấy bản tôn thân thể đột nhiên hướng lui về phía sau một bước cái này tượng thần căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình bị bản tôn ngạnh sinh kéo lấy nghiêng nga xuống tiếp lấy bản tôn cái này vô song to lớn tự thần thế mà cứ như vậy quỳ gối bản tôn trước mặt lần này tất cả mọi người yên lặng thất sắc đáng ghét thanh quang điện điện chủ nhìn thấy t r ậ t vật quỳ gối bản tôn dưới chân tự thần một trận nghiến răng n g h i ế n lợi trong lòng cảm thấy vô cùng khất nục phảng phất kia q u ỷ không phải tự thần mà là bản thân hắn đ ồ n g dạng mà trong lòng của hắn hận ý cũng đến nó cả đời đình phong ba tự thần quỳ xuống về sau bản tôn cũng không có đình chỉ động tác tay phải của hắn nên bắt vi đập trong điện quang hòa thạch liền đập vào tự thần trên đỉnh đầu một cái gần trăm mười ngàn trượng vòng xoáy màu đen tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện giống tượng thần tựa hồ biết tiếp xuống kết quả bắt đầu mánh liệt phản kháng thân thể cao lớn dâng lên vô lượng kỳ quang cùng vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra ngoài khủng bố hấp lực đối kháng thế nhưng là tại bản tôn trước mặt hết t h ể d â y r u ộ đều là phí công từ khi hắn bị bản tôn bắt giữ một khắc kia trở đi nó kết quả liền đã được quyết định từ lâu bản tôn năm ngón tay có chút mở ra vòng xoáy màu đen diện tích liền mở rộng mấy chục lần một cỗ so với ban đầu lợi hại hơn nhiều hấp lực truyền ra bá một cái liền đem cả chiếc tượng thần mất xuống man mất thứ nhì tôn thần giống về sau bản tôn trong thần giống về sau bản trong thân thể đột một cách ra vô lượng t từng cây xương cốt cũng biến thành càng thêm b óng ánh không tốt hắn đây là mượn thôn vệ tượng thần tiến hành thuế biến thanh quang điện điện chủ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi kém chút bị kích thích phải thổ hết u y mình tân tân khổ k h ổ ngưng tụ ra tượng thần chẳng những không có đối với địch nhân tạo thành tổn hại cuối cùng lại còn thành người khác thuốc bổ cái này dạy hắn như thế nào tiếp nhận giết giết hắn cho ta thanh quang điện điện chủ gấp khí công tâm lựa giận c h ỉ lên trời lập tức liền chỉ huy cuối cùng một tôn tượng thần o n h sát mà đi cùng bạo nằm đấm ngang ngược chân to để thiên địa đều đ ư n g đưa bản tôn cũng không tránh lui dũng cảm tiến tới bổ sóng tràng biển bước chân một b nháy mắt liền hướng tượng thần bổ tới một cái cổ tay chặt、Xoẹt. dưới một đau này thiên địa nháy mắt liền bị cắt đứt vì hai bên một đầu vô ngần k h ẽ hở kéo dài đến chân trời vê anh kim s á c tượng thần tại chỗ liền bị đánh phải ngược lại bay lên thân thể khổng lồ bừng tỉnh giống như chó chết hung hăng nện ở bên ngoài mấy vạn dặm giang giác giang giác bản tôn bước chân một cùng nháy mắt liền đi tới ngã xuống tượng thần trước đó bàn tay vỗ lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen liền phải tiếp tục đối tượng thần tiến hành thôn vệ ừ còn muốn thôn vệ bảo cho ta thanh quang điện điện chủ trong hai mắt thoát một ra kia lần được này h c vị kia cường giả bí ẩn khẳng định xong loại này bạo tạc không ai có thể chống đỡ được thanh quang châu bên trong một vị thần chủ nhìn qua kia đầy dây thương di đại địa cảm thắm nói ai vị cường giả kia thực tế quá không cẩn thận nếu như hắn cẩn thận một chút có lẽ có thể đánh bại thánh quang điện điện chủ cũng khó nói thánh quang châu bên trong cũng có thật nhiều tu sĩ đối bá đạo hành hành thánh quang điện bất mãn bất quá bình thường bởi vì cá nhân thực lực không mạnh cũng chỉ có thể hủy khúc cầu toàn m ạ thôi hiện tại thật vất vả xuất hiện như thế một tôn giám đối kháng đồng thời có năng lực đối kháng thánh quang điện cường giả lại bởi vì loại sai lầm cấp thấp này mà v ẫ n lạc trong nội tâm thở dài Hừ, chúng ta Thánh chết, đắc Điện, đáng tội ta Quang l ý nghị lạnh lùng cơ tiếu nhìn qua những n à y thánh quang châu tu sĩ nhưng trong lòng không chút nào lo lắng bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng bản tôn khí tức cũng không có thay đổi yếu thậm chí ngay cả tổn thương đều không có lần này ta tin tưởng ngươi coi như không chết cũng tuyệt đối trọng thương thánh quang điện điện chủ như chút được gánh nặng nhìn qua phía dưới hố sâu、Phúc. nhưng mà thánh quang điện điện chủ còn không tới kịp cao hứng sắc mặt liền đột nhiên cứng đờ không thể tin nhìn xem một chỉ xuyên thấu lồng ngực của mình bàn t y là là ngươi hắn khó khăn quay đầu thình lình phát hiện một mặt lạnh lùng bản tôn cái này sao có thể Thánh quang điện điện chủ sắc mặt lộ ra thần sắc kinh khủng sắc mặt càng ngày càng tái nhuận khí tức cũng càng ngày càng yếu ông phía dưới ngắm nhìn tu sĩ cũng rốt cục kịp phản ứng nhìn thấy kia chỉ xuyên thấu thánh quang điện điện chủ trắng non bàn tay trong óc nhất trung oanh minh lôi điện không thể tin được đây không có khả năng điện điện chủ thế thế mà bại mới vừa rồi còn dương dương đắc ý thánh quang điện tu sĩ giờ phút này lại từng cái thể sát tinh thần dai đặc biệt là nghĩ đến một khi thánh quang điện điện chủ bị rết về sau mình cũng đào thoát không được hậu quả mồ hôi lạnh liền dốc rách xông ra thậm chí có tu sĩ đã lặng lẽ hướng đại hồng châu nội bộ bỏ、chạy. Thánh quang điện điện chủ máu tơi ư không ngừng mà từ trong ngực chạy ra từ bên trên bầu trời rơi xuống trên mặt đất nổ tung vì từng đoá từng đoá thê mỹ huyết hoa toàn thân hắn pháp lực đều đã bị bản tôn chỗ giam cầm căn bản cũng không có thể vận chuyển theo thời gian trôi qua thánh quang điện điện chủ khí tức càng ngày càng yếu đã hơi thở m o n g m anh vê anh bản tôn bàn tay hơi chấn động một chút thánh quang điện điện chủ thân thể liền lập tức bạo tạc bắt đầu biến thành một đoàn huyết vụ mà veo một cái liền bay đến huyết vụ này trước đó bá một cái liền thôn phệ sạch sẽ a ngươi hủy thân thể của ta ta sẽ không bỏ qua ngươi thời khắc cuối cùng thanh quang điện điện chủ linh hồn từ trong huyết vụ bỏ trốn mà ra hoán hận gào thét một tiếng định sẽ rách không gian bỏ trốn chỉ là hắn hôm nay chú định bi kịch bản tôn hai mắt bá một cái bán ra hai đạo hào quang màu trắng bạc nháy mắt liền đem linh hồn của hắn định trụ chủ. chủ ta cứu ta thanh quang điện điện chủ lần này là thật sợ hãi hắn nói năng lộn xộn thất kinh g ầ m hét lên nhục thân hủy hắn còn có biện pháp n n g đắp mặc dù so ra kém lúc đầu thân thể nhưng là khôi phục lại lúc đầu bảy tám phần vẫn là có thể tăng thêm bản thân hắn cũng không phải là rất ỉ vào nhục thân bởi vậy khôi phục lại về sau chiến lược cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu nhưng là một khi linh hồn cũng bị hủy hắn liền là thật triệt để tử vong bản tôn không để ý đến thánh quang điện điện chủ gạo thét ánh mắt của hắn lại lần nữa lóe lên kích xạ ra một đạo sắc bén kiếm quang liền muốn đem thánh quang điện điện chủ linh hồn triệt để g i o sát người giám kiếm quang bay vụt bên trong một đạo nổi giận thanh â m từ vô tận t r o n g cao không truyền đ i n ra trong thanh â m này ẩn chứa một loại kinh thiên uy nghiêm phụ cận ngàn tỷ bên trong hư không sát nang ngưng trệ sau đó một đem v á t được mà bản tôn thì tại bàn tay này n ô ra nháy mắt thân thể n h ó n g một cái liền đi tới lý nghị cùng liêu phi trước người sau đó ống tay hào vung lên liền đem lý nghị hai người c u ố n lấy ngón tay một điểm diễn sinh ra một cái thời không vòng xoáy bước chân đ ặ t mạnh liền bước vào tổn h u thương ta thánh quang điện người còn muốn trốn hư giữa không trung thanh â m gầm thét liên tục cùng lúc đó kia đã vỗ lấy thánh quang điện điện chủ bàn tay đột nhiên một chiết liền hướng thời không vòng xoáy dò xét đi vào vâng Và mấy tức về sau toàn bộ thời không vòng xoáy sụp đổ mà bàn tay cũng từ bên trong vọc ra sức mạnh cấm kỵ sao Vô lần này bản tôn uy danh là chân chính xa dương trên cơ bản cái này mấy cái lục địa tu sĩ vô luận thực lực cao thấp đều có thể dễ dàng nhận ra bản tôn hình tượng cùng là quân vương cũng phân đẳng cấp thật giống như trong nhân loại có người nghèo cùng người giàu có đồng dạng thông thường mà nói vừa mới tấn thăng thất k i ế p quân vương tu sĩ tại quân vương cái quần thể này bên trong chính là một cái chim non vô luận là thực lực bản thân hay là bồi dưỡng được đến thế lực đều yếu nhược bởi vậy địa vị tương đối thấp là quân vương bên trong bình dân đương nhiên giống cổ độ loại này đã tại thất k i ế p quân vương cảnh giới dừng lại thật lâu tu sĩ bởi vì thực lực bản thân đã tương đối vững chắc cũng bồi dưỡng được nhất định thế lực loại này quân vương chính là quân vương bên trong phú hảo mà bắt kiếp quân vương địa vị lần nữa phát sinh chất biến là quân vương bên trong quý tộc cuối cùng cương già tối đình cựu kiếp quân vương bởi này quân vậy n g cựu kiếp quân vương mới là vĩnh hằng thế giới chân chính trường không giả cơ hồ mỗi một cái cựu kiếp quân vương đều trưởng khống một cái lục địa thậm chí mấy cái lục địa vô luận thực lực hay là thế lực đều cực kỳ làm người kinh hãi cho nên cựu k i ế p quân vương lại có một cái k h á c tên chính là chúa tể ẩn chứa chúa tể hết thảy trưởng không hết thảy ý tứ cầu nguyện trong hoàng thành vị tia cự phách cầu nguyện c h i chủ máu nham c h i chủ linh tộc thanh m ụ c mấy vị trưởng lão còn có thánh quang c h i chủ sơn hà c h i chủ những cường giả này đều là chúa tể cấp bậc nhân vật nếu như nói mấy trăm ngàn thánh tôn bên trong cũng sinh không sinh ra một tôn quân vương như vậy liền có thể nói mấy triệu quân vương bên trong đều không nhất định có thể đạn sinh ra một vị chúa tể vĩnh hằng thế giới mỗi một vị chúa tể thường thường đều là tại đông đạo kỷ nguyên bên trong tích lũy lại đến có kỷ nguyên thậm chí chỉ là sinh ra một hai tôn mà lại mỗi một lần kỷ nguyên đại k i ế p đều có thể có chúa tể vất lạc bởi vậy chúa tể số lượng thiếu tới cực điểm cũng chính vì vậy bản tôn có thể tại thánh quang chi chủ trong tay đào thoát mới sẽ khiến như thế lớn o a n h động đại hồng châu một chỗ tương đối vắng vẻ s ơ n mạch rừng tung dày đặc cổ một s ă m s ă m đột ngột vỡ ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ vết nước không gian mấy đạo nhân ảnh từ trong đó bắn ra lại chính là bản tôn lý nghị cùng liêu phi ba người giờ phút này bản tôn trên khoẻ miệng còn lưu lại một tia thơ máu hiển nhiên là tại cùng thánh quang chi chủ đối kháng bên trong bị thương không nhẹ Bản t ô n có c h ú trăm hướng phía、Lý、Nghị nhẹ gật đầu, sau đó, thân thể gật sau Lý t đầu, đó, ngàn trượng trong nội tâm, tiến hành chữa thương. Chúng tâm, ta chữa linh ạ m u ố cái này tiềm này đoạn tu một t ờ i i g a năm đi. Lý Nghị đối đầu. Liêu Phi nói. Liêu Phi Lý ý Nghị nhiên không kiến gì, khẽ gật khẽ có tự Một t sẽ r năm sau bản tôn thương thế triệt để dưỡng tốt phá đất mà lên tiếp lấy ba người liền hướng minh vương châu địa giới bay đi có bản tôn tuấn di mấy người tốc độ phi thường nhanh cho dù là minh vương châu cách xa nhau đại hồng châu khoảng cách vô song xa cũng tại sau bảy ngày đến cái này bên trong chính là minh vương châu trong cao không mây bay phía trên lý nghị nhìn xuống phía dưới b ắ t ngát đại địa cùng vô tận sơn lâm trong con mắt ẩn ẩn để lộ ra một cỗ kinh thiên đấu trí cái này bên trong chính là hắn quật khởi t r i điện minh vương châu là vĩnh hằng thế giới bên trong tương đối kỳ quái một cái lục địa tại cái này minh vương châu bên trong thế mà không có thế lực lớn siêu cấp cũng dù cho có được chúa tể cấp bậc cường giả thế lực không biết vì cái gì tất cả chúa tể cấp bậc cường giả cũng sẽ không đến đây minh vương châu tựa hồ cái này bên trong có cái gì kinh khủng hồng thủy manh thu lầm dạng thậm chí liền xem như minh vương châu bên trong quân vương tại đột phá đến chúa tể về sau đều sẽ lập tức chọn rời đi cái này bên trong. Mà lại, vĩnh thế giới vĩnh hẳng thế bất ê n trong cũng r có n h i quá tại minh vương châu đông đảo thế lực bên trong hay là lấy trong đó bảy cái thế lực là cường thế nhất phân biệt là bên trên cổ kiếm tông tinh thần thiên cung băng đế thành ngự hồn ma tông chiến thần tông phi tiên cốc trân long tông cái này bảy cái thế lực thực lực sắp xỉ như nhau đều có quân vương tòa c h ấ n mà lý nghị lựa chọn cái này một châu nguyên nhân cũng là bởi vì cái này bên trong tương đối hỗn loạn một cái thế lực của t h ờ i sẽ không dễ dàng như vậy gây nên chú ý trọng yếu nhất chính là cái này bên trong cơ hồ không có tu sĩ có thể uy hiếp được bản tôn tính mệnh bởi vì cân nhắc đến hồng hoang mọi người thức tỉnh về sau đại bộ phận phân thực lực vẫn tương đối thấp bởi vậy lý nghị quyết định tạm thời không đi minh vương châu thế lực tương đối tập trung, trung bộ mà là đi trước thế lực tương đối hơi ít lại diện tích rộng hơn rộng đồng bộ bản tôn trực tiếp đem lý nghị liều phi hai người q u c n lên nháy mắt liền xuyên toa không gian trực tiếp xuất hiện tại đồng bộ khu vực chính là cái này bên trong lý nghị hướng bản tôn khẽ gật đầu vê anh trong nháy mắt liền có một cỗ khí thế kinh khủng từ bản tôn thân thể bộ phát ra thiên địa chấn động bài sơn đảo hải khí l ạ n g h ư ớ n g bốn p h ư ơ n g tám hướng, hướng càn quét mà đi quân vương lại có một tôn quân vương d á n g lâm cái này bên trong phu cận mấy tỷ bên trong tất cả tu sĩ toàn bộ đều bị kinh động nhìn lên bầu trời bên trong gió xoáy mây tản không gian vỡ vụn khủng bố trắng cảnh từng cái gan kinh tâm chiến chưa lâu vô tận trong cao không bên trong từng mảnh mây bay hướng tứ phương tạt ra hiện ra một đôi vô song to lớn l á n h khốc mát bạc đây là có chuyện gì phu cận mấy trăm triệu bên trong tu sĩ nhìn qua cặp kia l á n h khốc vô tình hai mắt trong lòng tỏa ra hàn ý đ ỗ n g nhiên một đạo cự đại ý niệm từ ngân trong mắt truyền ra như gió bạo đồng dạng hướng từng cái phương hướng càn quét mà đi ba ngày thời gian rời đi phiến khu vực này nếu không chết vô số sinh linh trong n góc xuất hiện một câu như vậy thanh em l á n h khốc trốn tất cả tu sĩ hơi xứng sở lập tức liền kịp phản ứng bắt đầu đoạt mệnh trốn như liên bọn hắn không chút nghi ngờ vị kia thần bí tu sĩ lời nói tại vĩnh hằng thế giới cái này mạnh được yếu thua thế giới cường giả liền là chân lý nhất là tại minh vương châu cái thế lực này thay đổi vô song nhanh trong địa phương giết chóc càng là phổ biến húng chi minh vương châu như thế chi lớn kia bên trong không tốt đi phải cần gì phải tại cái này bên trong cùng một vị quân vương cấp bậc cường giả ngày k h á n g siêu siêu siêu vô số tu sĩ từ trong núi rừng hồ nước bên trong trong động phủ bay ra lít nha lít nhít hướng phiến khu vực này bên ngoài bay đi ba ngày sau đó mấy trăm triệu phòng trong tu sĩ đã toàn bộ rời đi bản tôn hờ hữu quét một vòng p h í a khu vực này hai ngón tay thành kiếm có chút ở trong hư không một điểm trong một chớp mắt liền có vô số tuyệt vọng chi khí từ đầu ngón tay của hắn bên trong tuân ra màu đen tuyệt vọng chi khí c u ộ n c u ộ n như lan g yên từ từ bay lên tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành bốn đem mấy triệu trượng cự hình ma đao tràn ngập ra vô tận u y áp không gian từng khúc vỡ nát thoáng như tận thế hàng lông li bản tôn lại lần nữa một điểm trong chớp mắt bốn đem vô song to lớn ma đao liền tê minh một tiếng phân biệt hướng về phương hướng tắt ma đi o a n minh cùng một chỗ thiên băng địa liệt v ê n v ê n v ê n ánh đao lướt qua một cái tiếp lấy một cái sơn nhạc bị gọn bay mà lên bất quá là mấy tức thời gian toàn bộ mấy trăm triệu bên trong khu vực liền lại không có một toàn núi cao thay vào đó chính là một mảnh vô song thật lớn bình nguyên đây chính là quân vương cường giả huy năng hứa vừa mới thêm thoát đi p h í a khu vực này tu sĩ quay đầu nhìn một cái h ã i nhiên thất sắc đặc biệt là nguyên lai những cái kia còn không cam lòng không muốn tu sĩ trong lòng cũng không khỏi một trận may mắn minh vương châu bên trong mặc dù cũng không ít quân vương cường giả nhưng là bình thường thời điểm những n à y quân vương đều là làm trấn nhiếp mà tồn tại không có tình huống đặc biệt là rất ít thân tự xuất thủ bởi vậy những tu sĩ này bên trong vượt qua chín thành chín còn là lần đầu tiên mắt thấy quân vương cấp bậc v ỹ năng ai cũng từ tâm bên trong đối bản tôn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi san bằng những cái kia sơn nhạc về sau bản tôn cũng không có như vậy dừng tay mà là đưa bàn tay hướng phía trước tìm tòi năm ngón tay có chút một khúc chuyển lại ra một cỗ kinh thế hấp lực trong n g a y mắt những cái kia bị gọn bay lên đỉnh núi liền toàn bộ bị bản tôn v ỗ bắt mà đến hiện ra hình khuyên bắt đầu vây quanh bản tôn xoay tròn hết măng như là một vòng lơ lửng tại dãy núi trung tâm màu đen mặt trời từng nét đuổi chú từ bản tôn thân thể bắn ra hình thành phù văn dòng lũ toàn bộ lạc ấn tại những ngày sơn nhạc phía trên ước chừng là hơn m ộ ư ơ i hơi thở về sau những ngày sơn nhạc khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa ẩn ẩn toát ra một loại tuyệt vọng khí tức trong t h o á n g chốc còn có thể nghe thấy một chút chấm thấp thút thít sau đó bản tôn bàn tay trắng l o á n g có chút một dương những ngày biến dị về sau sơn nhạc liền lập tức dựa theo cựu cung bắt quái phương vị hướng về p h í a khu vực này biên giới tri địa kích bắn đi rầm rầm cái rơi xuống đồng thời những n g y núi cái rơi xuống về sau liền bắt đầu tràn ngập ra vô tận hắc quang kích xạ ra từng đầu năm ngón tay thô to tia sáng những n à y tia sáng ở trong hư không tung hoành xuyên qua đang dệt ra một bức to lớn trận đồ hư ảnh sắt khí ngập trời uy áp cái thế cái này rõ ràng là một cái siêu cấp đại trận đợi đến bản tôn làm xong đây hết thảy lý nghị hai tay đột nhiên một kết phát huyết trong một chốc mắt bầu trời gió nổi mây phun vô số tràn ngập sinh cơ điểm sáng màu xanh lục từ bốn phương tám hướng vào tới hình thành từng mảnh từng mảnh lục sắc đám mây lý nghị trong miệng quát tháo một tiếng bầu trời liền vang lên sấm rển rót rách bắt đầu dưới lên lục sắc tiểu vũ bàng bạc sinh cơ bắt đầu theo nước mưa rót vào đại đại t ớ c chừng t r ừ n g nửa canh giờ mảnh này vừa mới cũng bởi vì mở mà trở nên trần trùi đại địa liền một lần nữa mọc đầy từng cây từng cây lục s ắ c thực vật liếc nhìn lại xanh ngắt một mảnh sinh cơ tràn ngập chương ba trăm bốn mươi ba đám người t h ứ c tỉnh toàn diện đột phá hờ hững quan sát một chút sinh cơ tràn ngập bình nguyên bản tôn mi tâm có chút một trận lấp lóe một bộ thạch quan tử trong đó bay ra hạ xuống trên bình nguyên biết hồng hoang mọi người sắp tỉnh lại lý nghị bình tĩnh như nước hồ thu bên trong nhộn nhạo lên từng vẻ xóm gợn lan tan xác thực lý nghị đã đối hồng hoang mọi người có chút hoài niệm vĩnh sinh là lý nghị mục tiêu cũng là này gây nên không đổi truy cầu. nhưng là lại không đại biểu vì v ĩ n h sinh hắn liền nhất định phải từ bỏ những vật khác không đại biểu liền nhất định phải bỏ qua thất tình lục dục mà lại hai cái này ở giữa cũng không có tất nhiên nhân quả quan hệ k i ế p trước hắn là một đứa cô nhi giao tế hời h ậ n không có quá nhiều lưu luyến k i ế p này hắn là hồng hoang vũ trụ ba k h ô n không không không thần ma một trong không cha không mẹ vô luận là k i ế p trước hay là k i ế p này hắn đều không có quá nhiều huyết mạch c h i tình giàn g buộc mà hồng hoang hồng hoang sinh linh vũ tộc c ù n g những vật này liền thành tình cảm của hắn ký thác có lẽ hắn là một cái lòng tham người đã nghĩ bảo chỉ phần này ký thác Cũng phải thạch r quan một một h i phía trên cái nắp dần dần dời cái này một hồi không có tuyệt vọng chi khí tôn ra mà là từ trong đó bắn ra từng khối màu trắng băng cứng siêu siêu siêu một khối hai khối ba khối trước trước sau sau mấy chục ngàn trăm triệu khối băng cứng từ trong thạch quản bắn ra mà lại mỗi một khối băng cứng bên trong đều phong phong lớn một tôn sinh linh như đ ầ y trời châu chấu che khuất bầu trời ngay cả k i a sáng đều trở nên pha tạp bắt đầu vê a n g vê a n g vê a n g mấy chục ngàn trăm triệu khối băng cứng rơi xuống trên bình nguyên ném ra từng cái hố sâu to lớn gây nên một trận địa chấn nhưng mà những ngày khối băng cứng rắn vô s o n g dù cho từ mấy chục ngàn mét không trung nện xuống đến y nguyên bình yên vô sự bản tôn lại lần nữa một chỉ trong nháy mắt những n g cứng rắn khối băng liền bắt đầu hòa tan lộ ra bên trong từng tôn thân ảnh vĩnh hằng thế giới a Bao hoang nhiêu năm? tình. Thân địch, thông thiên, minh trấn nguyên tử những này hồng hoang cường giả dẫn tình địch, hạ, giả cuộc Rốt tử đầu lúc ạ i kiếm, hình thiên, phượng, hậu nghệ bọn người, tiếp lấy càng ngày càng nhiều sinh linh phía phượng, huyết thách hình hậu nghệ thức tình. Chá. sau trung cựu là lấy lần lượt l càng ngày càng tổ, tổ ngục ngũ bọn vù, này lý nghị thì quát lên một tiếng lớn tay vừa bấm ngón tay phát quyết thần hóa m u ô n bản vô số đạo bao hàm v ĩ n h hằng thế giới tin tức thần n i ệ m còn như nước mưa đồng dạng vại xuống đến dung nhập tất cả h ư n g hoàng sinh linh trong thức hải bốn vu tộc một mạch tu la tộc một mạch âm phủ một mạch quy thuận một mạch long tộc một mạch phượng hoàng một mạch còn có những cái kia bị bản tôn thu nhập trong thạch quan hồng hoang sinh linh giờ phút này toàn bộ quỳ xuống liền ngay cả thông thiên muôn nhân thần nghịch muôn nhân cùng chấn nguyên tử muôn nhân giờ phút này cũng thật sâu không người trào mấy chục ngàn trăm triệu người tiếng giống quả thực liền kinh thiên động địa bài sơn đ ả o hải ầm ầm tiếng gầm thẳng nhập v â n tiêu ở trong thiên địa thật lâu bồi hồi thậm chí truyền lại đến bên ngoài mấy tỷ dặm chuyện gì xảy ra vậy mà náo da động tính lớn như vậy Phía khu vực này phụ phái khu chục cái thế lực, toàn bộ bị hồng hoang kinh nhân thủ kia gia tra. điều vực lực, cận cái cái này toàn người động tiếng giống động, từng đến mấy lây đây mọi đất trời l bộ bị ý nghị nhìn qua phía dưới từng đôi mắt trong lòng có loại nói không nên lời vui sướng cũng có một loại chịu nặng tinh thần trách nhiệm tâm bên trong phảng phất nhiều một chút cái gì l ý nghị hai tay có chút lăng không ngân xuống đem thanh â m để ép xuống tay phải có chút hướng về phía trước mặt giường ngự khí sục sôi nói đã ta đã đem các ngươi đưa đến thế giới này ta liền nhất định sẽ mang dẫn các ngươi đạp lên chư thiên vạn giới vô số chủng tộc đình phong để hồng hoa nguy danh chấn nhiếp thiên hạ đê quân đê quân đê quân mấy c trong n t、so, đám t r người chuyến i n ra một tiếng l o n g âm một đầu to lớn thanh dao bay thẳng mà ra hùng hùng hổ hổ bay đến lý nghị trước người đầu rồng to lớn không ngừng mà ủi lấy lý nghị thân thể tuất không nên não lý nghị nhìn xem nhiều năm không gặp thanh dao trong lòng không tự chủ được sinh ra một cô ấm áp đưa tay nhẹ nhàng vô vỗ thanh dao còn tốt lao ra cũng không có thu cái khát thoạc kỵ thanh dao long nhãn nhanh như chốc nhất c h u y ể n có chút nói thầm âm thanh lý nghị cười khổ không được thở dài một hơi tạm thời coi là cái gì cũng không có nghe thấy đỗ nhi gặp qua sư tôn thạch trung kiếm cũng bay đến lý nghị trước người hai đầu gối đột nhiên một quỳ nặng nghề mà hướng lý nghị đập một dập đầu khỏe mắt bên trong lần lần có một tia phóng ánh ừng lý nghị mừng rỡ gật gật đầu nói ngươi ở bên cạnh chờ một chút ta trước đem chúng ta ăn cư tri xử lý dây nói Nói x o n g lý nhánh g ị hai tay đột nhiên liền theo h tay liền tại đột trên mặt đất, bàng bạc p p lực từ x u y ê t ấ u qua tuân xuống hai tay ra mắt ặ t đất Trong chỗ sâu. Ấm ẩm. m ngay mắt, toàn bộ đại địa đều chấn động từng tòa cổ phát cung điện từ phía dưới mặt đất trôi ra chỉnh tề phân bố tại mấy trăm triệu bên trong khu vực phía trên mà bản tôn cũng xuất thủ lần nữa ngón tay của hắn thỉnh thoảng lại hư giữa không chúng phát họa ra một đạo quy tích thần tầng gợn sóng ở trong hư không được rửa cả phiến thiên đ i ệ gió lốc được hởi vô số kỳ dị nguyên tố từ bốn phương tám hướng tới những nguyên tố này ngưng tụ thành từng đầu gào thét t r ư ờ long tại bên trên bầu trời dọc theo không hiệu quỹ tích quay quanh bay múa tước chừng hơn mười hơi thợ tà hữu một cái lơ lửng cự hình cổ thành lơ lửng tại mấy vạn trượng trong cao không cả tòa cổ thành vô song to lớn bên trong càng là tự thành không gian có tinh thần có nhật nguyện mà thành bích phía trên cũng tuyên khắc vô số kỳ dị hoa văn thiên đ ị a tinh khí thao thao bất tuyệt tràn vào trong đó còn kém một tấm địa đá lý nghị có chút trầm tư một chút bàn tay lại lần nữa tại đại địa phía trên đột nhiên vỗ một khối mấy ngàn trượng màu đen bia đá bay ra cắm ở p h í a khu vực này biên giới chi đ ị ệ phía trên tuyên khắc lấy vu thần tông ba cái cổ phát chữ lớn mà bản tôn ngón tay cũng có chút vạch một cái trên không trung thành chỉ liền có thêm cổ vu thành ba chữ làm xong đây hết thảy lý nghị xoay chuyển ánh mắt hướng thần địch thông thiên minh hà trấn nguyên tử bọn người nhẹ gật đầu sau đó thân thể lóe lên liền xếp bằng ở thanh dao trên đầu tiến vào cổ vu thành vâng lao ra thanh dao vui sướng lên tiếng thân thể khổng lồ hỗn éo nháy mắt liền chở lý nghị đi lên chống không cổ vu thành bên trong bay đi thần địch thông thiên minh hà trấn nguyên tử còn có thập điện diêm la huyết ngục ngũ tổ cùng người biết lý nghị nhất định là có chuyện thương lượng cũng bay tiến vào cổ vu thành bên trong một gian cung điện hoa lệ bên trong lý nghị ngồi ở chủ vị mà thần địch thông thiên t r ấ n nguyên tử bọn người thì phân biệt ngồi tại hai bên thần n ị c h đạo hưu t r ấ n nguyên tử đạo hưu thông tin ê đạo hưu chắc hẳn các ngươi cũng đã hiểu rõ thế giới này lý nghị ánh mắt liếc nhìn một chút cười nhạt một tiếng đối thần n ị c h bọn người nói quá khứ hắn cùng thần n ị c h bọn người có lẽ còn có trở thành địch nhân khả năng nhưng là hiện tại hết thể đều thành mây khói đồng thời đến từ hồng hoang người không cần thiết tự giết lẫn nhau ai không nghĩ tới thế giới này vậy mà như thế lớn trước kia tầm mắt là chật hẹp thần n ị c h khẽ thở một hơi nói thông tiên cũng hào khí cười cười nói hồng hoang quá tiểu thế giới này vừa vặn mặc cho chúng ta với vùng không sai thần n ị c h đáp lại một tiếng trong con mắt tinh mang lộ ra lộ ra vô tận chiến ý hắn vốn chính là tu luyện giết chóc chi đạo thế giới này quả thực chính là hắn nhạc viên trấn nguyên tử không có mở miệng nhưng là từ hắn ý cười rào rạt trên mặt cũng đủ để nhìn ra trong lòng của hắn tràn ngập hy vọng lý nghị chờ bọn hắn nói xong suy tư một chút lần nữa mở miệng nói chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng toàn bộ vĩnh hằng thế giới tình huống cường giả vô số mà chúng ta hồng hoang mọi người thực lực phổ biến hơi thấp nếu như không đoàn kết cùng một chỗ mười nghìn năm về sau cuối cùng có thể còn lại mấy người rất khó nói thần địch bọn người nghe xong trong lòng cũng vô cùng lo lắng tại trải qua thời không chi lực tây lễ tăng thêm bản tôn thỉnh thoảng sẽ đem một chút cảm nộ g chuyển tiến vào trong thức h ả i của bọn họ lúc này thần địch thông tiên c h ấ n nguyên tử minh hà bọn người đạt tới hôn nguyên cảnh giới đ ỉ n h phong tùy thời có thể tiến hành n ế p bản sung kích thần chủ ma thạch trung kiếm thanh giao mười hai tổ vu huyết g ụ c ngũ tổ thập điện diêm la hậu nghệ hình tiên cựu phượng trúc lòng phượng tiên bọn người lần lượt đột phá đến hôn nguyên cảnh giới vu tộc bên trong cũng nhiều mấy triệu truyền thánh mà phàm là thu nhập đến trong thạch quan sinh linh thì toàn bộ đều đạt tới tiên nhân cấp độ nhưng chính là thực lực như thế tại vĩnh hằng thế giới bên trong lại không tính là gì nếu như không có bản tôn c h ấ n thủ thậm chí ngay cả một cái nhị lưu thế lực cũng không sánh nổi miễn cưỡng là một cái tam lưu thế lực mấu chốt là thực lực thấp nhiều lắm mặc dù toàn bộ sinh linh đều thành tiên nhưng lại tuyệt đại bộ phân lại cũng chỉ là thiên tiên hoặc là huyền tiên so sánh vĩnh hằng thế giới bên trong vừa ra đời cơ hồ chính là huyền tiên cấp độ quả thực không có so đương nhiên những người này tư chất tại trải qua tẩy lễ về sau cũng sẽ không so vĩnh hằng thế giới bên trong người kém chủ yếu là bọn hắn rất nhiều người thậm chí cũng còn không có bắt đầu tu luyện thiếu thiếu thời gian có thể nghĩ một khi tách ra là hậu quả gì không sai chúng ta hồng hoàng sinh linh thực lực hay là quá thấp không biết đế quân có ý nghĩ gì ta nghe theo đế quân lần này trấn sa t ử trước tiên mở miệng nói thân địch thông tin ê hai người cũng khẽ gật đầu xem như tán đồng trấn nguyên tử thuyết pháp đã như vậy ta liền nói lý nghị có chút dừng lại một chút nói hiển nhiên chúng ta mấy người mục tiêu đều là vì vinh sinh đồng thời chiếu cố một chút công lao sự nghiệp cùng một chút tình cảm tại hồng hoàng bởi vì các loại nguyên nhân chúng ta có lẽ còn có trở thành địch nhân khả năng nhưng mà ở cái thế giới này chúng ta chính là tương đương với đồng suất một cái tông tộc tất cả mọi người là người một nhà không cần thiết lại tự giết lẫn nhau bởi vậy ta đề nghị đem chúng ta tất cả thế lực toàn bộ trình hợp đến cùng một chỗ thành lập một cái đại tông phái thân địch mấy người nghe xong lý nghị lời nói về sau trầm n g â m một chút liền đồng ý lý nghị ý kiến bọn hắn rõ ràng lấy lý nghị lúc này thực lực căn bản cũng không tất yếu tham lam trong tay bọn họ điểm kia không có ý nghĩa thế lực tại vĩnh hằng thế giới bên trong tùy tiện liền có thể chiêu mộ được tất đã các ngươi đều đồng ý từ đó về sau các ngươi chính là vu thần tông trường lão đương nhiên ta đối với các ngươi không có cái gì ớt t h u Các người muốn đi kia bên trong liền đi kia bên trong lý nghị ha ha cười nói trong lòng tưng bừng vội sướng Trường một, một, một, một cái củ Biên cải một cái hố vĩnh hằng thế giới mặc dù rộng lớn cuối cùng nhưng là sinh hoạt ở trong đó sinh linh nhưng cũng là vô tận vô lượng trừ những cái kia hung h i ể m thần bí cấm địa bên ngoài cơ hồ mỗi một phiến khu vực đều có thế lực bao trùm đến lý nghị tại cái này bên trong mở tông phái chi địa tự nhiên là xúc phạm phụ cận rất nhiều thế lực lợi ích lại nói dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ náy không có có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý nhìn thấy một cái thế lực mới tại mình phụ cận dần dần lớn mạnh bởi vậy vu thần tông một thành lập liền đã thành rất nhiều thế lực cái đinh trong mắt đương nhiên những n à y lý nghị đã sớm cân nhắc đến cũng là không thể tránh né trung châu toàn bộ vĩnh hằng thế giới trung tâm trung châu là một cái vô song thần bí lục địa nó diện tích chi lớn tương đương với còn lại mấy cái lục địa liên hợp lại cùng nhau nhưng mà toàn bộ trung châu cũng chỉ có một chủng tộc một cái vô song cường thế chủng tộc thánh tộc cái này thánh tộc m ư ờ i điểm q u ý dị mặc dù thực lực mạnh mẽ vô song cũng rất ít rời đi trung châu mấy trăm triệu năm qua một mực như thế mà toàn bộ trung châu trung tâm chi địa đứng sừng sững lấy một cái vô song cao lớn thần tháp cả tòa thần tháp thậm chí xuyên qua tầng mây thẳng vào đến mấy triệu trượng không biết chỗ sâu mỗi thời mỗi khắc đều có từng vòng từng vòng quang mang từ thần tháp phía trên nở rộ ra kinh khủng y áp từ trong đó lan tràn mà ra không gian t r u n g quanh đang không ngừng vỡ vụn nếu là lý nghị ở đây liền sẽ phát hiện tòa này thần tháp rõ ràng là một kiện cực đạo đ ế khí mà lại là một kiện hoàn chỉnh không hao tổn cực đạo đ ế khí cái này thần tháp được xưng là trung ương thần tháp có lẽ c ả n không thần tháp t h ầ n tháp mỗi một tầng đều tương đương với một cái vũ trụ mênh mông nhật nguyện tinh thần vị diện sinh linh không gì không có mà giờ khác này thần tháp tầng thứ nhất một quảng trường khổng lồ phía trên mấy trăm vị thánh tôn cùng mấy chục vị quân vương ngay tại nhìn chăm chú một khối to lớn màn hình mà trên màn hình thì là lõe ra mấy chục ngàn trăm triệu điểm sáng màu đỏ những này thánh tôn cùng quân vương từng cái thân có dị tượng mà lại những dị tượng này cũng tương đương chi quái dị thì như một người có mái tóc bên trong rõ ràng thiêu đốt lên một đoá h ỏ a diễm nhưng mà cái này h ỏ a diễm bản chất lại là nước khiến một vị thì vừa lúc tương phản rõ ràng nhìn qua cái này dị tượng là một đạo dòng nước nhưng là nó bản chất lại là lửa giống như hết thể đều trái lại đồng dạng làm sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện nhiều như vậy hồng hoang tộc nhân chẳng lẽ là vô tự c h i vực những người kia trở về rồi một tôn mái tóc dài màu xanh lam quân vương nghi ngờ nói hẳn không phải là những người kia những người kia đều tương đối mạnh mà những này thì rõ ràng phi thường yếu bình quân cảnh giới ngay cả thế lực cũng không sánh nổi cái này không thể mà lại chúng ta cùng những người kia cũng có hiệp nghị bọn hắn hiện tại còn dám xé bỏ mặt khác một tôn tản r a âm lãnh khí tức quân vương lắc đầu nói vô luận như thế nào hồng hoang tộc là chúng ta thánh tộc đại địch những người này mặc dù đều vô song yếu nhỏ nhưng là c h ú n g quy là một cái thái họa chúng ta muốn hay không lập tức liền phái người đi đem bọn hắn d i ệ t lại có một tôn quân vương đứng dậy trong giọng nói sát ý uy nghiêm mái tóc dài màu xanh làm quân vương lên tiếng lần nữa không được kia bên trong là minh vương châu là vị nào địa bàn hiện tại mấy vị lao tổ đều đang ngủ say Mà vị với kia đối luôn luôn đều c hiện ú n thánh g ta tộc có ý k ế thiếu n chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không thể h ta sai, i suy tại xác thực h k ô những g t ể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho làm tức giận vị kia, làm phải không dễ thu thở, hay là mấy vị lao tổ thức tình cho không hành chúng Hiện h làm làm là là nào, động miễn giận nói, đến lúc đó, dù cho là vị nào, cũng ngăn cản không được hành động n đó, được tức tổ ta.、Hiện、tại kia, lại suy mấy dễ lúc của lao vị vị vị dù người này vẫn yếu như thế nhỏ nghĩ đến cũng là không nổi cái gì gợn sóng không bằng t r ư ớ c phái người đi biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra trước điều tra do những người này là từ kia bên trong xuất hiện có phải là chưa từng tự chi vực trở về còn tại từ cái nào đó bí cảnh bên trong tỉnh lại đương nhiên chúng ta cũng không thể để bọn hắn thuận lợi như vậy trường thanh t i ế p những năm này chúng ta không phải tại vĩnh hằng thế giới bên trong bố trí rất nhiều q u n cờ là thời điểm để cho chút quân cờ động một chút lần này lên tiếng rõ ràng là một vị chúa tể trong mắt là hai cái đen nhánh vòng xoáy phảng phất có thể thôn phệ thế giới hết thảy vị chúa tể này vừa lên tiếng cái khắc thánh tôn cùng quân vương đều nhẹ gật đầu hiển nhiên vị chúa tể này tại thánh tộc bên trong có cao thượng hy vọng từ nơi sâu xa chỉ là vị diện này lại cùng vĩnh hằng thế giới khác biệt phía trên hoàn cảnh tương đương chi ác liệt khắp nơi là hủy diệt lôi đình thổi thoái không ở giữa gió đốc từ trên trời giáng xuống hầm thủy vườn quanh tầng mây liệt đốt muốn bao nhiêu ác liệt liền có bao nhiêu ác liệt cái này bên trong lại chính là thánh tộc trong miệng vô tự tri vực mà tại vô tự tri vực chỗ sâu lại có vô số thân ảnh nhận hiện từng cái khí thế kinh thiên chiến lược vô song tại mảnh này hung hiểm vị diện bên trong đi bộ nhàn nhã t r e o non lội suối nếu là lý nghị tại cái này bên trong hắn liền sẽ phát hiện những người này khí tức trên thân thình lình cùng hồng hoang đám người không khác nhau chút nào mà liền tại hồng hoang đám người tỉnh lại một khắc này một cố đủ để khiến chúa tể mồ hôi lạnh kinh dị khí thế từ mấy trăm ngàn trượng sâu trong lòng đất sông lên trời không cả cái vị diện chi lên thiên không nháy m ắ t hóa thành hư vô một câu thanh âm sâu kín từ trong đó truyền ra truyền thế một mạch rốt cục xuất hiện tới cũng nhanh đi cũng nhanh vừa dứt tiếng cỗ khí thế kia cũng một lần nữa ẩn nấp đi nếu không phải trên bầu trời không gian chưa lấp đầy còn từ ư ở n g khi hòa thần địch thông tin còn có chấn nguyên tử mấy người thương nghị tốt về sau toàn bộ vu thần tông liền đại khái chia làm ba mạch tiên đạo một mạch vu thần một m ả n h âm phủ một mạch vu tộc chiến sĩ huyết ngục thành cùng lấy nhục thân làm chủ tu sĩ quy về vu thần một mạch dưới tình huống bình thường âm binh a tu la tộc thì quy về âm phủ một mạch còn lại toàn bộ quy về tiên đạo một m ạ n h Ba lúc này thần lịch trấn nguyên tử thông thiên mấy người tại tiếp thu lý nghị liêu phi còn có bản tôn chuyển tới đột phá kinh nghiệm về sau đều lòng như lửa đốt chạy tới bế quan chuẩn bị lĩnh hội về sau liền bắt đầu niết bàn đột phá ba ngày những người này cũng là như được đến bây giờ cũng còn chưa động thủ lý nghị lông mày thoảng nhiễu trong miệng tự lẩm bẩm đối với mấy ngày nay không ngừng xuất hiện tại vu thần tông phụ cận thám tử lý nghị tự nhiên là nhất thanh n h ị sở mà lại cũng sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn không để ý đến những thám tử này mặc cho bọn hắn trở về cho những cái k i a thế lực khôi phục tin tức lúc đầu lý nghị coi là những thế lực này sẽ lập tức liền đối vu thần tông đ ộ n g thủ mà mình cũng đúng lúc nhờ vào đó lập uy chém giết một số người nhất cử chấn nhiếp những cái k i a l ỏ n g mang ý đồ xấu thế lực lại không nghĩ rằng ba ngày quá khứ những thế lực này cũng còn nhịn được chủ thế mà hào không một tiến g động kỳ thật cũng không trách những thế lực này không dám cư như vậy độc thủ chủ yếu là những thế lực này tại trải qua tỉ mỉ điều tra về sau biết bản tôn tồn tại một tôn chiến l ự c bằng được quân vương cao thủ tại v u thần tông trấn thủ đủ để khiến những cái kia thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên liền dễ dàng như vậy để v u thần tông tại cái này bên trong phát triển nhưng cũng là không thể nào khoảng cách v u thần tông mấy trăm triệu dặm ngoài một cái sơ cốc đ ỗ n g nhiên g á n g lâm ba bảy tu sĩ mỗi một bảy tu sĩ đều có mấy ngàn người trong đó ba cái dẫn đầu càng là quân vương cảnh giới cừng giả s ắ c tướng soái lang ma ba tôn quân vương phân biệt ngồi tại một trương thạch trên mặt ghế có chút chào hỏi về phần tu sĩ khác thì toàn bộ đứng bình tĩnh đứng thẳng cái này v u thần tông là chuyện gì xảy ra ừ các người lang ma điện rời cái này bên trong gần nhất cũng không biết chúng ta kiếm cốc lại làm sao biết sắt tức giận nói một mặt lanh khóc tướng x o á y cũng có chút lắc đầu chúng ta ba phe thế lực khoảng cách cái này bên trong gần nhất cái này vu thần tông thế mà không thông qua chúng ta đồng ý liền dám tự mình tại cái này bên trong xây tông đây rõ ràng là không đem chúng ta để ở trong mắt tuyệt đối phải cho bọn hắn một bài học nếu không chúng ta ba phương hy vọng hoàn toàn biến mất l bởi, mà mà chiến, chiến bởi vậy làng ma s ạ c cùng tướng x o á i mấy người cơ hồ không thế nào thương lượng liền đặt thành hiệp nghị quyết định cùng nhau hướng vu thần tông t i ế n chiến đương nhiên đó cũng không phải nói bọn hắn không có cân nhắc đến bản tôn tình huống nếu không cũng sẽ không ba người liên thủ nhưng là trong lòng bọn họ bản tôn hẳn là thất kiếp quân vương trình độ nhiều nhất cũng liền thất kiếp đình phong coi như ba người không địch lại cũng đủ để tự vệ phải biết minh vương châu bên trong mạnh nhất cũng chính là bắt kiếp quân vương mà thôi mà lại bắt kiếp quân vương đủ để tại minh vương châu trung bộ đặc t h â n rất ít có tại cái này tương đối vắng vẻ đồng bộ xây tông cũng chính bởi vì vậy mấy người mới không cố kỵ gì xuất phát mấy người vừa thương lượng tốt cũng không dây dưa dài dòng lập tức liền xuất lĩnh riêng phần mình thủ hạ bay lên hướng vu thần tông mà đi rốt cục đến rồi hơn nữa còn có ba tôn quân vương lý nghị linh g i c quét mắt phương xa gần trong đôi mắt tinh mang nổ bắn ra mà bên cạnh hắn không gian có chút v ặ n vẹo đi liền hiện ra bản tôn thân ảnh hiện tại thần lịch bọn hắn ngay tại mưu cầu đột phá chắc hẳn những người này linh hồn sẽ có trợ giúp lý nghị cười lạnh cũng đã chuẩn bị đem những người này bắt lại sau đó để thần lịch mấy người tiến hành siêu hồn hấp thu trong đó kinh nghiệm ba cố cường đại quân vương khí thế trong chốc lát sông lên trời không gió lốc gà khét đất rung núi chuyển vô tận trong cao không mây bay toàn bộ vỡ vụn thư không từng khúc chỗ bụi mạm nhện đồng dạng đen nhánh khe hở đàng khắp nơi lan tràn cái này ba cố khí thế hội tụ cùng một chỗ như bãi sơn đảo hải trực tiếp hướng về vu thần tông nội bộ trấn áp tới trong n g á y mắt v u thần tông bên trong vô số tu sĩ tâm thần gặp trọng kích từng cái sắc mặt trắng bệnh hừ đ á n g chết lý nghị trông thấy một mặt này sầm mặt lại trong con mắt hàn quăng nổ bắn ra lạnh thấu xương sát khí còn giống như là thủy triều lan tràn mà ra cái này mấy người đã xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn hai tay của hắn nháy mắt liền kết một cái pha tấn vê anh chỉ một thoáng v u thần tông ngoại vi vô số ngọn núi cao toàn bộ lõi lên hắc quang t r ù n g tiên h một bức minh n g ô n trận đồ xuất hiện tại vua khí thế che kín những này là ai cũng dám xâm lân chúng ta v u thần tông vô số tu sĩ từ bên trong khu cung điện bay ra nhìn qua vu thần tông phía ngoài lang ma b ọ n người tràn ngập phất hận đồng thời còn có một k i a lo lắng bọn hắn vừa rồi khắc sâu cảm nhận được lang ma mấy người khủng bố quả thực chính là thâm bất khả chắc mọi người yên tâm có đế quân cùng đại tôn tại những người này l à không nổi cái gì c ợ n sóng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ hoảng sợ không hiểu một tôn hồng hoang tu sĩ kịp thời đứng ra nói nghe tới đế quân cùng đại tôn hai cái này từ hồng hoang đông đảo tu sĩ đáy l ò n g có chút b u n g lỏng phản phất hai cái này từ có không hiểu ma lực đồng dạng làm bọn hắn triệt để yên lòng nguyên lai、like、là chuẩn bị ba người chúng ta ngăn chặn vị kia quân、vương. sau đó để cho thủ hạ tiến vào bên trong tàn sát khẽ đảo nhưng là n g h ĩ không ra vua thần tông trận pháp thế mà mạnh như vậy xem ra chỉ có thể theo dựa vào ba người chúng ta sắp nhìn vua thần tông phía trên mênh mông trận đ ồ cảm nhận được trong đó khó lường uy năng quay đầu đối lang ma cùng tướng x o a y nói ảnh hưởng này không lớn chỉ muốn cái k i a quân vương không chết giết lại nhiều sâu kiến cũng vô dụng đã không thể dựa theo lúc đầu chấp hành ba người chúng ta liên thủ đem tôn k i a quân vương chém giết là được lang ma có chút phất phất tay từ tôn nói p h ả n phất bọn hắn đã là người thắng đồng dạng căn bản cũng không có cân nhắc qua mình sẽ hay không thua vấn đề có đúng không xem ra các người đều rất tự phụ lý nghị cùng bản tôn hai người bay đến v u thần tông biên giới lạnh lùng nhìn xem lang ma ba người nghe tới ba người bọn hắn nguyên lai、like、thế mà chuẩn bị tiến vào v u thần tông bên trong trắng trận tàn sát lật một cái lý nghị sát ý trong lòng không còn có thể ức chế ừ ngươi là ai một tôn thần chủ cấp bậc sâu kiến thế mà cũng dám như thế nói chuyện với ta thật sự là không biết trời cao đất rộng nên giết lang ma hai mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra vài thước t h u n g quang ngang n g ư ợ c mà nhìn chằm chằm vào lý nghị ma sát tướng soái hai người thì chăm chú nhìn bản tôn phát hiện bản tôn giống như dấu ở trong sương ngủ đồng dạng bất kể như thế nào đều nhìn không thấu sách vợ tôn cảnh giới trong lòng đã là vô cùng lo lắng lang ma chú ý trước mắt kia tóc trắng người s á t hướng lang ma g i ậ n quát một tiếng Ừm. lang ma hơi sững sờ lập tức liền đem ánh mắt từ lý nghị trên thân chuyển gì nhìn về phía bản tôn trong nháy mắt hắn cũng cùng sát tướng xoáy đồng dạng phát hiện không được bản tôn cảnh giới tu vi sắc mặt lập tức liền trầm xuống làm sao bây giờ người này sẽ không là bắt kiếp quân vương đi tình huống ra ngoài ý định lang ma trong lòng đã có thấp thỏm cẩn thận truyền âm hướng sát tướng xoáy hai người hỏi còn có thể làm sao chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành ba người chúng ta vây công hắn một cái đánh cho đủ liền đánh đánh không lại liền chạy xem vật khí, có lẽ hắn chỉ là tu luyện một loại nào đó thần bí thần t h ô n g làm chúng ta nhìn không tấu h thôi lại nói chúng ta đều như vậy còn có lựa chọn nào khác sao nếu như hắn thật là bắt kiếp quân vương ngươi nói chúng ta còn có thể có cơ hội chạy thoát sao s ạ t c h u y ề n âm đối nó hơn hai người nói trong giọng nói đã lộ ra kiên quyết đánh đánh không lại liền nghe theo mệnh trời luôn luôn tương đối trầm mặc tướng soái lúc này cũng đã hạ quyết định lang ma không nghĩ tới lần này thật xe đá phải khối sát có chút do dự một chút cũng đồng ý giết lang ma ba người có chút l i ế c nhau ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời đối bản tôn tiến hành đánh lén ẩm ẩm t h ừ a d ữ a không chúng bỗng nhiên xuất hiện ba đạo quyền thời tiết sóng ba cố minh ngông dòng lũ nháy m ắ t hướng bản tôn đánh tới giết lang ma ba người thủ hạ cũng lập tức đối lý nghị tiến hành công kích các loại thần thông đạo pháp như mưa sao băng q u a n h s á t mà đến minh ngông năng lượng băng liệt đại địa dung chuyển tinh không gần đây vạn tu sĩ bên trong có mấy chục tôn thần chủ còn có hơn m ư ờ i tôn thánh tôn lý nghị tự nhiên sẽ không ngốc ngốc cùng bọn hắn cứng đối cứng thân thể của hắn n h o á một cái liền tiến vào trong chất pháp cùng lúc đó hai tay một kết pháp quyết vu thần t ô n g trên không trận đồ có chút bắt đầu xoay tròn liền có mấy đạo quang mang đen kịp bắn ra a tiến công lý nghị công kích bị trận đồ ngăn trở mà lý nghị dẫn đạo mà ra công kích lại chỉ là bị suy yếu một điểm liền kế tiếp theo anh sát tại rất nhiều tu sĩ bên trong mấy chục cái tu sĩ tính cả một tôn thần chủ bị nháy mắt bốc hơi không tốt chúng ta không đả thương được hắn mà hắn lại có thể xuyên thấu qua đại trận công kích chúng ta mọi người mau lui lại những tu sĩ kia cũng không đốc cơ hồ nháy mắt liền kịp phản ứng căn bản không cho lý nghị lần thứ hai cơ hội xuất thủ liền đã như ong vỡ tổ thối lui đến ngoài mười triệu dặm song phương tiêu điểm một lần nữa trở lại bản tôn cùng lang ma đám người chiến đấu phía trên cuộc chiến đấu này mới là quyết định song phương thắng lợi cuối cùng nhất mấu chốt ẩm bản tôn tương đương cường ngạnh đối mặt lang ma ba người liên thủ công kích trực tiếp một quyền liền hành kích ra ngoài thuần túy lực lượng dẫn động tiên địa đại thế trước năm đấm phương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ ngạnh xinh xinh đem ba cỗ khí lãng toàn bộ x o á y nát đây là thuần túy lực lượng thể tu lang ma sắc còn có tướng xoáy ba người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy một trận không ổn vĩnh hằng thế giới bên trong chuyên môn đi nhục thân bất hủ con đường này tu sĩ không nhiều nhưng vẫn phải có đáng tức là có thể cuối cùng đột phá đến thần chủ cảnh giới thể tu rất ít chứ đừng nói là quân vương cảnh giới mấy cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một tôn bất quá thể tu khủng bố cũng là mười điểm nghe tiếng mỗi một vị thể tu cơ hồ đều có thể khinh thường cùng dai không muốn lại có bất kỳ lưu thủ trực tiếp xuất toàn lực nếu không hôm nay mọi người khả năng đều phải bỏ mạng tại cái này bên trong phát hiện bản tôn là thể tu sự thật về sau tướng x o á y trầm dọ quát lang ma sặt trong lòng hai người r u lên trong con mắt lập tức liền bắn ra hai đạo h ư n g quang thiên quân văn mã tướng soái d n quát một tiếng hai tay mười ngón như hoa sen nở rộ ra đánh ra cái này đến cái khác phủ văn thần bí cơ hội là trong một c h ư ớ c mắt liền có một mảnh chiến trường thời viễn cổ ở bên cạnh hắn huyện hóa mà ra từng tôn mấy trăm trượng cao lớn chiến sĩ cùng từng đầu ngang ngược cự thú tạo thành một cỗ phô thiên cái địa thiết giáp dòng lũ trà đạp mà đến ầm ầm chấn động quấn lên t h i ê n địa có đạp phá nuôi sông đóng đô càn k h ô n chi thế phảng phất toàn bộ thiên hạ đều muốn thần phủ đàn sói b ã i nguyệt lang ma tóc đột nhiên nổ tan c ù n loạn bay múa mà đỉnh đầu của hắn phía trên thì xuất hiện một mảnh dị tượng thê lương thế giới bên trong một mảnh đàn sói ngựa mặt lên trời thét dài mà tính mịch tinh không phía trên độc hữu một vòng cái này dị tượng cuối cùng áp súc vì một bức duy mỹ bức tranh bá một cái liền hướng về bản tôn càn quét mà đi vi lực hạo đẳng t r h o đến không gian từng khúc t r o n vùi vực sâu kêu trên tướng x o á y cùng lang ma hai người cũng bắt đầu đem hết toàn lực s á t tự nhiên cũng không dám lưu thủ cặp mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên biến mất biến thành đen kịt một màu một nói vực sâu khổng lồ khe hở dưới chân hắn xuất hiện li một tiếng vua song chói thai dít lên từ vực sâu khổng l r khe hở dưới chân ra tiếp lấy leo ra một đạo mấy triệu trượng cao bóng tối cả bầu trời đều đen lại bóng tối hoành hành đột nhiên hướng về bản tôn đánh tới bản tôn nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy hết thẻ trước mắt m mặc hắn đàn sói t ề khiếu mặc hắn bóng t ố i hung thần sắc mặt nhưng thủy chung không thay đổi một đoạn thời khắc bản tôn bỗng nhiên hai mắt nhắm lại ầm ầm trong một chớp mắt một cỗ vô song tuyệt vọng khí tức từ bản tôn thân thể lan tràn ra cả phiến thiên địa đều đang k e o rên thậm chí dưới lên dốc rách huyết vũ tựa hầu ngay cả trời cao đều đang chảy máu nước mắt phản phất thế giới muốn đi nhập tịch diệt đ ồ n g dạng đây chính là bản tôn sau khi đột phá lĩnh nộ được sức mạnh cấm kỵ trong trận pháp lý nghị nhìn qua trong thiên địa kia kinh khủng dị tượng trong lòng một trận kinh hãi mặc dù hắn cũng biết bản tôn lĩnh ngộ sức mạnh cấm kỵ nhưng lại chưa hề chân chính mắt thấy qua bản tôn xử xuất loại lực lượng này c h ẳ n g cảnh vốn bên tôn thân không gian tại cầm tiếp theo sụp đổ mà dị tượng cũng càng ngày càng nhiều thậm chí h i ể n hóa ra vô số sinh linh quỳ trên mặt đất hướng bản tôn đau khổ cầu khẩn c h ẳ n g cảnh đáng chết là sức mạnh cấm kỵ tướng soái ba người phảng phất nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh ba người gần như đồng thời làm ra một cái quyết định thân thể một c h ế t lập tức liền sẽ rách không gian chuẩn bị trốn vào thần quốc bên trong về phần mang tới những cái kia thủ hạn lúc này bọn hắn kia bên trong còn chú ý được đến hay là mình trước đào mệnh lại nói? nhưng mà ngay một khắc này bản tôn hai mắt đ ố n g nhiên mở ra lãnh khóc vô tình hai con mắt màu bạc giờ phút này thế mà như giống như tấm gương phá vỡ đi ra v ò đầy một k i a vết rách nhưng là lại một nhìn kỹ thời điểm lại có một loại khác c ảo giác giống như cái này vỡ vụn không phải đôi mắt mà là thế giới một chút một thế giới mắt nát thì thế giới nát giang r á c giang r á c bản tôn mở mắt một khắc này một cô kinh khủng sức mạnh cấm kỵ nháy mắt lan tràn mà ra cái gì thiên quân văn mã cái gì đàn sói bãi nguyện cái gì vực sâu kêu r ê n toàn bộ đều trong nháy mắt t r o n bụi thậm chí lang ma bọn hắn còn kinh hãi phát hiện tựa hồ vùng này tự nhiên p h á p tắc cũng đ ư ợ c gãy phát hiện này khiến bọn hắn kinh hãi trong lòng đến đỉnh điểm tự nhiên p h á p tắc là giữa thiên địa cao quý nhất tồn tại cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có một cái kia tu sĩ có thể đứt đoạn tự nhiên p h á p tắc liền xem như chúa tể cũng không thể đương nhiên hạ n tại bọn hắn thực lực bản thân c ũ n g không có cái gì bối cảnh còn chưa có hiểu rõ đến đại đế cấp độ này chương ba trăm bốn mươi bảy các phương phản ứng thứ ba thanh kiếm minh vương châu trung bộ bên trên cổ kiếm tông nghe nói đông bộ khu vực xuất hiện một cái thế lực mới còn đem lang ma mấy người xâm lấn đánh lui rồi một tôn thân mặc cầm y dìa ánh mắt như kiếm thanh niên ngồi tại thượng cổ kiếm tông chủ điện thủ vị đối phía dưới hơn mười người từ tốn nói bẩm báo tông chủ tông phái này thuộc hạ đã t r a t r a rõ ràng tên là vu thần tông toàn bộ tông phái thực lực cực kỳ thấp trừ một tôn quân vương bên ngoài cũng chỉ có hai tôn thần chủ ngay cả một tôn thánh tôn đều không có phía dưới một vị phụ trách điều tra tin tức tu sĩ hồi đáp、ừ. bên trên cổ kiếm tông tông chủ trầm ngâm một chút nói đã như vậy tông phái này hơi lưu ý một chút là được hiển nhiên là không có làm sao để ở trong lòng bởi vì lý nghị đem tin tức che giấu những thế lực này đều không thực sự hiểu rõ bản tôn lợi hại bởi vậy tinh thần tiên cung băng đế thành ngự hồn ma tông chiến thần tông phi tiên núi còn có chân long tông mấy cái này mình vương châu nhất l ư u thế lực cũng cùng bên trên cổ kiếm tông thái độ không sai bị lắm đều không thế nào coi trọng cái này cũng vừa vặn cho lý nghị bọn người phát triển thời cơ nếu không bảy đại tông phái liên thủ cho dù là bản tôn cũng khó có thể ứng phó đương nhiên cũng không phải là không có thế lực coi trọng chuyện này nhưng đây đều là nhị lưu hoặc là tam lưu thế lực trưởng khống giả nhiều nhất chính là thất kiếp quân vương thậm chí là thánh tôn đối vu thần tông phát triển lên không được trở ngại tác dụng c ổ v u thành một cái mật thất bên trong lý nghị cùng bản tôn ngồi đối diện nhau bản tôn chậm rãi nô ra một chỉ đột nhiên hướng phía lý nghị m i tâm một điểm nháy mắt liền đem bao hàm thần quốc cùng lĩnh vực tin tức tương quan truyền cho lý nghị có những kinh nghiệm này nhiều nhất một ngàn năm g à n n ta chắc chắn tấn thăng đến thánh tôn cấp độ lý nghị trong mắt tinh mang loại lên đột nhiên đứng thẳng lên có chút hướng bản tôn nhẹ gật đầu liền đi ra cái này mật thất Có bản này nhiều vị từ h h thần chủ dốc túi tương thụ, lấy thần nịch, chấn nguyên tử còn có thông thiên, thiên tư của bọn hắn, hẳn là rất nhanh liền, có thể thành á n tôn cùng tương nguyên còn tiên bọn liền cuộn công. túi tử tư rất miết t dốc có của có lấy là khi những thần chủ kia cùng thánh tôn gia nhập v u thần tông về sau lý nghị liền đem thần lịch bọn hắn gọi tỉnh lại để những thần chủ này cùng thánh tôn chỉ đạo thần lịch bọn hắn gia tốc thần lịch đám người l ộ t phá lý nghị đi tới cổ v u thành các chiến lầu nhìn qua phía dưới mấy chục ngàn trăm triệu bình tĩnh tu luyện bình tĩnh sinh h o ạ hồng hoang mọi người nhìn thấy kia từng đôi tràn ngập hy vọng ánh mắt tâm trong hồ tạo nên một từng vẻ sóng gợn lan tan nếu có cảng ộ phía sau lý nghị càng là dứt khoát tại cái này bên trong k h o a n chân ngồi xuống đ trong, trong, từng từng trong trước mắt liền đã qua p hai trăm linh năm mà lý nghị trên đỉnh đầu cũng dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh lục một sức mạnh không tên đang đình đảng vòng xoáy bên trong thỉnh thoảng huyễn hóa ra từng chương khuôn mặt tươi cười một loại vui vẻ cảm xúc tại tràn. Lý nghị tinh tu tòa này lầu các sớm đã bị huyết vực ngũ tổ bọn người bao vây lại thậm chí s á t cũng tại cái này bên trong t ò a c h ấ n cấm chỉ bất luận kẻ nào trước tới quái dày h i ệ n nhiên bọn hắn đều nhìn ra lý nghị chính tại đột phá trước mắt tông chủ đến tột u cùng nắm giữ loại nào bí thuật vậy mà khoa trương như vậy s á t phức tạp khó hiểu đánh giá lý nghị một chút từ một tôn cao cao tại thượng quân vương đến thành vì người khác thuộc h ạ trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái đến vu thần tông mấy trăm năm hắn cũng biết lý nghị một chút tin tức hiểu rõ đến lý nghị đã trưởng khống hai loại dị lực nhưng là lại không nghĩ rằng lý nghị sắp nắm giữ loại thứ ba sắt tự hỏi mình tối đa cũng chỉ có thể sáng tạo ra nắm giữ ba loại dị lực bí thuật mà nhìn lý nghị thu tới những cái kia dị lực độ tinh khiết lại rõ ràng là một loại phi thường cao cấp bí thuật loại bí thuật này cho dù là minh vương châu bên trong cái khác b ả y thế lực lớn cũng không có cao cấp như vậy hy vọng hy vọng hy vọng đột nhiên lý nghị kia bình tĩnh như nước hồ thu bên trong gợn sóng đ ộ t khởi hiện ra vô số khuôn mặt t ư ơ i cười tường đôi thanh tịnh trong đôi mắt đều là ước mơ cùng tự tin Vũ thần t ô n bên trong, g v ô, ô ô lục sắc gió lớp của tới dần dần tại lầu các trên không hình thành một vòng xoáy khổng lồ một chương một chương khuôn mặt tươi cười từ trong đó huyên hóa mà ra một đoạn thời khắc lý nghị đóng chặt hơn hai trăm năm hai mắt đột nhiên mở ra bán ra vài thước tinh quang thân thể đột nhiên đứng dậy hơi trao đảo một cái liền xuất hiện tại lầu cắt trên nóc nhà hy vọng chi kiếm tụ lý nghị vận chuyển máu nham bí thuật hai ngón tay thành kiếm đ ỗ n g nhiên hướng phía vòng xoáy màu xanh lục một điểm ẩm ẩm toàn bộ vòng xoáy màu xanh lục nháy mắt hướng vào phía trong bộ sụp đổ co vào tất cả lực lượng mấy tức về sau biến thành một đem thông thiên lục sắc c ử kiếm một loại sức mạnh của niềm hy vọng tại truyền lại rốt cục ngưng tụ ra thứ ba thanh kiếm lý nghị hơi nếp k h ỏ môi lê lên toát ra mịp cười sau đó bỗng nhiên hướng về lục sắc cự kiếm một điểm trong t r ớ c mắt lục sắc cự kiếm liền biến thành một cái thần bí văn tự từ lý nghị Chúc mừng từ ô n liền bay đến、lý、Nghị nói. g chủ cái, trước mặt, cười cười, chắp tay nói. Chúc mừng đế quân đột phá. đột một Sắt mặt, tay bá bay m Lý n quân ngục ngũ tổ mấy người cũng hiện ra thân hình, hướng Nghị chúc mừng. g đế đột Huyết tổ phá. chúc mấy ra Lý Từ khi lý nghị thành lập vụ thần tông về sau liền cảm thấy mình đã bỏ đi đi luân hồi c h i đạo con đường này lại tự xưng là luân hồi đế quân đã khớp ổn hướng hồ ở cái thế giới này chỉ có những cái kia cường giả trí cao mới dám tự xưng là đại đế bởi vậy lý nghị liền phân phó hồng hoang mọi người về sau chỉ cần gọi mình là tông chủ là được chỉ là hồng hoang mọi người đã quen thuộc cái danh hiệu này mà lại bọn hắn cũng cho rằng lý nghị sớm muộn sẽ đi đến một bước kia bởi vậy vẫn không có đổi giọng nhìn thấy như tình huống như vậy lý nghị liền tùy vào bọn hắn liền một cái danh hiệu mà thôi trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu để ý chỉ cần có thực lực nghĩ lấy vật gì danh hiệu không được ha ha đa tạ các ngươi khoảng thời gian này đến vất vả thù hộ lý nghị cười nhạt một tiếng liền để bọn hắn không muốn lại đi lễ hai trăm năm thần địch bọn hắn đột phá hay chưa lý nghị hướng huyết n g ụ c ngũ tổ bọn người hỏi còn không có huyết mục ngũ tổ chi tiết bầm báo ừ n là tâm ta gấp vẹn vẹn là nghiết bàn quá trình này liền muốn mấy trăm năm kia bên trong sẽ có nhanh như vậy nói xong câu đó về sau lý nghị phất tay để huyết ngục ngũ tổ bọn người lưu ra đơn độc lưu lại sạt một người s ạ t toàn bộ đông bộ có cái gì đặc biệt thế lực cường đại s ạ t có chút suy tư một chút nói tông chủ toàn bộ đông bộ bên trong hẳn là cường đại nhất chính là chúng ta cái khác đều là một chút n h ị lưu hoặc là tam lưu thế lực đối với chúng ta không có cái gì uy hiếp lý nghị vớt vớt cái chán kế tiếp theo hỏi vậy ngươi nói chúng ta có khả năng hay không thống cả một cái đông bộ cái gì tông chủ ngươi lại muốn nhất thống toàn bộ đông bộ sắt trong lòng hơi kinh hãi không nghĩ tới lý nghị lại có như thế lớn g i tâm、ừ. ta đã sáng lập vu thần tông liền tuyệt đối sẽ dẫn đầu vu thần tông đi hướng đ ỉ n h phong chí ít đều muốn trở thành thánh quang điện cầu nguyện hoàng thành như thế siêu cấp thế lực thậm chí vượt qua bọn hắn sao có thể an phận ở một góc lý nghị ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào sát trong con mắt đều là tự tin t lúc đầu nghe tới lý nghị nghĩ nhất thống toàn bộ đông bộ sát đã rất giật mình nhưng là bởi vì bản tôn tồn tại hắn vẫn cảm thấy có khả năng mà bây giờ nghe lý nghị thế mà còn muốn trở thành những cái kia xưng bám một châu thậm chí số châu siêu cấp thế lực hắn không khỏi hít sâu mờ hơi loại chuyện này cho dù h ắ n trở thành thất kiệt quân vương y nguy tối đa cũng liền ngẫu nhiên huyện nghĩ một hồi thành lập một cái so sánh bên trên cổ kiếm tông như thế nhất lưu thế lực mà thôi mỗi một cái siêu cấp thế lực đều tuyệt đối là có chúa tể toa c h ấ n mà lại nội t ì n h c ự c sâu sắt ngươi nói có khả năng hay không lý nghị ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sạt cười n h ạ t nói cái này sắt lúc này xấu hổ phải nói không ra lời hắn muốn nói lý nghị đây là mơ mộng háo huyền nhưng lại không tiện ý tứ nói ra miệng càng sợ lý nghị thẹn quá hóa giận lập tức đem hắn cho diện ha ha ta biết ngươi đang suy nghĩ gì lý nghị cười cười tiếp tục nói hiện tại ta tự nhiên không có khả năng thành lập siêu cấp thế lực cũng không có loại thực lực này mà lại minh vương châu bí ẩn ta còn chưa biết rõ ràng không thể hành động thiếu suy nghĩ nhưng là chỉ cần bản tôn vừa đột phá chiến lược là đủ so sánh một tôn c h ỗ t h ể như thế cơ hội của chúng ta liền đến, đến rồi cho nên chúng ta liền muốn trước làm chuẩn bị đánh trước tốt cơ sở vạn sự dự thì lập không dự thì phế ngươi cùng tướng soái hai người trước ầ m thầm thu phục một chút đ ô n g bộ thế lực ghi nhớ nhất định phải gieo xuống linh hồn là cấn đợi đến bản tôn vừa đột phá chúng ta liền sẽ lập tức triển khai hành động lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhất cử đóng đô đông bộ trở thành minh vương châu cái thứ tám nhất l i u thế lực dù sao s ạ c không có khả năng phản bội cũng không dám phản bội lý nghị liền đem tiếp xuống một chút kế hoạch nói ra để hắn tốt triển khai hành động tin tưởng lấy s ạ c thất kế i p quân vương thực lực đủ để thu phục rất nhiều chỉ có thánh tôn t ọ a chấn nhị lưu thế lực vâng tông chủ nghe lý nghị lời nói về sau s ạ c trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một loại hào hùng hắn do dự một chút hướng lý nghị nhắc nhở tông chủ kỳ thật toàn bộ đông bộ rất nhiều thế lực đều cùng bảy thế lực lớn là có liên hệ không phải đã sớm nhất thống đối với những thế lực này làm sao bây giờ lý nghị khẽ cho mày suy nghĩ một chút trầm giọng nói những thế lực này tạm thời không cần để ý hắn chỉ cần chúng ta có thể trưởng khống trong đó khoảng một phần ba thế lực là được đến lúc đó bọn hắn lại không nổi c ò n sóng sạt hơi không người một cái liền rời đi đại điện chương ba trăm bốn mươi tám ám lưu h u n g dũng sóng mây quỷ bí thời tiết sáng s ủ a dương quan g phổ chiếu thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt mây cuốn mây bay minh vương châu toàn bộ đông bộ sơn nhạc bao la hùng vĩ sông lớn c u ậ n c u ộ n cây xanh r ơ mát m đúng là đẹp như tiên cảnh nhưng mà giờ khắc này toàn bộ đông bộ lại ám lưu h u n g dũng sóng mây quỷ bí một mảnh vẻ lo lắng b a phủ tại đông bộ địa khu tất cả tu sĩ trong lòng ẩn ẩn có mưa g i ó n tới chi thế vu thần tông k cái n á y hơn một trăm linh t năm đến thông qua sạch cùng tướng soái hai người không ngừng hành động đã thu phục toàn bộ đông bộ địa khu ước chừng một thế lực thủ lĩnh mặc dù những thế lực này đại bộ phận phân đều chỉ là tam lưu thậm chí là bất nhập lưu thế lực nhưng là tốc độ cũng đã phi thường nhanh tin tưởng tiếp qua mấy trăm năm liền có thể đạt tới một mục tiêu nhưng không có đến Tại chúng ta h u thu phục những cái kia thủ lĩnh lúc hành động đều tương đối cẩn thận hơn nữa còn dưới linh hồn cầm chế bởi vậy hẳn là còn chưa có phát hiện chúng ta chỉ là đem lòng sinh nghi mà thôi nếu không bảy thế lực lớn đã sớm đánh đến tận cửa tướng soái trầm lâm một chút đối lý nghị nói ừng lý nghị hai mắt tinh quang l o e i lên ẩn ẩn nghĩ đến nguyên nhân trong đó các n g ư ơ i tạm thời ngừng d ư ớ i hành động mặt khác hai người các ngươi xuống dưới phân phó một chút những cái kia thế lực bình thường nhiều một chút xung đột tựa như là còn chưa thần phục chúng ta trước đó như thế tông chủ anh minh lý nghị cái này nói chuyện sẵn, tướng soái hai người cũng nghĩ đến nguyên nhân trong đó v a n h lý nghị hai người vừa mới thương lượng xong chỉ nghe thấy một trận đột phá lúc chỗ sinh ra khí bạo âm thanh thần lịch đột phá thân thể hơi trao đảo một cái lý nghị liền đi tới thần lịch nơi bế quan chỉ thấy thần lịch rặng rỡ hăng hái đi ra ha ha chúc mừng thần lịch đạo hữu lý nghị chắp tay nói chút hồng hoang chúng sinh bên trong kế mình về sau rốt cục lại lần nữa có một người đột phá đến thần chủ cảnh giới mặc dù theo mình cảnh giới đề cao thần chủ đã không tính là cái gì nhưng cuối cùng là một cái khởi đầu tốt ha ha ha còn phải đa tạ đế quân trợ rút nếu không ta cũng không thể dễ dàng như thế vượt qua ngưỡng cửa này nghĩ đến miết bàn lúc h i ể m cảnh thần nịch lòng còn sợ hãi lý nghị hướng thần nịch chúc mừng một phen liền lần nữa lại trở lại đại sảnh cùng sát tướng xoáy thương lượng x o n g kế hoạch tiếp theo về sau liền lần nữa lại tiến vào trạng thái tu luyện sau đó hai trăm năm trấn nguyên tử thông thiên minh hà lần lượt đột phá đến thần chủ cảnh giới mà bởi vì v u thần tông bên trong cũng có mấy ngàn người đột phá đến hôn nguyên cảnh giới càng bởi vì lý nghị thường xuyên đem những cái kia từ thần chủ hài cốt lấy ra tinh hoa du nhập g n thiên địa tinh khí bên trong cung cấp v u thần tông tu sĩ hấp thu toàn bộ v u thần tông tu sĩ đột bay tăng mạnh mấy trăm năm trôi qua đã mới tăng mấy triệu truyền thánh đại la kim tiên kim tiên càng là vô số kể bất quá toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có lý nghị mới sẽ xa xỉ như vậy thế mà cái kia thần chủ hài cốt tinh hoa đến bồi dạng tu sĩ bình thường cái này tại thế lực khác là không thể tưởng tượng trung bộ ba trăm năm cha được cái gì hay chưa bên trên cổ kiếm tông tông chủ kiếm phàm nhìn qua phía dưới hơn mười vị tiến đến đ ô n g bộ điều tra tu sĩ t r ầ m dọ n quát trong thanh nhâm ẩn ẩn lộ ra một cơn tức giận tông chủ chúng ta điều tra nhiều năm như vậy đều không có thu hoạch gì có phải hay không là chúng ta nhạy cảm rồi một vị dâu tóc bạc hết trưởng lao tiến lên một bước nói nhạy cảm tuyệt đối sẽ không nhạy cảm vô số năm qua toàn bộ đông bộ đều một mực hỗn loạn không chịu nổi làm sao lại đột nhiên liền thiếu đi nhiều như vậy tranh đấu chờ chúng ta trước đi điều tra thời điểm những tình huống này lại khôi phục bình thường tất nhiên có một cô am dấu đi thế lực đang làm cho quỷ ừ cái thế lực này g i tâm thật lớn thế mà v ừng mặc kệ cái này vua thần tông vừa thành lập không lâu đông bộ liền xuất hiện như thế lớn diễn biến ta cùng tinh thần thiền cung nhóm thế lực thương lượng một chút quyết định liên hợp đối nó tiến hành một lần dò xét xem hắn bên trong nước sâu bao nhiêu nhược quả là không chịu nổi mức ích vô luận thế lực sau lưng có phải là nó đều thuận tiện diện nếu như thật có chút thực lực vậy liền bàn bạc kỹ hơn kiếm phàm nhưng là ở trong đó i lại có một mươi n bốn vị quân vương ba mươi năm vị thánh tôn còn lại toàn bộ đều là thần chủ thực lực mạnh mẽ tới cực điểm xa so cái gì thiên quân vạn mã có dùng đến nhiều cổ vu thành một tòa phủ đệ bên trong lý nghị khoanh chân ngồi tại một cái thanh sóng lân lân bên cạnh cái ao bên trên trong thức hải căn cứ bản tôn truyền đến tin tức đang không ngừng thô diễn lĩnh vực một đoạn thời khắc lý nghị đột nhiên hướng phía mặt nước một chỉ trong chớp mắt liền có một đen một trắng hai đạo khí thể từ đầu ngón tay bắn ra như cá bơi đồng d ạ n g đồng d ạ n g tại tương hỗ truy đuổi cuối cùng hình thành một cái cự đại đen trắng thái cực đồ lý nghị bàn tay năm ngón tay có chút một khúc toàn bộ thái cực đồ liền hướng lên đổi lên hình thành một cái khung hình cái này khung hình vừa vặn bao phủ toàn bộ ao nước thứ không sinh có con cá hiện ngưng thần nhìn chằm chằm khung hình một trận lý nghị hai tay một chỉ. khung hình phía trên thái cực đ ổ liền kịch liệt xoay tròn âm dương tương sinh hư thực tương hợp mấy tức về sau trong ao đột nhiên nhiều chừng trăm con cá đang không ngừng chơi đ ù a nhanh lý nghị hài lòng cười cười bàn tay vung lên liền tán đi lĩnh vực này mà theo lĩnh vực biến mất những con cá kia cũng dần dần trở nên trong suốt cuối cùng hóa thành hư vô cái này bên trong chính là vu thần tông bảy thế lực lớn tu sĩ nhìn qua phía dưới bia đá trong mắt tần ẩn lộ ra một loại khinh thường đặc biệt là đàng tra tìm được vu thần tông bên trong khu cung điện tồn tại đại lượng phổ thông tu sĩ về sau loại này k i n h thường càng thêm dày đặc cái này căn bản là một con kiến hôi khu quân cư đáng giá mấy vị tông chủ coi trọng như vậy sao bên trên cổ kiếm tông một vị quân vương khinh miệt nói mấy vị tông chủ coi trọng như vậy tự nhiên có đạo lý của bọn hắn chúng ta hay là cẩn thận một điểm tốt miễn cho không xong mấy vị tông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ tất cả mọi người không dễ chịu lần này mở miệng lại là tinh thần thiên cung một vị trưởng lão n g h ĩ không ra bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền tìm tới nhóm c ổ v u trên thành lý nghị n h u mày nhìn qua phía ngoài một b ằ n người lúc đầu tại kế hoạch của hắn bên trong là chuẩn bị chờ đợi bản tôn sau khi đột phá mới bắt đầu triển khai hành động hiện tại xem ra là có người không n g u y ệ n ý tông chủ tông chủ thư không có chút v ặ n mẹo đi sắc cùng tướng x o á i hai người liền xuất hiện tại lý nghị bên người ngươi nhìn bọn hắn đã tìm tới cửa mà lại một hơi liền đến cái này nhiều cường giả thật sự là kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến lần này ta xem bọn hắn dù cho cha không ra là chúng ta vu thần tông làm cũng muốn đem chúng ta vu thần tông d i ệ t lý nghị cười lạnh đối sạt tướng x o á i hai người nói sắc tướng x o á i hai người cũng một mặt ngưng trọng gật gật đầu tán đồng lý nghị thuyết pháp tại thế giới cường giả vi tôn này nhưng không có cái gì rét nhầm cái thuyết pháp này rét chính là rét loại sự tình này sắc tướng soái hai người có càng sâu trải nghiệm bởi vì bọn hắn mình đã làm qua không ít ta trước đi dò xét bọn hắn một chút một khi có biến không có ta ra hiệu các ngươi không nên đọc thủ nhìn có thể hay không tái tranh thủ đến một đoạn thời gian lý nghị suy tư một chút trầm giọng nói vâng tông chủ sắc tướng soái hai người cũng biết tại chưa triệt để bại lộ trước đó hay là không lộ diện cho thỏa đáng mà lại bọn hắn đã biết lý nghị tùy thời có thể đủ để gọi ra bản tôn cũng không cần lo lắng lý nghị an toàn không biết chư vị đến đây vu thần tông có chuyện gì lý nghị bay đến bia đá phụ cận nhìn qua bảy thế lực lớn một b ằ n người cao giọng nói thần thái bình tĩnh tự nhiên không có nửa điểm bối rối ngươi chính là v u thần tông tông chủ bên trên cổ kiếm tông trưởng lão phong hàn phát hiện lý nghị chỉ có thần chủ cảnh giới khi n h miệt nhìn qua lý nghị dùng một loại vô song tiêu căng ngự khí hỏi lý nghị ánh mắt có chút một hàn từ tốn ó i ta chính là v u thần tông tông chủ lý nghị không biết đạo hữu là ai ừ tên của ta ngươi còn chưa xứng biết ta cũng không có có nhiều thời gian như vậy lãng phí trên người ngươi lập tức gọi ngươi v u thần tông bên trong vị kia quân vương cấp trưởng lão ra thời ta g i rét ngự khí có thể nói tiêu căng tri cực mà những cái kia cùng đi bảy thế lực lớn tu sĩ nhưng không có phản đối phong hàn lời nói tựa như là đang xem kịch đồng dạng ẩn ẩn có chút quỷ dị lý nghị hai mắt k h ẽ hít một cái hắn không phải loại kia đầu não một phát nóng liền xông đi lên muốn đánh muốn giết tên l ô mãng tương phản phần lớn thời gian hắn đều tương đối tỉnh táo thậm chí là càng nguy cấp hắn liền càng bình tĩnh hơn cẩn thận tưởng tượng vị này bên trên cổ kiếm tông trưởng lao thái độ quá không đúng một vị tu luyện vô số năm quân vương làm sao lại như thế kêu căng cùng táo bạo giống như là đang cố ý dẫn lên lựa giận của mình đồng dạng thậm chí liền ngay cả hắn yêu cầu bản tôn ra lúc thần thái cũng không đúng. căn bản chính là một loại không có cái gọi là thân s ắ c có chút sắp xếp như ý một chút mạch suy nghĩ lý nghị đã phi thường rõ ràng người ta đây là đang tìm một cái động thủ lấy cớ sau đó liền nghĩa chính n ô n từ diện ngươi đương nhiên đối những thế lực này mà nói có lấy cớ tốt nhất không có lấy cớ ảnh hưởng cũng không lớn tóm lại một câu chính là muốn diện ngươi nghĩ đến cái này bên trong lý nghị sắc mặt triệt để âm chầm xuống cười lạnh nói hắc hắc các ngươi đánh ngược lại là ý kiến hay đã muốn làm chơi gái tử lại muốn lập đ ề thờ ngay xong lý nghị lời nói về sau phong hàn hơi xưng sờ tiếp lấy liền cười lên ha hả có ý tứ không sai chương i đều thấu, ba trăm bốn mươi chín thần bí cung điện minh vương đại đế muốn trách liền trách các ngươi không tốt số phong hàn g cười lạnh bàn tay đột nhiên vung lên trong một chớp mắt chạy bằng khí lôi minh lòng bàn tay kích xạ ra vô tận kiếm khí sắp bén mang theo vô tận hung uy hung hăng hướng lý nghị đánh giết tới lý nghị lạnh lùng nhìn về phong hàn đập tới bàn tay y nguyên bình tĩnh phong rong căn bản cũng không giống như là một người đứng trước nguy cơ lúc hẳn là có thần thái thế mà không tránh phong hàn hơi s ư ơ n g sở cảm giác tình huống có chút không đúng nhưng cũng không có suy nghĩ gì bàn tay tiếp tục hướng phía trước đẩy tiến vào hắn chết chắc một trường này bổ xuống chỉ sợ cái này vu thần tông tông chủ lập tức liền biến thành thịt nát một cái thần chủ mà thôi chết cũng liền chết chỉ có thể nói vận khí của hắn không tốt vậy thế lực lớn người đều tại thờ ơ lạnh nhạt chỉ cùng phong hàn đem lý nghị diện về sau liền bắt đầu tiến vào vu thần tông bên trong tiến hành đại đồ sát a nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện ngay tại gió Z một trường đập tới lý nghị trên thân thời điểm bay rớt ra ngoài người lại không phải lý nghị ngược lại là bên trên cổ kiếm tông trường lao p h o n g hàn đây là có chuyện gì bảy thế lực lớn tu sĩ nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía bay rớt ra ngoài p h o n g hàn nhưng mà bọn hắn cái này xem xét vẫn không khỏi hít một hơi lanh khí giờ này k h ắ c này gió Z t h â n thể thế mà chỉ còn lại có một nửa khiến một nửa thì hoàn toàn biến mất c u ấ t c u ấ t máu tươi từ nó bên trong chạy ra thảm thực tế quá thảm mà lý nghị phía sau cũng dần dần vỡ ra một đạo mấy t r ư ợ n vết n ư ớ không gian một bàn tay trắng nón đầu tiên là từ trong đó nhô ra sau đó đột nhiên xé ra liền đem khe hở mở rộng mấy lần bản tôn chậm rãi từ trong đó đi ra đây chính là vu thần tông bên trong vị kia quân vương hắn đến tột cùng là cảnh giới gì bảy thế lực lớn còn lại mười ba vị quân vương nhìn qua bản tôn thân ảnh không khỏi một trận ngưng trọng mà những cái kia thánh tôn thần chủ càng là tại bản tôn kia lanh khóc vô tình mắt dưới ánh sáng toàn thân phát hẳn chẳng lẽ hắn là bắt kiếp quân vương cái này mười ba vị quân vương trong lòng không khỏi một trận trọc dạng đặc biệt là nhìn thấy gió dép thảm trạng về sau càng thêm khẳng định cái suy đoán này một trường liền đem một cái thất kiếp quân vương, nhục thân hủy, không phải kiếp quân vương đó là cái gì bọn hắn tương hấu nhẹ gật đầu lập tức cải biến phương án ha ha ha vị đạo hữu này hữu lễ chúng ta hôm nay tới đây chủ yếu là đại biểu bên trên h ư n g cổ kiếm tông tinh thần thiên cung băng đế thành cùng bảy thế lực lớn đến đây ăn mừng một chút v u thần tông thành lập không có ý tứ gì khác vừa rồi quay dày chúng ta bây giờ liền rời đi những n à y quân vương lúc nói chuyện đem bảy thế lực lớn cái từ này cắn phải đặc biệt nặng không cần phải nói cũng rõ ràng ý tứ trong đó khẳng định là sợ bản tôn không để bọn hắn rời đi vừa nói hết câu bảy thế lực lớn quân vương lập tức liền đem người rời đi phi thường d ứ khoát lý nghị ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn rời đi, miệng lộ ra một tia cười lạnh. hắn biết những cái kia quân vương hiểu lầm bản tôn cảnh giới nhưng lại như thế này vừa vặn chắc hẳn bọn hắn hồi báo tin tức về sau những tông chủ kia lại bởi vì bản tôn là bắt kiếp quân vương nguyên nhân mà lo lắng t r ù n g điệp tạm h o a n hành động bắt kiếp quân vương cùng thất kiếp quân vương hoàn toàn khác biệt bởi vì ý vị này tại mình vương châu nơi này cơ hồ không có tu sĩ giết chết được hắn mà một khi chém giết không thành công để nó trả thù bắt đầu đối một cái thế lực mà nói cái này chính là một cái thai họa thật lớn ai cũng chịu đựng không được cái này lại vừa vặn cho bản tôn đột phá chiếm được thời gian một khi bản tôn đột phá, thực lực dù cho không có đạt tới chúa t ể cấp bậc cũng khẳng định là bắt kiếp đỉnh phong cấp bậc đến lúc đó ai không có cách nào ngăn cản vu thần tông c ủ a c khởi không nghĩ tới vu thần tông phía sau thế mà là một cái bắt kiếp quân vương lần này thật phiền phức chúng ta mau chóng trở về bẩm báo tông chủ các tông tinh thần thiên cung trưởng l á o trầm giọng nói thế lực khác tu sĩ cũng nhao nhao nhẹ gật đầu biết chuyện này không thể bị dở dang bởi vậy, vậy từng cái bắt đầu gia tăng tốc độ tranh thủ mau chóng chạy trở về trong tông phái cái gì ngươi nói vu thần tông phía sau vị kia quân vương là một tôn bắt kiếp quân vương bên trên cổ kiếm tông kiếm phạm mặt tâm trầm nhìn phía dưới mới vừa từ v u thần tông trở về một vị trưởng lao khúc minh quát khúc minh tông chủ hẳn là một vị bắt kiếp quân vương không phải hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền hủy phong hàn trưởng lão một nửa nhục thân cái gì gọi là hẳn là một vị bắt kiếp trưởng lão là chính là không phải cũng không phải là các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ liền không có t h a m dò một chút ngươi cụ thể miêu tả một chút v u thần tông vị kia quân vương đặc thù cũng không dám động thủ thăm dò chỉ có thể hồi ức một chút bản tôn kia tuyệt đối băng lánh vô tình thân ảnh sau đó nói chính xác đến nói vị kia quân vương cảnh giới tựa như một đoàn mê vụ đồng dạng chúng ta mười bốn người bất luận nhìn thế nào cuối cùng đều không cách nào nhận ra hắn chân chính cảnh giới nói xong hắn c a o mày suy tư một chút nói bổ sung còn có người này cho chúng ta một loại rất cảm giác nguy hiểm vu thần tông bắt kiếp quân vương n g h e xong khúc minh lời nói về sau kiếm phạm trầm ngâm một chút nó tay không có thử một cái gõ vào chỗ ngồi trên lan can ước chừng qua thời gian một chén trà công phu tả hưu hai mắt h ẳ n quang l o ạ lên phân phó nói c tôn vâng tông chủ khốc minh hơi kho người một cái liền lùi xuống tinh thần thiên cung băng đế thành ngự hồn ma tông chiến thần tông phi tiên núi còn có chân long tông những thế lực này phản ứng đều cùng bên trên cổ kiếm tông phản ứng không sai bịt lắm đều tạm định đối vu thần tông hành động trên thực tế bọn hắn sở dĩ không có độc thủ trừ kiên kỵ bản tôn trả thù bên ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là bảy đại là thế lực ở giữa cũng lẫn nhau tồn tại vô số mâu thuẫn đối một cái bắt kiếp quân vương xuất thủ dù cho chém giết thành công trả ra đại giới cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng như vậy nếu như tại quá trình này có mặt khác thế lực thừa cơ xuống tay với mình cái này chỉ sợ sẽ là một trận d i ệ t môn tai nạn tất cả mọi người không nốc tự nhiên không nguyện ý trở thành vật hy sinh trung châu biên giới tri địa bốn đạo nhân ảnh đột ngột từ trong đó bắn ra cái này bốn đạo nhân ảnh đều người khoác áo bào đen liền ngay cả diện mục cũng sử dụng đạo pháp che lấp bắt đầu để hắn thấy không rõ bọn hắn chân chính diện mục nhưng mà mấy người kia khí tức lại dị thường cường hãn bốn người thình lình toàn bộ là bắt kiếp quân vương bốn người này trầm mặc im lặng vừa rời đi trung châu về sau lập tức liền hướng phía minh vương châu phương bay đi minh vương châu vô tận trong cao không hỗn loạn tưng bừng vô tự địa phương nơi này khắp nơi đều là kinh khủng thời không phong bạo dù cho quân vương ở đây chỉ sợ cũng phải t r h n vùi mà tại cơn báo táp này trung tâm lơ lửng một cái vô song cổ láo cung điện tòa cung điện này vô cùng đơn giản không có chút nào hoa văn trang sức liền từ gần như vậy t r o n đầu thô to cột đá cùng một chút màu đen nham thạch cấu thành nhưng là bên trong cung điện này lại tràn ngập một cỗ kinh khủng vô thượng u y áp mà chính là cỗ uy áp này làm cho hết t hệ thời không phong bạo đều không thể tới gần gian giác g một đoạn thời khắc mảnh này phiến phong bạo bên ngoài đ ỗ n g nhiên vỡ ra một cái khe một đạo hết u y h ồ n g tóc dài bóng người từ trong đó đi ra mà người này lại chính là máu nham c h i chủ máu nham c h i chủ có chút hít sâu một hơi thân thể n h ó á n g một cái liền bay đến cung điện bên ngoài c u n g kính thi lệ nói hồng hoang tộc huyết nham thụ vọng cổ đại đế nhở trước tới b á i p h ỏ n g minh vương đại đế Vâng. Máu nham chi chủ âm nham thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Máu chi chủ tiết đi vừa mới còn vô song bình thường cung điện đột nhiên tạo nên một trận trong suốt c n sóng t r u n g quanh thời không phong bạo nháy mắt bị trôn vùi nháy mắt còn có thể trông thấy từng đầu thô to không một tự nhiên pháp tắc đang không ngừng đứt gãy một cố minh g ô n g lực lượng vô tận bao phủ xuống đã đạt tới cựu kiếp đỉnh phong máu nham chi chủ tại có lực lượng này phía dưới tựa như là một cái nhỏ yếu hại nhi đồng dạng không có lực phản kháng chút nào bị quân tiến vào trong cung điện ha ha ha cái k i a lão ma đầu quả nhiên không chết ta liền nói làm hồng hoang nhất tộc thần bí nhất khó lường một người ngoại trừ chính hắn giết chết mình bên ngoài toàn bộ vĩnh hằng thế giới ta nghĩ không ra còn có ai có thể đánh giết、hắn. một vùng tăm tối cổ lão tinh d i a không trung chuyến ra một trận p h o n g khoáng thanh â m hùng tráng máu nham chi chủ nhìn qua tinh d i a không trung cái kia mấy trăm triệu m ư ờ i ngàn trượng to lớn mơ hồ quang ảnh cho dù hắn tâm như sắt đá thân thể cũng bản năng rút g i n dậy đây là một loại đến từ cao hơn sinh mệnh cấp độ uy hiếp căn bản là không có cách nào thanh trừ đại đế quả nhiên là ngay cả thiên địa pháp tắc đều hạn chế không được nịch thiên tồn tại máu nham chi chủ tự lẩm bẩm trong con mắt tẩn ẩn lộ ra hao ước cùng hướng tới bất quá hắn rõ ràng nghĩ leo lên đại đ ế chi vị đến tột cùng có bao nhiêu khó từ quân vương đến chúa tể một cái kỷ nguyên bình thường đều có một, hai cái. mà từ chúa tể tiến giai đến đại đế kia liền đã không phải là vấn đề thời gian cái này cần vô tận vật khí vô thượng thiên tư vô tận thời gian vĩnh hằng thế giới vô số kỷ nguyên từ có ghi chép đến nay cuối cùng có thể thành t i ể u đại đế tuyệt đối không cao hơn hai mươi tôn mà lần trước có người thành t i ể u đại đế hay là tại hơn một ngàn cái kỷ nguyên trước đó đại đế phảng phất chính là một c ă n khu vô số trăm triệu năm qua từng cái chúa tể đau khổ tìm tòi mà không được cánh cửa thậm chí rất nhiều chúa tể vì bước ra một bước này mà dẫn đến v ấ lạc anh, tại máu n a m chi chủ có chút ngây người ở giữa toàn bộ cổ lao tinh không đột nhiên một trận biến n o vô số trận hoa mỹ mưa sao băng xẹt qua mà t ô n k i a mấy trăm triệu m ư ờ i ngàn trượng to lớn quang ảnh thì nháy mắt c ó vào trong một c h ư ớ c mắt một vài mười ngàn trượng đầu lâu xuất hiện tại máu nham chi chủ phụ cận một cỗ hoàng t u y ề n khí tức đập vào mặt mà đầu lâu này trong hớp mắt không có bất kỳ cái gì con người chỉ là chạy xuôi hai đạo vô s o n g cổ lao hoàng hà máu nham chi chủ ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện giờ k h ắ c này toàn bộ tinh giữa không trúng tận là linh hồn lít nha lít nhít vô cùng vô tận những linh hồn này toàn bộ vây quanh đầu lâu bay múa nói đi cái kia lao ma đầu gọi ngươi có chuyện gì đầu lâu chi bên trên truyền giá hỏi thăm thanh em trong thăng chủ k trốc đầu lâu đã biến mất mà máu nham chi chủ cũng một lần nữa đến thời không phong bạo bên ngoài đây hết thảy giống như là một trận hư hảo mộng đồng dạng đại đế bi năng quả nhân thâm bất khả chắc máu nham chi chủ quay đầu thật sâu nhìn một cái kia tòa cổ xưa cung điện sau đó bàn tay m ở t giường sẽ rách ra một đầu vết nước không gian bước chân một bước liền đã xuyên qua không gian mà đi chương ba trăm năm mươi áo bào đen một kích thời khắc nguy cấp siêu siêu siêu bốn đạo người khoác hắc b à o ả n h tại minh vương châu biên giới c h i địa hạ xuống bốn người này chính là từ trung châu ra một đ o à n người lúc này nó bên trong một cái người lấy tay xuất ra một cái bình thủy tinh ẩm người này bàn tay có chút một nắm liền đem bình thủy tinh bóp nát một giọt máu đỏ tươi trôi nổi ở trong hư không vạn vật liên lụy hôn huyết chỉ dẫn tu sĩ này trong miệng quát tháo một tiếng ngón tay bắt phát quyết trong n g á y mắt giọt máu này liền biến thành một mũi tên tại hư không xoay tròn mấy lần sau đó đột nhiên dừng lại tại minh vương châu đông bộ phương hướng mục tiêu lần này hẳn là ngay tại kia bên trong còn có nhất định phải ghi nhớ chúng ta lần này là thụ thánh tộc nhờ đến đây trả nhân tình chuyện này vô luận cuối cùng thành công hay là thất bại đều tuyệt đối không được bại lộ thân phận của mình nếu không chúng ta sẽ chết không có chỗ trôn điểm này tin tưởng mọi người đều rõ ràng tu sĩ này trầm dọc quát ba người khác khẽ gật đầu đi bốn người liếc mắt nhìn nhau cùng nhau thân thể khé động nháy mắt liền hướng phía vu thần tông phương hướng kích bắn đi vu thần tông đây là có chuyện gì làm sao lại có một loại không tốt báo hiệu ngay tại các trên lầu tĩnh tọa lý nghị thân thể thân thể đột nhiên đứng lên c a o mày hồi ức cả sửa lại một chút gần nhất đã phát sinh sự tình chẳng lẽ là bảy thế lực lớn muốn xuất thủ lần nữa cái này không nên a lý nghị làm sao nghĩ cũng không ra vấn đề ở chỗ nào bên trong chỉ cảm thấy một trận tâm phiền khí nóng nảy lại cũng không có lòng tu luyện thân thể của hắn n h o á một cái liền bay đến vu thần tông bên trên bầu trời tông chủ làm sao rồi không gian có chút vặn bèo đi s ắ t cùng tướng xoáy hai người liền xuất hiện tại lý nghị trước mặt nghi hoặc mà hỏi thăm không biết chuyện gì xảy ra ta tổng cảm giác đến buổi tối hôm nay sắp có chuyện phát sinh nỗi lòng luôn luôn an bình không xuống lý nghị lông mày hơi nhăn lạnh nhạt nói lập tức s ắ t cùng tướng xoáy sắc mặt có chút nghiêm một chút loại cảm giác này nhưng không thể coi nhẹ một tôn tu sĩ、si、tâm huyết dân trào thường thường là phi thường chi chuẩn đã lý nghị có loại cảm giác này chỉ sợ là thật sự có muốn chuyện phát sinh đến nhanh như vậy lý nghị thanh â m vừa mới nói xong bọn hắn liền đã phát sinh bốn cái đột một xuất hiện tại vu thần tông ngoại vi thân ảnh những người này từng cái người khoác áo bao đen rõ ràng là kẻ đến không thiện chá lý nghị nháy mắt liền kịp phản ứng hai tay một kết pháp quyết lập tức liền kích phát trận pháp vu thần tông bên ngoài s ơ n nhạc từng tòa loé ra hắc quang bên trên bầu trời xuất hiện một bức to lớn trận đồ đế quân thế mà mở ra trận pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là lại có ngoại địch xâm lấn trong nháy mắt vu thần tông bên trong mấy chục ngàn trăm triệu tu sĩ toàn bộ bị kinh động từng mảnh từng mảnh r ẫ cung điện phát sáng lên vô số tu sĩ từ trong đó bay lên chỉ là trong t r ớ c mắt toàn bộ bầu trời liền khắp nơi là bóng người xảy ra chuyện gì rồi liêu phi thông thiên minh hà trấn nguyên tử còn có thần địch bọn người toàn bộ bay đến lý nghị bên người có người đ ộ t kích lý nghị sắc mặt khó coi hướng lấy phía ngoài bốn nhân ảnh chỉ chỉ động thủ bốn cái người háo đen lạnh lùng nhìn qua vu thần tông không cần nghĩ ngợi nháy mắt liền xuất thủ công kích ầm ầm vu thần tông phía trên bầu trời còn như giống như tấm gương phá vỡ đi ra liền liền ánh trăng cũng bị chặt đứt bốn đạo ngập trời năng lượng dòng lũ lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng đánh vào trận đồ phía trên bốn tôn bắt kiếp quân vương đồng thời xuất thủ lực lượng quả thực lớn đến cuối cùng cả phiến thiên địa đều tại chấn động h o n h toàn bộ trận đồ mãnh liệt n h o một cái nháy mắt liền bắt đầu mơ hồ phía trên đã xuất hiện từng đầu to bằng cánh tay vết rách phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụ đ ồ n g dạng không được lý nghị không nghĩ tới người tới thế mà khủng bố như vậy chỉ là đợt công kích thứ nhất liền không sai biệt lắm phá hư t r ậ n pháp giắt một bộ thạch quan đột ngột từ lòng đất trôi ra cái nắp đột nhiên mở ra kinh khủng hấp lực từ trong đó truyền đạt mà ra nháy mắt liền đem trừ lý nghị mấy người bên ngoài tất cả tu sĩ thu sạch nhập trong đó tiếp tục đậu thủ đem trận pháp này phá bốn c á người áo đen nhàn nhạt nhìn bò đầy vết rách trận đồ một chút lần nữa liên thủ phát ra một kích năng lượng to lớn dòng lũ đụng vào trận đồ phía trên lần này trận đồ không tiếp tục có thể chống đỡ nháy mắt đã bị đánh thành phân vụn cùng lúc đó v u thần tông ngoại v ì những cái kia sơ nhạc cũng từng tòa hóa thành một mịn năng lượng to lớn ba động làm cho phụ cận mấy tỷ bên trong đều phát sinh một trận động đất cái này chấn động là từ v u thần tông bên kia chuyển tới chẳng lẽ là v u thần tông xảy ra c h u y ệ n rồi trong nháy mắt toàn bộ đông bộ địa khu tu sĩ cơ hồ đều bị kinh động siêu siêu siêu vô số tôn tu sĩ đằng không mà lên toàn bộ hướng phía v u thần tông phương hướng chạy đến đặc biệt là bảy thế lực lớn lưu lại thám tử tốc độ càng là nhanh chóng các người đến tột cùng là ai tại sao phải tiến công chúng ta vu t h ầ n tông lý nghị lạnh lùng nhìn qua những n à y thần bí người áo đen lạnh giọng nói hắn làm sao cũng nghĩ không thông mình đến tột cùng đắc tội cái k i a một phương thế lực vậy mà chẳng hiểu ra sao ra tay với mình cái này bốn cái người áo đen không để ý đến lý nghị tra hỏi trực tiếp liền đối lý nghị bọn người phát động công kích hạo đáng năng lượng quấn lên t i ê n địa hư không khắp nơi đều là to lớn lỗ thủng rõ ràng là muốn đem lý nghị bọn người g i ế t sát s á c khiếp sợ đối lý nghị nói bốn người bọn họ toàn bộ là bắt kiếp quân vương bản tôn ống tay á o một quyển nháy mắt liền mang theo lý nghị mấy người rời đi năng lượng công kích pha vi xuất hiện vô tận trồng cao không vê anh hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích mà xuống chỉ thấy lý nghị bọn hắn nguyên lai chỗ dừng lại phía dưới xuất hiện một vài ngàn m ư ờ i ngàn trượng to lớn hô sâu phụ cận hư không toàn bộ t r ô n vùi trận trận không gian phong bạo tại dích lên đánh nhanh thắng nhanh chúng ta trong đó ba người đi đối phó tôn kia tóc trắng quân vương người cuối cùng đi đem mấy cái kia sâu kiến diệt sát bốn cái người áo đen có chút thương nghị một chút ba cái liền hướng phía bản tôn đánh tới mà cái cuối cùng thì hướng lý nghị liêu phi thần lịch bọn người đánh tới đông bản tôn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước hư không tạo nên một trận sóng vang lên hồng trung đại lữ thanh âm trực tiếp một quyền liền hướng phía quyền hướng ba cái kêu bay b ắ người háo đen đánh tới n h áo đen bị một quyền này nạnh sinh sinh làm cho dừng lại có chút kinh nghi nhìn qua bản tôn bất quá bọn hắn trung quy là bắt kiếp quân vương so sạt bọn hắn mạnh không phải gấp bao nhiêu lần mặc dù bản tôn là thẻ tu nhưng còn chưa đủ hủ đến bọn hắn dùng thần thông đạo pháp đối phó hắn ba cái người áo đen nháy mắt liền bóp bắt đầu phát quyết mấy trăm ngàn trăm triệu bên trong thiên địa nguyên khí bị cưỡng ép thu tới từng đầu nguyên khí trường lòng ở trong hư không phiến gào thét bay múa t mấy cái này đều là bắt kiếp quân vương lần này vu thần tông xong đông bộ địa khu vô số tu sĩ đứng ở phương xa nhìn lên bầu trời phía trên chiến trường phát hiện bốn tôn xuất thủ người áo đen rõ ràng đều là bắt kiếp quân vương ngao n h a o cho rằng lý nghị bọn hắn đã triệt để chết chắc lần này cũng không dùng chúng ta xuất thủ nghĩ đến đêm nay về sau vu thần tông nên sẽ triệt để từ trên thế giới này biến mất bảy thế lực lớn thám tử vừa ý phương một màn trong lòng cao hứng đồng thời cũng hiện lên một tiêu đột xuất bắt nhiên hiện kiếp lo lắng, những này cái o n vương đến tột cùng đến từ phương nào, không minh vương đối tuột từ châu có có thể hay không đối minh vương châu có mưu đồ. vài trăm t r ư ợ n g vòng xoáy màu đen một đầu kim quang lóng lánh k ỉ n h thiên cổ sát một đầu xa cổ sơn mạch lục sắc q u á i mãng đồng thời hướng về bản tôn doanh sát mà đi không gian tựa như là từ giấy đồng dạng khắp nơi đều là to lớn lỗ thủng ẩm ẩm phía dưới đại địa đang không ngừng sụp đổ liên miên dãy cung điện ẩm vang sụp đổ từng con sông lớn cuốn ngược mà lên hình thành mưa to bản tôn sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh lùng giống như trên thế giới này không có có đồ vật gì có thể làm hắn động dung đồng dạng thân thể của hắn đột nhiên chấn động vô tận tuyệt vọng chi khí quần c u ộ n t ừ thể nội tuân ra bất quá trong c h ư ớ c mắt cả bầu trời liền trở nên càng thêm đen nhánh một điểm quang tuyến cũng xuyên t h ấ u không xuống nồng đậm tuyệt vọng chi khí trồng chất thành mây đen một mảnh đen kịt ngâm g i n g ngâm được khởi từng đầu to lớn màu đen giao long từ trong mây đen trôi ra vợn quanh tại bản tôn t r u n g quanh xa xa nhìn lại bản tôn chính là một tôn bao trùm vô lượng chúng sinh phía trên trí cao v ư n g giả còn lòng vân quanh uy trấn chư thiên trường không hết thảy và a bản tôn tóc đột nhiên hướng về sau bay lên cũng là múa hắn lại lần nữa hướng phía ba cái người áo đen đánh ra hủy d i ệ t một quyển trong nháy mắt từng đầu màu đen d a o long theo năm đấm nhìn ba cái người áo đen thôn phệ mà đi mấy chục ngàn đầu màu đen d a o long tệ động hình thành long triều v ơ i anh to lớn vòng xoáy màu đen k i n h thiên của sát lục s á c quái mãng cùng mấy chục ngàn đầu h ắ t long đụng vào nhau h ư không nháy mắt liền phát sinh to lớn bạo tạc hình thành một cái l ô đen thật lớn cùng bạo năng lượng hướng tứ phương có ngược n phụ cận sân mạch dòng sông rừng rộng thậm chí là tia sáng toàn bộ đều bị cưỡng ép t r o vùi ẩm mà cùng lúc đó bản tôn thân thể cũng giống một con rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, trên lưu lại một tia huyết dịch bản tôn lý nghị trong mắt có chút hiện lên một vẻ lo âu nhưng là lúc này lại cũng không dành để ý tới bởi vì sau cùng một vị người áo đen đã hướng lấy bọn hắn bước tới thân địch trấn nguyên tử hai người các ngươi đem pháp lực rót vào pháp bảo của ta phía trên mà thông thiên minh hạ hai người các ngươi pháp lực thì rót vào liêu phi pháp bảo phía trên lý nghị trầm giọng đối thông thiên bọn người quát đối phương là một tôn bắt kiếp quân vương mà mình bốn người đều là thần chủ lúc này bình thường thủ đoạn tự nhiên là một chút tác dụng cũng không có lý nghị cũng chỉ có thể mong đợi tại trong tay mình huyết tiến cùng liêu phi trong tay tránh thiên thần châu t h nịch, ầ n t r ấ n n g u y ê n Tử, m i n còn h Hà có t h ô n g trước i biết nghiêm ê n tình thế t ọ n g có chút h n Nghị n g Lý h mắt đ vô lượng Nghị cùng Phi Liêu t quan g mang từ huyết t i ễ n cùng tránh thiên thần châu nở rộ mà ra mà lần này tỏa ra quan mang so trước kia càng thêm phóng ánh mấy tỷ bên trong đều bị chiếu lên lần t r này huyết tiến cùng chánh thiên thần trâu điên cùng tại lý nghị cùng liêu phi trước mặt vận động huyết tiến cùng chánh thiên thần trâu lúc này bạo phát đi ra huy năng đã vượt qua lý nghị cùng liêu phi trường khống một tia vết máu từ khỏe miệng của bọn hắn chảy ra sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy giết hai người g i ậ n quát một tiếng cùng nhau hướng phía người áo đen một chỉ v a n h minh cùng một chỗ một đạo dài đến mười triệu bên trong cột máu cùng một vòng thật lớn lục sắc mặt trời h u n g ác nghĩ đến người áo đen chấn áp tới huỳnh quang c h i trùng cũng dám cùng nhật nguyện tranh huy người áo đen khinh thường nhìn lý nghị bọn hắn mặc cho cột máu cùng lục sắc mặt trời oanh sắt đến trước mắt ống tay áo đột nhiên vung lên hư g i không trùng bỗng nhiên dâng lên nói mấy trăm triệu trượng màu đen từ nước giống như đem cả phiến thiên địa đều chia cắt vì làm hai nửa đồng dạng、vâng. huyết tiến huyện hóa ra đến mười triệu bên trong cột máu cùng chánh thiên thần châu huyện hóa ra đến lục sắc mặt trời nháy mắt phá vỡ đi ra mà huyết tiến cùng chánh thiên thần châu cũng đổ bay mà quay về từ lý nghị cùng liêu phi mi tâm chui vào phúc lý nghị liêu phi đụng phải to lớn phản vệ nháy mắt liền phun một ngụm máu tươi thân thể càng là xa xa mướn ngã chết đi áo bào đen ánh mắt một h à n một trưởng liền hướng lý nghị đập đi qua mà đổi thành bên ngoài ba cái người áo đen cũng đã bay đến bản tôn rơi xuống địa phương giờ khác này vì lý nghị tu đạo đến nay nguy hiểm nhất một khắc chương ba trăm năm mươi mốt tay trái uy chấn động bát phương thượng bay dương bụi đất c như như Mà ba tôn người thét, t háo ư n g đen thân thể lắc lư ở giữa đã bay đến bản tôn rơi xuống địa phương cùng nhau vỗ đen lục kim ba con mấy triệu trượng cựu trường ẩm vang hạ xuống từng mảng lớn không gian hóa thành hư vô phía dưới đại địa càng là đang không ngừng chìm xuống trong trước mắt thiên điệu biến đổi lớn nhưng vào đúng lúc này bản tôn từ từ từ t như như hết thể, hết thể, hai tay đột nhiên hướng về hai bên trái phải một trường quân quận khí lãng lập tức liền hướng về hai bên lan tràn mà đi hình thành một cái tái nhợt thế giới ẩn chứa nhàn nhạt bi thương tiếng ca tại cái này tái nhợt thế giới lượt vòng nước mắt đồng dạng lóng ánh nước mưa ở cái thế giới này hấp dây còn có từng khối từng khối lạnh lẽo mộ bịa không ngừng từ đại địa phía trên trôi ra Khi ba cái mây triệu t r ư người cự t r áo đen h u cũng biết t h giới này chỉ thất tay n thấu Sức m n c h nghiêm trọng điên cuồng bản tôn tiến hành công kích từng đạo cuốn lên năng lượng thiên địa dòng lũ không ngừng bị dẫn dắt mà đến liên tiếp đánh vào tái nhợt trên thế giới nhưng là vô luận cái này ba cái người háo đen làm sao công kích chỉ cần vừa tiếp cận tái n h ậ n thế giới những công kích này liền sẽ bị chôn vùi phải không còn một mảnh nửa điểm không lưu chỉ là cái này tái n h ậ n thế giới phảng phất có tồn tại hạn chế đồng dạng khuyết trương khoảng cách từ đầu đến cuối đều chỉ có gần ngàn trượng có thể trở thành bắt kiếp quân vương mỗi một cái tâm tư đều vô cùng kín đáo ba tôn người háo đen rất nhanh liền phát hiện điểm này không nên tới gần hắn ba vị người háo đen thân thể l ó ạ i lên lại lần nữa cùng bản tôn kéo dài khoảng cách trình hình tam rất thái đem bản tôn vây lại người này cũng không thể làm gì được người kia lâm vào ràng co trái lại lý nghị bên này người áo đen trầm rộng h é t một tiếng kiếm chỉ một điểm tiếng ầm vang bên trong khối kia đem thiên địa ngăn cách màu đen từ nước nháy mắt liền nghiêng n g a xuống hướng lý nghị một đoàn người chấn áp mà h ạ thiên quân v ậ t mã v ự c sâu kêu trên lúc này sát cùng tướng xoáy hai người lại không lo được bại lộ thân phận vận mệnh của bọn hắn đã gần đến cùng lý nghị liên hệ với nhau lý nghị vừa chết bọn hắn cũng trốn không thoát hai người nháy mắt liền thi triển ra lớn nhất pháp lực một cỗ thiết giáp dòng lũ cùng một con v ư ợ sâu bên trong leo ra bóng tối cậy mạnh hướng về t ư ờ n g nước và chạm mà đi chỉ là thất kiếp quân vương cùng bắt kiếp quân vương thực lực cuối cùng tr dù cho hai người đem hết toàn lực cũng vẹn vẹn chỉ là làm phải tường nước có chút dừng lại thiết giáp dòng lũ cùng vực sâu bóng tối liền bị triệt để bị chấn áp vì bờ miệng bất quá cái này m ộ t hơi nhưng cũng đầy đủ hai người đem lý nghị bọn hắn tạm thời giải cứu ra hiểm cảnh sắt cùng tướng xoáy hai người đồng thời đậu thủ ống tay háo một quyển liền đem lý nghị bọn hắn đưa ra tường nước bao trùm phạm vi vô anh! Vô tận hát thủy va chạm mà xuống thiên băng địa liệt ngạnh xinh xinh được mở mang ra một mảnh to lớn hải dương không nghĩ tới còn có hai tôn thất kiếp quân vương người háo đen thân thể có chút dừng lại ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm ch đây không phải s ắ t cùng tướng soái hai tôn quân vương a bọn hắn làm sao lại xuất thủ t ư ơ n g trợ vu thần tông một mực tại bên ngoài xa xa quan sát đông đảo tu sĩ cũng kinh ngạc nhìn qua s ắ t cùng tướng soái thân ảnh của bọn hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc s ắ t tướng soái hai người làm hai cái nhị lưu thế lực thủ lĩnh tại đông bộ địa khu cũng là tương đối có danh tiếng bởi vậy bọn hắn vừa xuất hiện lập tức liền bị người khác nhận ra được hai người bọn họ đã đầu nhập vào vu thần tông xem ra sự kiện kia thật là vu thần tông làm bảy đại thế lực lưu lại thám tử chỉ là có chút vừa suy đoán liền đạt được chân tướng sự tỉnh、Cút. người áo đen đứng ở màu đen trên mặt biển đ ỗ n g nhiên hướng phía sặt cùng tướng x o á y hai người g i ậ n quát một tiếng ống tay áo vung lên cái này vung lên phía dưới cồn phong đột khởi vô lượng nước biển như là thác nước c u ố n ngược mà lên kinh đào hải lãng cồn bạo hướng về sặt cùng tướng x o á y hai người thôn phệ mà đi vê anh tiếng vang đột khởi s ặ t cùng tướng x o á y hai người nháy mắt liền bay rớt ra ngoài hư giữa không trùng một tia máu đỏ tươi dấu vết đang bay xuống s ặ t tướng x o á y hai người các ngươi không có việc gì chứ lý nghị thân thể n h o á một cái nháy mắt liền đem bay ngược mà quay về hai người thất được có chút lo lắng hỏi hai chúng ta còn không có trở ngại người này rất mạnh so với bình thường bắt kiếp quân vương còn mạnh hơn ngươi phải cẩn thận sạt phun một mút máu khó khăn nói lý nghị sắc mặt nặng nề địa g ậ t g ậ t ánh mắt tiêu sắt nhìn qua người áo đen nhìn thấy bản tôn không có việc gì đang cùng ba tôn người áo đen rằng co hắn nhìn một cái cánh tay trái của mình nhưng trong lòng đã có so đo hắn đột nhiên xoay đầu lại nhìn qua liều phi thần địch trấn nguyên tử đám người nói các ngươi lập tức rời đi cái này bên trong ta tiến đến ứng phó hắn cái này thần địch bọn người hơi xứng sở c ô n nghi nhìn qua lý nghị chẳng lẽ hắn không rõ ràng mình là một vị thần chủ ngay cả sặt cùng tướng xoay cái này hai tôn quân vương đều ứng phó không được hắn có năng lực gì ứng phó ngược lại là liễu phi phản phất nghĩ đến cái gì như có điều suy nghĩ nói ngươi là chuẩn bị kích phát vật kia uy năng không sai lý nghị nhẹ gật đầu nói chỉ cần bản tôn không có chuyện ta liền không có chân chính nguy hiểm coi như đánh không lại cũng có thể đào thoát lớn không được chúng ta rời đi mình vương châu chính là mà cánh tay kia từ khi dung nhập thân thể của ta về sau vẫn không có tiếng động ta hiện tại đang muốn mượn cơ hội này thăm dò một chút xem ở bước ngoặt nguy hiểm có thể hay không kích phát hắn uy năng bởi vậy các ngươi nhanh tránh xa một chút đợi lát nữa như thật thành công thôi động nó uy năng thời điểm một khi ta khống chế không nổi trong đó uy lực chỉ sợ ngay cả các ngươi cũng sẽ cuốn vào trong đó thần địch bọn hắn mặc dù không rõ lắm lý nghị cùng liêu phi hai người đang đánh cái gì lời nói sắp bén nhưng cũng biết lý nghị không có nguy hiểm tính mạng nhẹ gật đầu liền cùng nhau bay ra xa xa vũ thần tông tông chủ ngươi để bọn hắn rời đi tự mình một người lưu lại chẳng lẽ ngươi nghĩ mình đối phó ta người háo đen lạnh lùng nhìn qua lý nghị suy cười một tiếng hử lý nghị không có phản bác hử lạnh một tiếng liền hướng người á o đen thẳng tiến lên Thế ta thần tông tông chủ ốc, một tôn thần chủ cũng dám cùng bắt tranh thật to biết trời cao đất nghĩ mình chống nhìn chủ chủ phong. Không không kiếp mà dám mận, này làng này cùng người đen cũng cùng quân vương người gan lớn rộng. cái ốc, cao vù kia lại, sai, áo là sự ừ như thế một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có tu sĩ chết cũng tốt ngay tại vây xem tu sĩ thấy cảnh này kinh ngạc phải kém chút nói không ra lời t ừ n g cái hài hước nhìn qua lý nghị chờ đợi lấy lý nghị kết cục bi thảm ừ ta nhìn lần này a i còn cứu được ngươi đi chết đi người á o đen trông thấy lý nghị thật dám hướng mình đánh tới cảm thấy mình nhận cực đại vũ n h bàn tay hung hăng vung lên vô số đạo to lớn thủy đao bay lên muốn n ừm máu, cốt cốt máu thế x i n mà không ngăn đối mặt như thế trắng cảnh vô luận là người áo đen hay là vây xem tu sĩ đều cảm thấy vô cùng quỷ dị bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là lý nghị thật là một chết trong đó khẳng định là tồn tại biến số gì đã ngươi như vậy vội vã chết ta liền thành toàn ngươi người áo đen cũng lần g ầ n cảm thấy không thích hợp sợ biến số tái k h ở i ánh mắt của hắn mực rứt hai tay nháy mắt liền bóp một cái không h i ể u pháp quyết ẩm ẩm trong một chốc mắt cả phiến hải dương ngược lại quấn lại vô tận nước biển n ư ơ n g tụ ra một khối lại một khối to lớn lưỡi dao lít nha lít nhít phân bố tại bên trên bầu trời che khuất bầu trời người áo đ e n lại lần nữa một chỉ lập tức những n à y lưỡi dao liền dọc theo không h i ể u quỹ tích bắt đầu chuyển động hình thành một vài vạn bên trong lớn nhỏ lưỡi dao vòng xoáy không tận hướng về lý nghị dóc thì qua bầu trời khắp nơi phá diệt mà lưỡi dao vòng xoáy cách hắn khoảng cách cũng càng ngày càng gần mười ngàn triệu một phẩy không không không triệu năm trăm triệu ba trăm triệu một trăm triệu năm mươi t r ư ợ n g liêu phi thần địch trấn nguyên tử bọn người đứng ở phương xa nhìn qua lưỡi dao vòng xoáy khoảng cách lý nghị càng ngày càng gần từng cái tâm đều treo lên mồ hôi lạnh ứa ra thật chẳng lẽ không thể thôi động trông thấy đến bây giờ cánh tay trái đều không có có gì động lý nghị trong lòng một trận không khỏi một trận thất vọng không được hiện tại còn không thể từ bỏ cùng vòng xoáy gần thêm chút nữa nếu như còn không có di động liền trực tiếp triệu hắn m ạ n tôn lý nghị ánh mắt hung ác thế mà trực tiếp hướng không ngừng đến gần lưỡi dao vòng xoáy bay đi cả hai khoảng cách một nháy mắt rút ngắn trong nháy mắt đao này p h i ế n vòng xoáy liền đi tới lý nghị ngoài thân chừng năm mươi m địa phương không lộ áp lực thấu không mà tới lý nghị vết thương trên người từng cái băng liệt những cái kia vết máu trở nên càng to lớn hơn đại lượng hết u y dịch từ trong đó về xuống ba m đây cơ hồ là một cái cực hạn khoảng cách đã có vô số đao kình d i ó c thịt tại lý nghị trên thân để hắn thương càng thêm bên trên không được lý nghị sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cảm thấy một trận mê mụi liền chuẩn bị triệu hoán bản tôn nhưng mà ngay tại lý nghị đã bỏ đi trong nháy mắt đó di động rốt cuộc tiến đến ẩm ẩm ẩm cánh tay trái của hắn bên trong phản phất có một cái trái tim đang nhảy nhót đồng dạng từ chậm đến nhanh trong một sắt na liền nhảy mấy triệu lần chương ba trăm năm mươi hai tay trái chi uy chấn động bát phương hạ ừ m lý nghị trong lòng đột nhiên chấn động lộ ra mừng như điên thần sắc hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài bước lên như thế lớn phong hiểm chỗ chờ đợi di động cuối cùng tiến đến v anh ngay tại chín thành chín n ư ờ i đều đã lý nghị sắp vẫn l ạ thời điểm Ấm, ẩm ẩm ẩm trái tim nhảy âm thanh bỗng nhiên từ lý nghị cánh tay trái vang lên bắt đầu cái này nhảy âm thanh còn rất nhỏ nhưng trong nháy mắt liền vang vọng thiên địa thậm chí gây nên thiên địa cộng minh nguyên khí sơn nhạc dòng sông tinh quang trong thiên địa hết thảy đều theo cái này nhảy âm thanh luận đ n g vê anh trước mắt bao người một cỗ có một không hai vạn cổ khí thế từ lý nghị tay trái bạo phát đi ra cái này tay trái nháy mắt liền biến thành đ e n kịt một màu c u ộ n cuộn đen nhánh vân khí từ trong đó toát ra đồng thời có vô số cái cự đại đầu lâu nương theo mà ra Lì, một cái kích thước sọ n ử a mặt lên trời thất dài trong một chớp mắt chung quanh thời không toàn bộ phá diệt từng đầu thô to p h á p tắc liên tiếp đ ứ t đoạn phong hỏa nước lần l ử a hiện lên cái này mọc gai hai tiếng gạo trong chớp mắt liền lấy một loại tốc độ khủng khiếp càn quét toàn bộ minh vương châu bao quát thất k i ế p quân vương bắt k i ế p quân vương ở bên trong tất cả tu sĩ s ắ c mặt đều cùng nhau tại đi tâm thần lâm vào một loại không h i ể u trong khủng hoảng đến tột cùng là cái gì giờ khác này minh vương châu tất cả tu sĩ đều sợ hãi đây là người á o đen toàn thân rông dài nhìn qua lơ lửng tại lý nghị trên đỉnh đầu một đầu trăm mười ngàn trượng tay trái hư ảnh trong đó h u áp khiến cho có loại cảm giác hít thở không thông ho ho ho. c h ẳ người những n g là háo đen cảm nhận được mình tại cái này tay trái trước đó thật giống như một con run ú ế đồng dạng căn bản là không sinh ra nghe chiến quyết tâm suy nghĩ khéo động nháy mắt liền xé mở một cái khe hướng thần quốc bên trong bỏ trốn mà đi cái khác ba tôn vây quanh bản tôn người áo đen cũng giống vậy đều là trực tiếp xé mở khe hở điên cồn g hướng thần quốc bên trong chạy trốn trên lệnh quá lớn mấy người bọn họ đều được chứng kiến chúa tể h uy năng nhưng là chúa tể h uy năng cùng cái tay trái kia phát ra h uy năng quả thực liền không có so giống như trời vực chi kém mấy người bọn hắn ngay cả chúa tể đều đối phó không được đối mặt cái này tay trái kia bên trong còn dám xuống tay h ừ muốn chạy trốn c h ế lý nghị ánh mắt rét l ạ n h nhìn qua kia mấy đầu vết n ư ớ không gian mấy người kia vô duyên vô cớ ra tay với mình muốn đồng e m mình cùng h thời cái này tay trái hư ảnh cũng đang không ngừng biến lớn từ một triệu triệu biến đến mười triệu trượng từ mười triệu trượng biến đến ngàn tỷ trượng lại từ ngàn tỷ trượng biến đến điểm báo mười ngàn triệu đến cuối cùng quả thực khó mà hình dung to lớn tiểu giống như vượt qua vô mấy năm ánh sáng đồng dạng cái này tay trái dọc theo mấy vị người á o đen bỏ trốn phương hướng xuyên qua vô tận hư không chia ra làm bốn phân chớ xuất hiện ở bốn cái thần quốc trước đó đây không có khả năng tại bốn tiếng kinh hãi muốn tuyệt trong thanh âm bốn cái che khuất bầu trời bao quát tinh không đại thủ liền hung hăng hướng phía bốn cái thần quốc vô bắt mà xuống oanh thanh âm ùng g ùng oanh quần không thôi mấy cái này thần quốc cũng tại m ã n liệt dãy r u ộ không ngừng nhảy vọt thậm chí còn từ trong đó bay ra rất nhiều quân đoàn điên quần mà đối với vô bắt mà giới đại thủ tiến hành vô tình công kích những này trong quân đoàn liền có thật nhiều thần chủ cùng thánh tôn những tu sĩ này đều là bốn cái thần quốc bên trong bồi dưỡng được đến cao thủ hiện tại bốn cái thần quốc đều gặp phải t ậ n thế những tu sĩ này chính là da cứu vớt thế giới thế nhưng là bọn hắn lại chú định tuyệt vọng thủy thiên d i ệ t địa công kích một chút tác dụng cũng không có thậm chí liền ngay cả một đầu ngón tay đều dung chuyển không được Và vô anh, xoay tinh không hơi chấn động bốn thần quốc nháy mắt liền bị đại thủ ngạnh xinh xinh lấy, xoay tít áo chuyển hơi chút, thủ một mắt tít cái đại quốc lấy, bị áo bị đại thủ mang trở về mà bên trong sinh linh cũng triệt để biến cầm cố lại bản tôn lý nghị hướng bản tôn nhìn một cái vê anh bản tôn khẽ gật đầu thân thể nháy mắt nở lớn hiện ra sáu trăm ngàn trượng trên giới cự hình chân thân m ê n ngông khí thế ngút trời mà hạ hô bản tôn hạ to miệng rộng phát ra một trận q u á i phong đem mang theo mà quay về bốn cái thần quốc một quyển tính cả bên trong hết t h ể sinh linh còn có bốn cái bắt kiếp quân vương ngạnh s i n h s i n h n u ố t xuống t tất cả thấy cảnh này tu sĩ đều không tự chủ được từ trong xương cốt sinh ra một luồng hơi lạnh khủng bố quá khủng bố bốn tôn bốn tôn bắt kiếp quân vương thần quốc còn có bên trong hết thảy cứ như vậy bị nuốt đây không phải m ộ n một tôn vây xem tu sĩ l ắ c bắp đem nói cho hết lời toàn thân run rẩy quanh mình tu sĩ cũng kinh hãi dị thường đặc biệt là kêu bảy thế lực lớn lưu lại thám tử giờ phút này cơ hồ bị dọa đến hồn phi p h á c h tán mình là bảy thế lực lớn tu sĩ nếu là bảy thế lực lớn cùng vu thần tông là địch mình sẽ có hay không có một ngày cứ như vậy bị nuốt mỗi lần nghĩ tới chỗ này bảy thế lực lớn lưu lại tu sĩ liền tê cả ra đầu sắc cùng tướng soái hai người cũng liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương trong mắt lộ ra đến hưng hạnh cũng may lúc trước đầu hàng nếu không hạ tràng sự thê thảm không dám tưởng tượng s i ê u thôn vệ hoàn tất về sau bản t ô n một lần nữa biến trở về hình người lớn nhỏ có chút hướng lý nghị nhẹ gật đầu liền chìm vào vô tận trong lòng đất cùng lúc đó thạch quan xuất hiện đem tất cả hồng hoang sinh linh toàn bộ p h ó n g ra xem ra bản t ô n đột phá muôn sớm lý nghị tự lẩm bẩm một tiếng đem tay trái vi năng thu liễm vừa mới thu liễm lại tay trái vi năng lý nghị liền cảm nhận được một trận choáng vội vàng truyền â m nói sắt mau tới vịn ở ta mang ta rời đi nơi đây sắt hơi xứng sở nháy mắt liền bay đến lý nghị trước người bàn tay vung lên đột nhiên sẽ mặc ở dù vua v thần n tông mọi người đại bộ phận phân thực lực đều không mạnh liền xem như thần lịch mọi người giờ phút này cũng bị thương thật nặng nhưng mà nhưng không có một cái tu sĩ gan dám bạo phạm lý nghị vừa rồi bày ra ngập trời vi năng đã đem bọn hắn triệt để chấn n hiếp đại chiến qua đi không đến một ngày tranh cái minh vương châu liền triệt để sôi trào lên mà vu thần tông cùng lý nghị danh tự không ai không biết không người không hay bắt kiếp quân vương đã là minh vương châu bên trong cảnh giới cao nhất tu sĩ một tôn bắt kiếp quân vương liền có thể tại minh vương châu bên trong mở một thế lực khổng lồ dù cho trên tổng thể so ra kém lúc đầu bảy thế lực lớn nhưng cũng nhiều nhất kém hơn một chút mà thôi mà một trận chiến này thế mà vẫn là bốn cái bắt kiếp quân vương thảm nhất chính là những n à y quân vương cuối cùng còn muốn bị nuốt sống loại kết quả này khiến minh vương châu tất cả tu sĩ đều tê cả ra đầu sắp biến tiên vô số tu sĩ trong lòng đều xuất hiện một cái ý niệm như vậy mà bảy thế lực lớn tu sĩ đang nghe tin tức này về sau đều có loại mây đen áp đỉnh cảm giác bọn họ cũng đều biết v u thần tông của thời là không cách nào ngăn cản mà đại biến cũng tức sắp đến ẩm bên trên cổ kiếm tông tông chủ trong cung điện đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng quản g đồ vật thanh âm phu cận thị vệ cùng thị nữ nghe thấy thanh âm này về sau cũng hơi phát run v u thần tông kiếm phàm từ trong hàm giang gạt ra ba chữ sắc ý ung tùm ai bất quá vừa nghĩ tới tin tức kia kiếm phàm liền không khỏi thở dài thậm chí tại chồng con mắt toát ra một tia sợ hãi bốn cái bắt kiếp quân vương cùng nhau vẫn l ạ tại v u thần tông bên trong cái này cho hắn đả k Chầm ngâm một chút kiếm p h à m hướng ra phía ngoài quát người tới gặp qua tông chủ hơn mười người mở cửa lớn ra đi bộ mà vào có chút hướng kiếm p h à m hành lễ cái này hơn mười người lại chính là bên trên cổ kiếm tông c ố t cán hai mươi sáu tôn thánh tôn năm lệnh tôn vương đương nhiên cái này năm lệnh tôn vương đô là thất kiếp quân vương v ũ thần tông chuyện xảy ra các ngươi cũng biết đều nói nói cái nhìn của các ngươi kiếm p h à m ánh mắt quét qua đối người phía dưới nói ta cho là nên cùng nó giao hảo mở lời người chính là lần trước bị bản tôn hủy đi nửa bên thân thể phong hàn lúc này thân thể của hắn đã chữa trị tới chỉ là toàn thân khí tức có chút chỉ nổi hiển nhiên là thường thế chưa hồi phục không sai v u thần tông đã trở nên mạnh như thế nghĩ tiêu diệt nó đã gần như không có khả năng đã như vậy chúng ta nên lôi kéo nó đặc biệt là chúng ta bày thế lực lớn ở giữa cũng làm â u thuẫn rất nhiều chúng ta bất lạc lòng thế lực khác lại khẳng định sẽ lôi kéo thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn mấy vị khác quân vương cũng đồng ý gật gật đầu kiếm phàm trầm ngâm một chút mặc dù có chút không cam tâm nhưng lại biết đây là sự thật chỉ có thể thở dài nói các ngươi phái người đi hướng v u thần tông giao hảo đi rất nhanh minh vương châu lại lần nữa manh động lên trong mấy ngày bên trên cổ kiếm tông băng đế thành tinh thần thiên cung ngự hồn ma tông chiến thần tông phi tiên núi thật đúng là long tông cái này mình vương châu lợi hại nhất bảy thế lực lớn thế mà cùng nhau hướng v u thần tông ra hiệu giao hảo v u thần tông quật khởi đã thành định số sắt thần quốc bên trong lý nghị sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất trên gương mặt thỉnh thoảng chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh không nghĩ tới thôi động cái này thần bí tay trái đại giới to lớn như thế cảm thụ kia đến tự thân thể cùng linh hồn từng trận đau nhức lý nghị không khỏi cười khổ một tiếng vu thần tông tình thế bây giờ thế nào lý nghị quay đầu hướng đứng ở một bên s ạ hỏi sắt tông chủ đại chiến sau mấy ngày bảy thế lực lớn toàn bộ phái người tới lấy lòng. lý nghị khẽ gật đầu điểm này hắn sớm đã nghĩ đến mình biết mình lập tức liền diệt s á t bốn tôn bắt kiếp quân vương b ả y thế lực lớn còn tới cùng mình cũng chết vậy liền thật là đống ố c có chút cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ lý nghị phân phó nói sắc ngươi cùng tướng soái hai người kế tiếp theo chấp hành kế hoạch lúc đầu chậm rãi tiến hành thẩm thấu tin tưởng lần này b ả y thế lực lớn sẽ không nhiều hơn quá n h i ê u đương nhiên bộ pháp muốn chậm một chút ta chỉ sợ phải ngủ say một đoạn thời gian tiếp xuống vu thần tông sự tỉnh chủ yếu liền dựa vào mấy người các ngươi xử lý tông chủ xin yên tâm sắc bảo đàm nói chương ba trăm năm mươi ba tông phái của thời thần tiếp khó lại đến bốn người bọn họ thế mà chết rồi trung châu trung ương thần trong tháp một tôn tóc thiêu đốt lên làm sát hỏa diễm quân vương nhìn chằm chằm phía trước vỡ ra năm tấm lệnh bài hơi nhữ bắt đầu lông mày chẳng lẽ là minh vương châu vị kia xuất thủ rồi nếu không minh vương châu bên trong hẳn là không ai có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết một cái khác trên đỉnh đầu lơ lửng một mảnh tinh quan g quân vương nói kia đổi muốn hay không kế tiếp theo phái người tiến đến chém giết hồng hoang d ư n g h i ệ t lần này mở lời chính là một tôn cái chán là cấn lấy một vòng màu đen mặt trời quân vương tóc t i ê u đốt lên làm sát hỏa diễm quân vương có chút trầm ngầm một chút nói vẫn vị k i a mặc dù luôn luôn không can dự chúng ta cùng hồng hoang nhất tộc tranh đấu nhưng là nhiều ít vẫn là khuynh hướng hồng hoang bên kia một lần còn nói còn nghe được hai lần liền qua trêu đến vị k i a nổi giận chúng ta cũng rất khó thu thập đương nhiên nếu như chúng ta có thể thuyết phục mình vương châu thế lực xuất thủ vị k i a cũng không lời nói đỉnh đầu tinh không quân vương khẽ gật đầu nói t ố t chuyện này ta xuống dưới an bài đầu truyền tinh di nhật nguyệt giao thế hoa rơi nước chảy mấy cuốn m â y bay trong n g a y mắt lại là một cái mười nghìn năm từ lần trước sau đại chiến vô luận là bản tôn hay là lý nghị đều lâm vào trong nghĩa lặng đương nhiên bản tôn là tiệm tu mà lý nghị thì là bởi vì thương thế mà lâm vào chân chính ngủ say đoạn thời gian này v u thần tông cũng đã bị ngầm thừa nhận trở thành đông bộ địa khu đệ nhất đại thế lực mà sát tướng soái hai người cũng trong bóng tối làm từng bước từng bước xâm chiếm lấy cái này đến cái khác thế lực bất quá b i ế n hoa lớn nhất vẫn là v u thần tông bản thân v u thần tông bên trong sinh linh đều là kinh lịch thời không chi lực cùng thần chủ hài cốt tinh hoa t ẩ y lễ từng cái tư chất tốt phải người tiên cái này mười ngàn năm tiềm tu x u n g tới tăng thêm thỉnh thoảng có thần địch thông tiên minh hà đắm người giàn đạo đã toàn bộ đột phá đến kim tiên trở lên mà đột phá đến hôn nguyên cảnh giới cũng có gần ngàn người đáng tiếc duy nhất chính là mười hai tổ vu huyết n g ụ c ngũ tổ thập điện diêm la thạch trung kiếm cùng cùng những người này nhưng không có một cái đột phá đến thần chủ bởi vậy vu thần tông bên trong cao thủ chân chính nhưng không có gia tăng vô tận sâu trong lòng đất một chỗ hỏa hồng không gian bên trong quần quận nham tương đang chạy mà nham tương phía trên thì nổi lơ lửng một bộ thạch quan mái đầu bạc trắng bản tôn liền khoanh chân ngồi tại thạch quan phía trên từ khi hắn thôn p h ệ kia bốn tôn bắt kiếp quân vương cùng thần quốc về sau hắn vẫn ngồi tại cái này bên trong lẳng lặng thôi diễn mà toàn thân khí t ư c cũng là một ngày biên đổi nếu như nói quá khứ là ông dương đại hải nhưng thần yên lặng nghe liền sẽ phát hiện từng tiếng xích sắt run run thanh nhâm từ bên trong thân thể của hắn chuyển ra cái này lại chính là bản tôn tại làm hao mòn trói buộc trên người mình pháp tắt dây chuyển chỗ chuyển ra thanh nhâm thời gian dần dần trôi qua mà bản tôn trên thân khí thế càng ngày càng thịnh một đoạn thời khắc bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo sắc bén ánh mắt nháy mắt đem phía trước hư không xuyên thủng anh bản tôn thân thể đột nhiên đứng thẳng lên khiên động cả phiến thiên địa toàn bộ vu thần tông khu vực đều là một trận đất d u n g núi chuyển chuyện gì xảy ra vu thần tông bên trong từng cái tu sĩ bay lên mà lên mắt q u a n g nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới lại địa s ắ t tướng x o á i thần n ị c h mấy người cũng đều bị trận này đột mà lúc nào tới c h ấ n kinh động nhao nhao hiện thân bản tôn nhàn nhạt ngắm nhìn trước nham tương một chút bàn tay vung lên liền đem thạch quan thu vào tiếp lấy thân thể nhoáng một cái n h y mắt liền xuất hiện tại vu thần tông trên không đại tôn đại tôn đại tôn trong nháy mắt vu thần tông tu sĩ toàn bộ đều cung kính hướng về bản tôn hành lễ bản tôn khẽ gật đầu sau đó nhàn nhạt quét một vòng vu thần tông ngón tay một điểm liền có vô số phủ văn từ đầu ngón tay của hắn bên trong tuấn ra hình thành một cái c ự đại màng ánh sáng đem chọn khu vực bảo vệ chẳng lẽ vị này muốn đột phá s ắ t tướng x o á i c h ấ n nguyên tử bọn người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra kinh hãi bản tôn chưa đột phá thời điểm liền đã có thể tại ba tôn bắt k i ế p quân vương chi vây công giới giữ cho không bị bại như vậy sau khi đột phá lại sẽ lợi hại tới trình độ nào bản tôn không để ý đến sặt bọn hắn ý nghĩ thân thể n h o n một cái liền ra bây giờ cách vu thần tông mấy tỷ dặm ngoài một vùng núi phía trên sắc mấy người cũng tranh thủ thời gian bay đi có thể quan sát bản tôn loại này đẳng cấp đột phá không thể nghi ngờ đối với mình tu đạo có lợi ích to lớn ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ bản tôn đứng ở một cái chất đầy tuyết động trên đỉnh núi cao thân thể hơi chấn động một chút đột nhiên đem toàn thân khí tức đều phóng xuất ra ẩm ẩm một cô cùng bạo khí thế sông lên trời không trong một chất mắt tuyết động có ngực nguyên khí bạo loạn giam giáp tiếng tạch tạch bên trong bầu trời giống giống như tấm gương phá vỡ đi ra không gian phong bạo khắp nơi tứ ngược mà bản tôn hướng trên đỉnh đầu cũng rất nhanh liền xuất hiện vô tận mây đen cái này mây đen tầng tầng lớp lớp hình thành các loại cao lớn mây núi kéo dài mấy trăm triệu bên trong từng cái từng cái to lớn lôi điện ở trong đó xuyên qua đây là động tinh lớn như vậy đem toàn bộ minh vương châu tu sĩ đều kinh động đầu tiên là minh vương châu đông bộ tu sĩ không ngừng đẳng không mà lên hướng mây đen bao phủ khu vực bay tới tiếp lấy bên trên cổ kiếm tông tinh thần thiên cung băng đế thành nhóm thế lực cũng lục tiếp theo bay ra bóng người bảy thế lực lớn tông chủ toàn bộ điều động ẩm ẩm nửa qua thời thần trôi qua phía trên mây đen vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tăng nhiều toàn bộ minh vương châu đông bộ địa khu đã hoàn toàn ở vào đen trong bóng tối nhìn không thấy một điểm q u a n tuyến một cố minh mông vô tận uy áp bao phủ xuống mà toàn bộ đông bộ địa khu thần chủ cảnh giới trở lên tu sĩ giờ phút này thì từ bắt đầu tới gần biến thành bắt đầu đào v o n g điên cuồng chạy trốn tới đông bộ địa khu bên ngoài hoặc là chạy trốn tới mình thần quốc chẳng ai ngờ rằng cái này pháp tắc thần kiếp sẽ như thế biến thái thế mà bao trùm toàn bộ đông bộ địa khu cuối cùng là cái nào yêu nhiệt đưa tới thần kiếp một chút tu sĩ một bên đảo mệnh một bên hung hăng t r ừ n mắng siêu siêu siêu bảy đạo nhân ảnh bỗng nhiên tại đông bộ địa khu bên ngoài gián lâm bảy n g ư ờ i này lại chính là bảy thế lực lớn t r ư ở n g không giả phân biệt là bên trên cổ kiếm tông kiếm phảm tinh thần tiên cung lãng nguyệt băng đế thành lạ ở sẩn ngự hồn ma tông kêu to trời phi tiên núi l ă n g tiêu chiến thần tông k h o a x i ế t còn có chân long tông thiết lân là hắn bảy n g ư ờ i này thần thức quét qua lập tức liền phát hiện đứng ở tuyết núi tri đỉnh bản tôn đây là cái gì pháp tắc thần kiếp thế mà khủng bố như vậy kiếm phảm có chút sợ hay nói minh vương châu là sẽ không cho phép lại chúa tể xuất hiện hẳn không phải là đột phá chúa tể lúc pháp tắc thần kiếp tinh thần t i ê n cung công chủ lãng nguyệt trầm giọng nói không phải đột phá chúa tể pháp tắc thần kiếp cái này lại là cái gì thần kiếp liền xem như chúng ta đột phá bắt kiếp quân vương lúc chỗ kinh lịch thần kiếp cũng còn lâu mới có được khủng bố như vậy là ở sần cao mày nói lần này bọn hắn đều trầm m ặ t xuống đã không phải đột phá chúa tể lúc chỗ kinh lịch thần kiếp như vậy cũng chỉ có là đột phá quân vương hoặc là đột phá đến bắt kiếp quân vương lúc pháp tắc thần kiếp nhưng là bản tôn thực lực giống như cũng sớm đã đến bắt kiếp quân vương trình độ mà bây giờ lại là thu hút đến loại này trước nay chưa từng có thần kiếp mấy trong lòng người đều tràn ngập nghĩ hoặc nghĩ mãi mà không rõ bí mật trong đó ccc hắc cá mây đen trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đầu như thủy tinh pháp tắc chi tuyến bình thường cho dù là bắt kiếp quân vương cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác pháp tắc chi tuyến giờ khác này lại rõ ràng hiện hiện ra mà những n à y pháp tắc chi tuyến mới ra trong mây đen phát ra h uy áp nháy mắt liền lên t r ư ớ n g một m a n g lớn kiếm phàm đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi bọn hắn nghĩ không ra thế mà ngay cả pháp tắc chi tuyến đều hiện hiện ra nhìn về phía bản tôn trong ánh mắt cũng tràn ngập nghiêm trọng một khi bản tôn vượt qua khủng bố như vậy thời tiết thực lực tăng trưởng chi khủng bố cũng có thể nghĩ một đoạn thời khắc hư không đột nhiên chấn động đen nghịt mây đen đột ngột bắt đầu từ chung quanh bốn phương tám hướng chìm xuống từng đầu vóng ánh sáng long lanh phát tắc sợi tơ tại mây đen chìm xuống trước đỉnh tung hoành sen lẫn bệnh ra từng chương to lớn lưới đoá đoá từ sắc lôi tiêu vào cái lưới này bên trong lấp lóe hơn mười hơi t h ở tả hữu liền cái này mây đen liền hàng rơi xuống đất phía trên hình thành một cái đen nhạt hơi mở hình lập phương đem bản tôn vây nuốt vào bên trong bản tôn nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn cái này từ mây đen cùng pháp tắc sợi tơ bệnh thành hình lập phương hai ngón tay thành kiếm có chút một chỉ một bộ to lớn thạch quan lập tức từ mi tâm chỗ bay ra keng keng keng thạch quan lơ lửng tại đen nhánh hư giữa không trung trên đó băng lánh xích sắc tại từng cây điên quần mà run run thành âm thanh thúy tại mảnh này yên tính thiên địa lộ g i phá lệ trói thai lúc này thư không lần nữa chấn động tràn ngập trên bầu trời đen nghịt mây đen đột nhiên phân liệt ra đến lộ ra năm mươi đạo khe nước to lớn vô tận quang mang từ trong đó bắn ra mà ra đem cái này mảnh hắc cám bên trong thiên địa chiếu lên thông thấu mà nương theo quang mang này xuất hiện càng có năm mươi cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp giống như là thủy triều đồng dạng lan tràn mà ra tàn thạch cũng bắt đầu xa hóa. cái này kiếm phàm lãng nguyệt là ở sân cùng bảy thế lực lớn trưởng không giả cùng tất cả thấy cảnh này mình vương châu tu sĩ nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn đã triệt để mộng không phải bình thường pháp tắc thần kiếp thì thôi nhưng là ngay cả pháp tắc thần kiếp biểu hiện hình thái lôi điện hình thái đều không phải đương i triệt ề u đầu này làm cho bọn hắn trong đầu triệt để loạn thành một bấy. nghĩ n làm bấy, một cho h để t h n nhiên g không、thông. Xoẹt. Mây đen vỡ ra phạm bỗng đây ầ u chỉ là trong đó rất ít một bộ phân nếu không Toàn bộ m này, i này dầm dầm dầm. pháp tác h quang hà xuất hiện về sau hình lập phương trong thế giới sông núi dòng sông rừng rậm hết thệ i hết hết cũng bắt đầu tăng giã càng có từng đầu to bằng cánh tay pháp tác sợi tơ bắt đầu ở hình lập phương trong thiên địa tung hoành cắt đem không gian cắt thành một ô cách lên trời xuống đất khắp nơi đều là kinh khủng bếp nước không gian đây là một mảnh hủy diệt thai hương cũng may mây đen bao trùm phạm vi dù rộng nhưng là biến thành hình lập phương về sau phạm vi liền biến nhỏ đi rất nhiều chỉ là số khoảng trăm triệu g i ả m nếu không lần này thần kiếp về sau chỉ sợ toàn bộ đồng bộ địa khu đều không còn tồn tại mũi t ê n này n đầu h i ề u quả thực h k ô n g thể t í ngày h nha toán. Lít nha, lít n mũi tên đều là từ pháp tắc chi tuyến huyên hóa mà thành sắc bén vô song căn bản cũng không có đồ vật có thể ngăn cản bọn chúng bước chân tiến tới sơn hạ sắt đá c ủ a một cùng nhau đều muốn t r ố n vùi đông nhìn quanh tứ phương c u ố n tới tiễn sóng một chút bản tôn chân phải đột nhiên đập mạnh trong né mắt cả tòa tuyết núi ngược lại bay lên ở trong hư không tung hoành xuyên qua cùng lúc đó bản tôn xa xa hướng phía trôi nổi ở trong hư không thạch quan một chỉ một chỉ này phía dưới thạch quan nháy mắt nợ lớn mười ngàn lần về sau điên c u ồ n g xoay tròn t ừ n g chiếc băng lãnh xiềng xích múa thành hư ảnh hình thành một đạo nối liền đất trời màu đen gió lốc cái này gió lốc lấy bản tôn làm tâm điểm trong chốc lát liền xoáy dạo qua một vòng rầm rầm liên tiếp bạo tạc tiếng biết hai nhức óc, đầu tiên hướng về bản tôn tập cứ như vậy bị màu đen gió lốc cường hoành xoắn nát nhưng là mũi tên này song thực tế quá nhiều một đợt liên tiếp một đợt tựa như là trên biển lớn vô tận thủy triều đồng dạng vinh còn lâu mới có được cuối cùng vừa mới hủy diệt đợt thứ nhất t i ễ n sóng đợt thứ hai lần nữa tiến đến lại là một đợt không yên tĩnh một đợt lại tới xâm nhập bản tôn mắt không biểu tình đứng ở tuyết núi lộ ra một loại cao ngạo tuyệt thế phong thái tại đợt thứ hai t i ễ n sóng lần nữa đột kích thời điểm con ngươi đột nhiên biến đổi lộ ra một hai cái ngũ thải p ò n g xoáy đây chính là bản tôn thiên phú thân thông bất quá hai cái này vòng xoáy so với quá khứ không biết thâm thúy gấp bao nhiêu lần mà lại ẩn ẩn tản mắt ra một loại quy khư tịch d i ệ t cùng luân hồi chuyển thế khí tức hiển nhiên theo bản tôn thực lực bản thân gia tăng cái này tiên phú thần thông cũng đang không ngừng mạnh lên đây là bản tôn đi tới vĩnh hằng thế giới về sau lần thứ nhất triển hiện tiên phú của mình thần thông bản tôn đột nhiên hướng phía phía dưới đại địa một chỉ h o n h thoáng chốc ở giữa toàn bộ đại địa ẩm v a n g chấn động trong c h ố p mắt biến thành một mảnh vô tận đen nhánh một cô kinh thiên khí thế từ bóng tối vô tận bên trong sông ra sự mạnh mẽ của khí thế ấy không chút nào kém cỏi hơn phía trên pháp tắc trường hạ. ẩm phanh những cái kia tại tiễn sóng xung kích phía dưới còn còn sót lại xuống tới không gian mảnh vỡ cùng sơn nhạc dòng sông bị cái này h ắ t cám bên trong lan tràn ra khí tức x u n g lên nháy mắt liền triệt để hóa thành bột miệng giang g i á c giang g i á c từ từ một cái vô song cổ lao bánh răng trong bóng đêm nổi lên số mệnh khí tức khắp nơi tràn ngập ông tại cái này bánh răng xuất hiện trong nháy mắt kiếm phàm bọn người thức hải hơi chấn động một chút bọn hắn kinh hải phát hiện linh hồn thế mà muốn thoát thể mà đi thực lực bọn hắn tương đối cao tình huống còn tốt chỉ là có chút nhất định thần liền đem loại cảm giác này áp chế xuống dưới mà những cái kia chính tại quan sát thực lực hơi thấp kim t i ề n đại la những tu sĩ này thì xui xẻo lớn căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào linh hồn liền bị một loại quỷ dị phương thức kéo tiến vào bánh răng bên trong luân hồi bánh răng kiếm phàm lã nguyệt là ở sân cùng bảy đại thực lực trưởng khống giả kinh hãi kêu lên vĩnh hằng thế giới bên trong cũng không phải là không có tu sĩ tu luyện luân hồi lực lượng thậm chí còn có thể nói có không ít nhưng là có thể chân chính triệu hồi ra luân hồi bánh răng bộ phần thật thân lại chưa nghe nói qua cái này luân hồi bánh răng vừa xuất hiện giữa thiên đ i ệ những cái kia hướng bản tôn xâm nhập mà đến tiên sóng thật giống như tìm được kết cục đùng đ ộ trong. Giữa, giữa trong đó một đầu quang hà đột o nhiên bộ nhoáng một cái nháy mắt liền hóa thành một đầu to lớn quang roi hung ác rút xuống dưới vô sau nghi lực trực tiếp đem thiên địa cắt vỡ thành hai mảnh anh, quang roi hung tợn quất vào luân hồi bánh răng phía trên ẩm vang chấn động trong một chớp mắt lại lần nữa có ít đầu pháp tắc quang hà huyện hóa thành quan roi hướng phía luân hồi bánh răng rút sổ dưới ầm ầm luân hồi bánh răng phía trên vết rách càng ngày càng nhiều đợi đến đầu thứ tư quan g roi kéo xuống đến thời điểm luân hồi bánh răng r ú t cục không chịu nổi ẩm van hóa thành mảnh vỡ mà bản tôn trong mắt hai cái ngũ thải vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa một lần nữa biến thành lãnh khốc ngân bạch đôi mắt ngay cả luân hồi bánh răng cũng ngăn cản không nổi t ế t yêu nghiệt này đến tột cùng đưa tới cái dạng gì thật t i ế p kiếm phạm bọn người ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong năm mươi đầu quang h ạ trong lòng trận trận nghiêm nghị vê anh luân hồi bánh răng sụp đổ nháy mắt bản tôn từ tuyết núi phía trên bay vọt lên mà không có bản tôn lực lượng gia trì cả tòa tuyết núi tại tứ ngược không gian phong bạo cùng lực lượng pháp tắc bên trong nháy mắt liền lấy một loại tốc độ khủng khiếp nợ lớn hiện ra sáu mươi triệu trên dưới cự hình chân thân phía sau bốn cặp tre khuất bầu trời cánh chim hơi vẫy một cái c ù n phong đột khởi cùng lúc đó bản tôn kia ngân bạch hai mắt giờ phút này cũng lộ ra từng đầu h ò n g ánh khẽ hở thời gian lập lụe phản phất giống như vô số cái thứ nguyên không gian nặng trồng lên nhau hắn muốn dùng ra sức mạnh cấm kỵ kiếm phàm lãng nguyệt là ở sân bọn người ở tại bản tôn cùng người áo đen đánh một trận xong tự nhiên cũng biết bản tôn lĩnh ngộ một loại đáng sợ sức mạnh cấm kỵ hiện tại bọn hắn nhìn thấy bản tôn mắt bạc dị trạng tự nhiên là biết đây là bản tôn sử dụng sức mạnh cấm kỵ trước đặc thù bởi vậy từng cái tinh thần trước nay chưa từng có đánh chúng bắt đầu hắn trận trận mái đầu bạc trắng cùng l o ạ n múa đậu hai tay đột nhiên hướng về hai bên một trường một cái tái nhật kết giới c h ố n g đỡ ra cuối cùng hình thành một cái tuyết trắng mênh mông thế giới cùng lúc đó bản tôn trên thân thể cũng bắt đầu lượn lờ lấy từng đạo chất l ỏ n g trạng thái quỷ dị lực lượng tại trắng cùng đen bên trong biến ảo chập t r ờ n tàn mát ra hủy diệt cùng tận thế khí tước Xoẹt. Hợp thời, Hợp tính, trời roi đen lần nữa có động đặc độ có bầu lớn vóng quang hư trong bộ hóa h nháy m mắt hư giữa không trung liền phát sinh to lớn bạo tạc gợn sóng cùng quang roi tiếp xúc chỗ xuất hiện một cái lô đen thật lớn tàn hơn năng lượng hướng tư phương kích xạ hình thành đạo đạo hủy diệt phong bạo mà tại bạo tạc vang lên đồng thời cột đánh xuống quang roi cũng đạn bay ra ngoài đồng thời ảm đạo một chút xíu cái này gợn sóng thế mà ngăn chở quang roi oanh sát sức mạnh cấm kỵ quả nhiên khủng bố kiếm phàm lãng nguyệt là ở sân bọn người con ngươi có chút co g i ù lại nói cho cùng bọn hắn cũng chỉ là ẩn ẩ n từ một ít nghe đồn rằng hiểu rõ đến sức mạnh cấm kỵ lợi hại mà thôi hôm nay còn là lần đầu tiên kiến thức đến Động. lần này bản tôn cũng không có lần nữa bị động đánh trả sau lưng của hắn cánh chim một cái thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện tại đầu kia bắn bay ra quan g roi trước đó đón lấy bàn tay của hắn đột nhiên một chảo nháy mắt liền đem quan roi một đầu năm ở trong tay ô ô ô bản tôn trong tay quan roi bắt đầu mánh liệt dãy ruộ một hồi biến thành roi hình thá cả phiến thiên địa đều bị nó đu n g đưa vô tận không gian đang không ngừng vỡ vụn giống bản tôn xong tay ôm chặt lấy q u a n roi mặc cho nó dây rủa không ngớt hai mắt một hàn đột nhiên mở ra to lớn miệng lộ ra dày đặc r ă n g trắng sau đó tại vô số tu sĩ kinh dị trong ánh mắt hung tật cắn ô phát tác q u a n roi phát ra một tiếng thổn thức dây rủa phải càng thêm lợi hại cuốn lên vô tận thao thiên cự lãng đem trời biến thành một mảnh nước thế giới xoẹt, xoẹt, xoẹt. cùng lúc đó trên bầu trời cái khác bốn mươi chín đầu pháp tắc trường hà phản phất cũng bị bản tôn hành vi chọc dận đồng dạng toàn bộ biến thành roi hình thái đồng thời hung hăng hướng phía bản tôn rút xuống dưới nhiều như vậy đầu pháp t á c trưởng hà tê động uy lực tuyệt đối không phải đơn giản đ ư ợ c ra mà là lấy một loại chỉ số bạo tạc hình thức tăng gấp đ ộ i hình lập phương bên trong thế giới nháy mắt biến thành một mảnh hư vô đen nhánh vê n h vê n h vê n h bản tôn thân thể nháy mắt gặp trọng kích như rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra cự hình chân thân phía trên nhiều từng đầu vết máu thật sâu cốt cốt máu tươi tụ tập thành dòng suối nhỏ từ hư giữa không trung vương vai xuống mà bản tôn vô lấy đầu kia pháp tắc con roi cũng thừa cơ thoát thân ra chỉ là phía trên quang trạch lại rõ ràng trở nên ả m đạm tản mát ra khí tức cũng so với ban đầu yếu rất nhiều ầm ầm d ị biến tái khởi tựa hồ cảm giác được bản tôn lợi hại lần này trên bầu trời năm mươi đầu pháp tắc quan g roi cũng không đơn độc xuất kích mà là c u ố n quýt nhau cùng một chỗ hình thành một cái cự đại quan g điểm vô cùng kinh khủng uy áp từ quan g điểm bên trong lan tràn ra toàn bộ quan g điểm đường k í n h khoảng chừng mấy ngàn bên trong lớn nhỏ phong hỏa nước tại quan g điểm phụ cận không ngừng hiện lên thậm chí còn có từng cái cỡ nhỏ dị độ thế giới đang không ngừng hủy diệt cùng sinh ra cái này quan điểm đã không thể đơn giản dùng pháp tắc quan điểm để hình dung nó tập hợp tất cả tự nhiên pháp tắc thuộc tính chính xác đến nói nó là một cái đại đạo quan điểm quá khủng bố ngay tại hình lập phương bên ngoài quan sát vô số tu sĩ tại đại đạo quang điểm xuất hiện một khắc này trong lòng liền phảng phất bị gác lại một cái tên u y cổ thần sơn vô song trọng lượng ép đến bọn hắn cơ hồ không t h ở nổi liền xem như kiếm phảng cùng bắt kiếp quân vương sắc mặt cũng có chút trắng bệnh bản tôn ánh mắt nhìn chăm chú lơ lửng ở trên không đại đạo quang điểm bàn tay đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi năm ngón tay có chút một khúc trong một chớp mắt cả phiến thiên địa không gian cũng bắt đầu bắt đầu và mèo mà kêu phiến tái nhợt thế giới cũng bắt đầu kịch liệt tác xúc cuối cùng biến thành quả đấm lối nhỏ bị bản tôn vụ bắt tại trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Bản tôn bên người cũng bắt đầu phiêu khởi khải khải tôn người cũng trắng, trận trận chống dông tuyệt vọng chuyển tuyết tuyệt đạt phiêu khởi ai ca đầu một à ra, tạo nên nhất trung tạo nhất tận thế nên không khí. m đoạn thời khắc h ư giữa không trung đại đạo quan g điểm đ ố n g nhiên chấn động nháy mắt liền hướng về bản tôn gào t h é t mà tới trên đường đi đều là phong hỏa nước đối mặt như tình huống như vậy bản tôn sắc mặt y nguyên lạnh lùng ước chừng ngay tại đại đạo quan g điểm giáng lâm đến nó trước người mấy trăm t r ư ợ n g địa phương bản tôn thân thể đột nhiên k h é động hướng đại đạo quan điểm nên đón năm mươi triệu ba mươi triệu m mươi triệu tại cùng đại đạo quan điểm triệt để tiếp xúc trước một khắc bản tôn kia cầm một phương thế giới bàn tay bỗng nhiên hung hăng một nắm Anh, nhật thế tái giang có kết quả cuối cùng cuối cùng vẫn là đại đạo chi điểm càng hơn một bậc mấy chục giây về sau màu trắng dòng lũ triệt để bị bình p h ủ mà đại đạo chi điểm thì mang theo thắng lợi dư duy tiếp tục hướng về bản tôn c h â n áp m à tới bất quá nếu là nhìn kỹ có thể lấy phát hiện thời khắc này đại đạo chi điểm bên trên rõ ràng nhiều một tia tinh mỹ kẽ h hở g i a n g d ắ c bản tôn tại đại đạo chi điểm đánh giết tới nháy mắt tay phải năm ngón tay đột nhiên ở bên người hư không bên trên kéo một phát hiện ra một cái thời không vòng xoáy mà chân sau bước đẩy mạnh liền bước vào đương nhiên bản tôn không có khả năng dễ dàng như thế liền tránh thoát kiếp số xâm nhập hắn đã bị đại đạo chi khóa vòng định tại hắn tiến vào thời không vòng xoáy trong nháy mắt đó đại đạo chi điểm cũng chui vào. bản tôn hiện thân lần nữa lúc đã là xuất hiện ở một cái tận thế trên chiến trường phá diệt không gian tinh hồng đại địa c h ả y máu chiến sĩ cùng cùng dao ánh ra một mảnh tu la địa ngục vê anh đại đạo chi điểm phá không mà ra bản tôn cùng đại đạo chi điểm đều là xuyên qua thời không mà đến thuộc về tương lai lực lượng tu sĩ bình thường cùng quân vương đều nhìn không thấy bóng của bọn hắn liền xem như chúa tể cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia mơ hồ hình ảnh đứng ở chiến trường tận thế bên trong bản tôn khí tức trên thân cấp tốc tiêu thang hắn lĩnh ngộ sức mạnh cấm kỵ chính là một loại hủy diệt tính tận thế chi lực mà bây giờ cái này bên trong chính là hắn chiến trường chính chỉ có tại tận thế thời khắc hắn lực lượng mới có thể phát huy vi lực lớn nhất mà cũng chính bởi vì lĩnh nộ loại này tận thế trí lực mới có thể khiến cho hắn câu thông từ nơi sâu xa thượng cổ tồn tại vô số cái chiến trường tận thế từ mà tiến hành thời không xuyên qua thật ở chiến trường tận thế hắn cơ hồ vô địch trừ đại đế bên ngoài tại cái này bên trong bất luận kẻ nào cũng giết không chết hắn cũng chính là nói chỉ cần chiến trường tận thế còn tại hắn liền bất tử đây cũng là lúc trước thánh quang c h i chủ không có đối bản tôn tiến hành truy sát nguyên nhân bởi vì hắn biết cái này không dùng bản tôn lạnh lùng nhìn xem chiến trường tận thế trên không đại đạo chi điểm hai tay mười ngón như hoa sen bắt đầu chuyển động đánh ra cái này đến cái khác quỷ dị pháp quyết hơi anh trong một chốc mắt toàn bộ mấy tỷ tỷ trăm triệu bên trong lớn nhỏ chiến trường tận thế đột nhiên một trận đất rung núi chuyển bên trên bầu trời gió nổi mây phun t ừ n g đạo màu trắng xanh khí thể từ chiến trường bên trong bay lên mà lên chỉ là mấy tức ở giữa toàn bộ to lớn vô biên chiến trường liền biến thành một mảnh thế giới màu trắng đoa đoa lớn chừng cái đấu đông tuyết từ trên trời r i á n g xuống cẳng có vô tận ai ca tại phiến thiên địa này rập rờn đây là có chuyện gì đông nhiên xuất hiện thiền biến khiến chiến trường tận thế bên trong ngay tại r ế t đến hai mắt huyết hổng vô số tu sĩ cùng nhau xứng sở kinh nghi bất định nhìn xem trên không trung vô tận tái n h ậ n bất quá bởi vì bọn hắn phát hiện không được bản tôn cùng đại đạo chi điểm tung tích chỉ là coi là đây là một loại tận thế dị tượng hơi xứng sở về sau liền lần nữa lại đầu nhập vào vô tận giết chóc bên trong nói thì dài dòng nhưng là đây hết thể đều chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi một nháy mắt thôi tuyết trắng phiêu khởi tiếng ca v ầ n quanh bản tôn hai ngón tay thành kiếm bỗng nhiên hướng phía đại đạo chi điểm xa xa một chỉ vê n h trong một c h i ế mắt cuốn phong rít lên giữa thiên địa vô số bay xuống đông tuyết nháy mắt c u ố n lược phô thiên cái đ ị a gào thét lên hướng đại đạo chi điểm đ à n h s á t mà đi hình thành một mảnh khó được mỹ cảnh đại đạo chi điểm chỗ vùng không gian kia nháy mắt liền bị đông tuyết trôn vùi mấy chục giây về sau đại đạo chi điểm từ nào đó một đầu vết nước không gian bên trong chui ra chỉ là phía trên khí tức lại lần nữa hạ xuống mà khe hở cũng càng thêm nhiều bản tôn cũng không có như vậy dừng tay hắn biến chỉ thành trưởng từng đạo cổ triện từ bàn tay trắng loáng chi bên trong bay ra cách xả tiến vào vô tận trong cao không sau đó bàn tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái、vâng. toàn bộ tái nhận u bầu trời nháy mắt liền sụp đổ xuống tới đồng thời tại sụp đổ quá trình bên trong cấp tốc hình thành một cái cao lớn mấy trăm triệu bên trong siêu cấp phần mộ trên chiến trường ném xuống một mảnh to lớn bóng tối khiến vô số tu sĩ không khỏi kinh hãi ẩm thư giữa không trung chuyển ra một tiếng khai thiên bổ thanh âm cái này siêu cấp phần mộ hung hăng nện ở đại đạo chi điểm bên trên g i a n g giác g i a n g giác. từng đạo to bằng cánh tay khẽ hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại đại đạo chi điểm bên trên vỡ ra giờ khắp này đại đạo chi điểm đã kinh biến đến mức cám không bóng sáng sụp đổ sắp đến mà phát ra khi tức cũng không kịp lúc đầu vô cùng một đại cục đã định. chân ba trăm năm mươi sáu cảnh giới tiêu t h ă n g bắt kiếp quân vương hạ đại đạo chi điểm ở trong hư không nhoáng một cái lóe ra thời không qua mang trong chớp mắt liền dọc theo lúc đầu quy tích hướng hiện thế bên trong bỏ chạy bản tôn thân một thế lắc cũng bước vào thời không thông đạo bên trong truy đuổi mà đi chén trà nhỏ ở giữa nhân vật trao đổi hình lập phương bao phủ chiến trường vô số tu sĩ bỗng nhiên phát hiện bản tôn cùng đại đạo chi điểm đồng thời biến mất quỷ dị không hiểu chính tại mong mọi lúc đại đạo chi điểm lại lần nữa ở trong hư không xuất hiện bất quá nương theo mà ra còn có một bàn tay trắng nón bàn tay này tại đại đạo chi điểm vừa mới chui ra thời không thông đạo nháy mắt một đêm liền đem đại đạo chi điểm v ừ lấy sau đó bản tôn thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện bản tôn nhàn nhạt, nhạt nhìn ảm đạm không ánh sáng đại đạo chi điểm một chút trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen bám ộ t cái liền triệt để đem đại đạo chi điểm thuấn h ệ t thấy cảnh này tu sĩ không khỏi cùng nhau hít một hơi lanh khí đại đạo chi điểm khủng bố bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua nhưng là phía trên phát ra huy áp liền không sai biệt lắm khiến người ngạt t h mà bây giờ bản tôn lại đem nó ngạnh sinh t u ấ n vệ làm lòng người thần đều nứt mà kiếm phà là ở sân cùng bảy thế lực lớn trưởng khống giả thì sắc mặt trở nên vô song âm trầm bản tôn đột phá đối bọn hắn mà nói quả thực là xấu không thể lại hỏng đặc biệt là bản tôn thực lực tại đột phá trước đó liền có thể so sánh với bắt k i ế p quân vương như vậy sau khi đột phá bản tôn thực lực đến tột cùng sẽ tới đạt loại trình độ nào nhưng là vô luận như thế nào kiếm phạm cùng lại rất rõ ràng mình đã không phải bản tôn đối thủ anh, ngay tại bản tôn đem đại đạo chi điểm thôn vệ một sát nạ kia một cố cùng bạo khí thế từ thân thể của hắn buộc phát ra ngút trời khí thế trong chớp mắt liền đem bên trên bầu trời tàn hơn mây đen xâm phá càng tại thời khắc này bản tôn thân thể tách ra vô lượng thải quan g đem toàn bộ khu vực đồng bộ chiếu sáng lộng lẫy mà bản tôn sinh mệnh bản chất thì tại thời khắc này bắt đầu t h ổ i biến xương cốt của hắn bắt đầu biến càng thêm óng ánh từng cây đều đẹp như thủy tinh từng đạo quỷ dị thần bí màu đen hoa văn bắt đầu ở trong xương cốt du động là cấn ra vô số hoa văn bản tôn thể nội huyết dịch cũng sôi trào lên dần dần biến thành ẩ n chứa càng thêm bảng bạc ngân dòng máu màu trắng mà ở trong đó một giọt máu có năng lượng liền có thể so sánh với một tôn thần chủ tất cả pháp lực cùng lúc đó trong cơ thể hắn tế bào cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng góc cạnh biến thành từng khỏa hoa mỹ mỹ l càng thêm khiến người kinh hãi là bản tôn trên thân thể bắt đầu xuất hiện vô số đầu v ó n g ánh dây nhỏ tung hoành xuyên qua ở giữa đang dẹp ra một cái mênh mông thần quốc hư ảnh tựa hồ bản tôn chính là thần quốc thần quốc chính là bản tôn đồng dạng lại hoặc là nói thần quốc đã cùng bản tôn thân thể hợp hai là một ẩm ẩm bản tôn khí tức trên thân càng ngày càng thịnh trong hư không chuyển ra to lớn khí bạo âm thanh mà bản tôn thân cao cũng bắt đầu một tấp một tấp c ấ t cao một triệu hai triệu ba triệu bản tôn thân thể một mực từ sáu trăm ngàn triệu cất cao đến chín trăm ngàn triệu mới dừng lại、đồng. bốn cặp trở nên càng thêm khổng lộ cánh chim hơi vẫy một cái liền nhấc lên vô tận không gian phong bạo thương thương thương nhưng vào lúc này bản tôn trên thân thể đột ngột xuất hiện ba phẩy không không không đầu to lớn ám kim xiềng xích mỗi một đầu xiềng xích một mặt dây d i a tại bản tôn trên thân thể mà một phía khác thì kéo dài đến vô tận lúc giữa không trung chính là một mực trói buộc bản tôn pháp tắc dây c h u y ể n bản tôn lanh khóc vô tình mắt bạc nhàn nhạt liếc nhìn những ngày xiềng xích một chút thân thể đột nhiên chấn động vê anh thư giữa không trung đột nhiên phát sinh ngay cả điểm bạo tạc từng cây pháp tắc dây chuyển nổ thoát một tầng từ ám kim sắc biến thành thủy tinh sắc mà những n g à xiềng xích đều trở nên càng th chúc mừng đại tôn v u thần tông bên trong đến đây quan sát tu sĩ toàn bộ một chân quỷ xuống hướng b ả n tôn ăn mừng bắt đầu từng cái trong con mắt lộ ra c ủ a nhiệt bản tôn càng mạnh v u thần tông liền càng mạnh mà bọn hắn đạt được chỗ tốt thì càng nhiều cả đám đều quỷ phải vui lòng phục tùng bản tôn nhàn nhạt hướng những tu sĩ này nhẹ gật đầu thân thể nhoáng một cái nháy mắt liền biến thành hình người lớn nhỏ sau đó hư không đ ặ t mạnh trong chấp mắt liền biến mất tại mảnh này nơi lộ kiếp v u thần tông vị này quân vương cư nhiên như thế mạnh lần này minh vương châu thế lực muốn một lần nữa v ạ phân không sai vị này tóc trắng quân vương ngay cả loại này, kinh khủ thậm chí cuối cùng còn đem thần kiếp ngưng tụ ra quan g điểm n u ố t t r ừ n lấy thực lực mạnh chỉ sợ sẽ là bảy thế lực lớn trưởng khống giả đều kém xa tít tắp mưa gió muốn tới chúng ta hay là chuẩn bị sẵn sàng đi những tu sĩ này tận mắt nhìn thấy bản tôn khủng bố tại bản tôn rời đi về sau từng cái nghị luận ở mỹ kiếm phàm lãng nguyệt là ở sân bọn người nghe tới những âm thanh này sắc mặt trở nên càng ngày càng l âm trầm bất quá bọn hắn lại cũng không thể không thừa nhận mình thực lực xác thực đã so ra kém bản tôn mọi người đến chúng ta bên trên cổ kiếm tông tụ lại như thế nào kiếm phàm mỉm cười quay đầu đối lãng nguyệt đám người nói không sai kiếm phàm tông chủ nói đến không có sai chúng ta xác thực phải thật tốt tụ lại lãng nguyệt hai mắt tinh quang l ó e lên liền gật đầu đồng ý kiếm phàm đề nghị ta đồng ý ta đồng ý ta đồng ý, ta đồng ý. là ở sẩn têu i to trời lăng t i ê u bọn người liếc mắt nhìn nhau nhưng toàn bộ nhẹ gật đầu bọn hắn đều hiểu cái này tụ hội tính chất uống t r à tụ hội là giả nhằm vào vu thần tông là thật nhưng là bọn hắn ai cũng không có phản đối bởi vì bọn hắn từ bản tôn trên thân cảm nhận được khổng lồ áp lực áp lực này thậm chí làm bọn hắn có loại hít thở không thông nào rác như vậy mọi người sau ba ngày thấy kiếm p h à m khẽ gật đầu thân thể nhoáng một cái liền hóa thành một g i ả i lụa bay đi mà là ở sân mấy người cũng không có chờ lâu tại kiếm p h à m bay đi về sau cũng lục tiếp theo rời đi bản tôn lần này đ ộ u kiếp lại lần nữa làm cho cả minh vương châu hành động lên đặc biệt là những cái kia tận mắt nhìn thấy bản tôn đột phá tu sĩ sinh động như thật đem chuyện này tiến hành truyền bá trong lúc nhất thời vu thần tông danh khí lại lần nữa lên cao một mảng lớn s ạ c thân、quốc. lý nghị ngay tại thần quốc trung tâm chỗ một cái cung điện to lớn bên trong ngủ say ngay tại bản tôn đột phá đến bắt kiếp quân vương trong nháy mắt đó một cỗ bảng bạc linh hồn chi lực từ từ nơi sâu xa chuyển đến dung nhập lý nghị trong linh hồn mà lý nghị bởi vì thôi động thần bí tay trái mà đưa đến vết thương tại lực lượng này an dưỡng dưới khôi phục tốc độ nháy mắt gia tăng gấp trăm lần liền ngay cả lý nghị kia bị thương nhục thể cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục bất quá khiến lý nghị ích lợi lớn nhất lại là bản tôn chuyển lại mà đến một chút liên quan tới pháp tắc tin tức những tin tức này lại chính là bản tôn thôn vệ đại đạo chi vòng sau lấy được có thể nói là tuyệt đối chân thực không có chút nào sai lầm. bởi vậy lý nghị chưa triệt để t h ứ c t ỉ n h lại lâm vào đối pháp tắc thôi diễn bên trong từng đạo pháp tắc p h ụ t r i ệ n tại trong đầu của hắn lấp l ó e m à qua tổ thành pháp tắc c h i hà pháp tắc c h i tiên đại đạo c h i điểm các loại hình thái mà theo thôi diễn xâm nhập lý nghị đối pháp tắc bản chất lĩnh nộ cũng càng ngày càng sâu đối thánh tôn lĩnh vực lĩnh nộ cũng càng ngày càng sâu không biết bắt đầu từ khi nào lý nghị trên thân thể bắt đầu tách ra một đen một trắng hai loại quang mang hai loại quang mang tại lý nghị thể trong ngoài quân quýt nhau hình thành một cái cự đại đen trang thái cực độ cái này đen trang thái cực độ dần dần hướng về bốn phía khuất trường chậm rãi hình thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ lĩnh vực. m i chương Châu ba trăm năm mươi bảy thái cực lĩnh vực thánh tôn cảnh giới sạt chi thần nước lý nghị bế con chỗ là tại thần quốc chi cao thần điện bên trong mà sạt vì phòng ngựa ngoại nhân quáy dày lý nghị mù say trực tiếp phái mấy cái thánh tôn cảnh giới tu sĩ ở đây đóng giữ một ngày này cái này mấy vị thánh tôn chính như ngày xưa đồng dạng tại đại điện bên ngoài đà tọa đột nhiên một trận c u ồ n g phong t ừ lý nghị bế quan chỗ gầy ra mà thần quốc trên bầu trời cũng phong vân một khởi từng mảnh từng mảnh ô vân từ tứ phương tụ lại mà tới tông chủ đột phá mấy vị thánh tôn vừa nhìn thấy loại này dị tượng liền rõ ràng là chuyện xảy ra như thế nào mấy người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra một chút ngầm h i ể u lẫn nhau thần sắc khẽ gật đầu liền diên phần mình hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh rời đi mây đen phạm vi bao phủ pháp tác thần kiếp tức sắp đến bọn hắn cũng không dám ở chỗ này bên trong miễn cho bị pháp tác thần kiếp xem như mục tiêu một trong. Cùng lúc đó, ngay tại vu thần tông bên trong bế quan sạt hai mắt đột nhiên vừa mở tay không xé ra xé mở một đầu người lớn vết nước không gian sau đó hướng trong đó vừa chui liền đi tới thần quốc bên trong rốt cục l ĩ n h nộ g thánh tôn lĩnh vực đại điện bên trong lý nghị hai mắt hơi mở chậm rãi từ ngủ say bên trong tỉnh lại thân thể n h ó á n g một cái liền xuất hiện tại thần điện trên không sắt ta tại ngươi thần quốc bên trong độ kiếp hẳn là đối ngươi không có có ảnh hưởng đi lý nghị nhìn thấy s ắ t thân ảnh linh giác hơi động một chút liền bắt đầu chuyển t m nói sắt tông chủ yên tâm thánh tôn cấp bậc pháp tắt thần kiếp lại còn không đối ta thần quốc có ảnh hưởng đã như vậy vậy là tốt rồi nghe t ớ i sạt trả lời lý nghị cũng liền yên lòng cân nhắc đến tại cái này bên trong là thần quốc khu vực trung tâm bước chân hắn một bước ở trong hư không lưu lại liên tiếp tàn ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại ngàn bên ngoài vạn dầm một mảnh trên mặt biển mà lý nghị k h ẽ động bao phủ tại trên thần điện chống không mây đen cũng đi theo động bất quá một chén trà ở giữa toàn bộ trên mặt biển liền đã mây đen dày đặc ầm ầm bầu trời đen nhánh điện xà l ậ n vũ cùng l ố i oanh minh thuộc về pháp tắc vô thượng uy áp từ trên trời giáng xuống chung q u n h mấy chục ngàn bên trong mặt biển dòng giá hạ xuống hơn m ư ơ i mét hình thành một vòng xoáy khổng lộ theo thời gian trôi qua trên không mây đen đánh b ộ c lộ ra một mảnh xanh thảm lôi hải mà cái này trong biển sấm xét lại có từng tòa lôi điện cung điện tại c h ì m nổi mỗi một cái lôi điện phía trên cung điện đều tuyên khắc lấy vô số từ sắc hoa văn ẩn chứa vô thượng lôi đình đại đạo bàng bạc u y năng khiến cho phủ cận không gian tại từng khúc trốn vùi tông chủ quả nhiên không phải người bình thường sặc trông thấy loại này dị tượng con người có chút cò ụ ù lại lý nghị chiêu dẫn tới p h á p tác thần kip ế mặc dù cũng không có bản tôn biến thái như vậy nhưng lại cũng thực tế hiếm thấy tu sĩ bình thường tại đột phá cảnh giới lúc phát tác thần kip đều chỉ là đơn thuần hiển nhiên lôi điện hình thái mà lý nghị vô luật là đột phá th nó pháp tắc thần kiếp đều là dị tượng uy lực không phải bình thường lý nghị ngẩng đầu nhìn phía trên trong mây đen chìm chìm nổi nổi lôi điện cung điện sắc mặt có chút trở nên nghiêm trọng lần trước đột phá lúc hắn chính là ăn khinh thị thua thiệt nếu không phải có d i ọ n kia đế huyết phụ trợ lần trước rất có thể liền đã v ỡ lạc ăn một thua thiệt dài một hố có lần trước giáo huấn lý nghị tự nhiên sẽ không lại lần chủ quan giờ phút này hắn chẳng những toàn thân pháp lực điên cuồng vận chuyển liền liên tâm thần đều đã đem trong thức hải một nửa mũi tên khóa chặt một khi mình đối phó không được lập tức liền vận dụng huyết tiễn đột nhiên chấn động trong một chớp mắt liền có ba tòa cự đại lôi điện cung điện hướng lý nghị đập xuống hạo đã nguy năng càng quét bắt phương không gian bên trong xuất hiện mạng nhện đồng dạng kẽ h hở trên biển lớn càng là lật lên mười ngàn trượng sóng to bầu trời hải dương đều tại mãnh liệt lay động càng có một cỗ vô tận cự lực thấu không mà xuống vững vàng c h ấ n áp tại lý nghị trên thân khiến cho lý nghị thân thể hơi hơi chầm xuống một cái pháp tác thân k i ế p quả nhiên tiểu không nhìn nổi lý nghị cảm giác mình giờ phút này tựa như gánh vác một cái vô sóng to lớn t i ế t sơn đồng dạng di động gian nan hà nước chừng đánh giá một chút lấy mình bây giờ trạ thái tốc độ tối thi nhìn qua c h ấ n áp mà đến ba cái lôi điện cung điện hắn hai mắt một hàn cũng không xuất ra thanh l i ê n c ổ kiếm trực tiếp liền t h ò ra một ngón tay、Xoạ. trong một chớp mắt một đạo trắng đen sen kẽ hồng quang từ lý nghị đầu ngón tay bắn ra đạo này hồng quang ban đầu chỉ có ngón cái lớn nhỏ nhưng là tại kích bắn đi quá trình bên trong lại không ngừng bên lớn đợi đến tới gần ba cái lôi điện cung điện thời điểm đã hóa thành một đạo vượt ngang chân trời đen trắng cầu vồng nắt đen trắng cầu vồng vừa mới tới gần lôi điện cung điện lý nghị trong miệng đột nhiên quát tháo một tiếng ngón tay nháy mắt ở trong hư không khẽ quấn trong nháy mắt toàn bộ đen trắng cầu vồng đều bị có chút một chiếc ẩm vang hướng về ba cái lôi điện cung điện hoành dạo mà đi vê anh thư giữa không trung vang lên một tiếng to lớn bạo tạc ba cái lôi điện cung điện nạnh sinh x i n h bị đen trắng cầu vồng lao đi nửa bên phích lịch nhưng vào lúc này bên trên bầu trời dị biến một thời vô số đạo to lớn t ử sắc lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống rơi đ ậ p tại ba cái sắp phá diệt lôi điện phía trên cung điện mà những n à y lôi đ ỉ n h phảng phất là đồ đại bổ đồng dạng lôi điện phía trên cung điện hoa văn bắt đầu điên cùng lấp lóe từng chút từng chút thôn vệ hạ xuống tới lôi đình bất quá trong khoảnh khắc vừa mới còn sắp phá diệt lôi điện cung đ lý nghị hơi k h ẽ to mày nghĩ không ra cái này lôi điện cung điện còn có thể bản thân khôi phục hắn năm ngón tay không chút nghĩ ngợi hướng về nắm vào trong hư không một cái mấy tức về sau bên trên bầu trời tại lúc đầu cơ sở phía trên lần nữa nhiều bốn đầu đen trắng cầu vồng ánh mắt tại ba cái lôi điện phía trên cung điện nhìn lướt qua lý nghị trầm giọng h é t một tiếng mở ra năm ngón tay dần dần thu nạp trong nháy mắt hư giữa không trung năm đạo đen trắng cầu vồng tụ tập cùng một chỗ hình thành một bàn tay cực kỳ lớn ẩm vang hướng về ba cái lôi điện cung điện vồ bắt mà hạ cả bàn tay chuyển ra một cỗ kinh khủng hấp lực liền ngay cả phụ cận không g p điện điện h vô số đạo sơn mạch lôi điện từ trên trời ra xuống bốc hơi vô tận hư không điên cuồng nện ở đèn trắng trên bàn tay muốn đem bàn tay này bổ ra mà trong lòng bàn tay lôi điện cung điện cũng mãnh liệt dãy ruộng càng là ba kết hợp một trở nên càng thêm to lớn bán ra vô số lôi hình văn tự hung mánh chuyên công c h ứ trưởng muốn nào thoát trói cuộc cho t à n át nhìn qua đen trắng trong lòng bàn tay dãy ruộng không nghỉ lôi điện cung điện lý nghị ánh mắt một hàn trong tay năm ngón tay hung hambot một cố minh mông pháp lực chuyển tiến vào đèn trắng trong lòng bàn tay ẩm bên trên bầu trời đông nhiên vang lên một trận lý pha lê rơi xuống đất thanh âm tòa kia lôi điện cung điện ngạnh sinh sinh bị lý nghị bóp vì bờ miệng ẩm ẩm lôi điện cung điện vừa nát bên trên bầu trời liền truyền ra trận trận sấm r ề n thanh âm từng đ ó a từng đ ó a vỡ vụn lấy hướng tứ phương tản g ra trên mặt biển xuất hiện một mảng lớn to lớn bóng tối ừ n lý nghị ngầm đầu nhìn lên trong lòng nháy mắt liền trở nên nặng nề liền ngay cả sạt tôn này quân vương lúc này biến sắc vừa rồi lý nghị đối mặt ba cái lôi điện cung điện lúc hắn còn không phải rất lo lắng, mà trên thực tế. lý nghị cũng chỉ là ra một nửa lực tả hữu cũng đã đem ba cái lôi điện cung điện phá vỡ nhưng là hiện tại xuất hiện trên bầu trời lại không còn bên trên ba cái lôi điện cung điện mà là từ mấy ngàn tòa lôi điện cung điện tổ hợp thành một cái lôi chi quốc độ trước sau hai vỏ cấp lý lực quả thực không thể so sánh nổi nghĩ không ra thứ nhì b ỏ cấp sẽ mạnh đến loại trình độ này lý nghị suy tư một chút cũng không nghĩ tới biện pháp gì chỉ có thể hung hăng cắn một chút rằng thân thể đột nhiên nhoáng một cái trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang kích xạ tiến vào lôi điện trồng cung điện chỉ có ngay lập tức đem những n à y lôi điện cung điện toàn bộ hủy diện mới có thể ngăn cản bọn chúng khôi phục lý nghị hung hăng đụng vào lôi chi quốc độ bên trong vô tận lôi điện đem hắn bao phủ nhưng là cái này lôi điện khẽ rửa gần lập tức liền bị đen trăng thái cực độ cho ta hủy nó lý nghị thân thể nhất truyền trong nháy mắt toàn bộ đen trăng thái cực độ lập tức liền từ hướng lên lật một cái ra hiện trên đỉnh đầu của hắn cùng lúc đó toàn bộ đen trăng thái cực độ cấp tốc huyết trương bắt đầu đồng thời hình thành một cái cự đại khung hình lĩnh vực ccc từng tòa to lớn lôi điện cung điện bị khuyết trương bên trong lĩnh vực chỗ ba quát sau đó giống như băng tuyết đồng dạng hòa tan ra cùng lúc đó lý nghị cũng xuất ra thanh l i ê n cổ kiếm tại thái cực lĩnh vực bên trong thể hiện ra vô thượng kiếm thuật k í c h xạ ra vô số đạo thật lớn kiếm quang đối lôi điện quốc gia tiến hành điên cuồng phá hư nhưng mà lúc này quay t r u n g quanh tại lôi điện quốc gia t r u n g quanh mây đen cũng bắt đầu một lần nữa tụ lại tới c ù n phong bạ vũ hạ xuống vô số đạo t h to lôi điện không ngừng mà chữa trị cùng bổ sung từng tòa lôi điện cung điện lại như măng mọc sau mưa xuất hiện lý nghị phá hư tốc độ so ra kém chữa trị tốc độ vê anh vê n h vê n h từng tòa to lớn lôi điện cung điện bay lên cùng bạo nện ở màu trắng đen thái cực lĩnh vực phía trên đen trắng thái cực lĩnh vực mặc dù huyền não khó lường cũng có thể đem tiến vào bên trong lôi điện cung điện vô thanh vô tức tiến hành phân giải nhưng là vạn sự đều có cái độ lôi điện cung điện liên tiếp không ngừng c u n g nện đã khiến cho thái cực lĩnh vực phía trên xuất hiện từng đạo thô to khẽ hở vô hạn tường thành lý nghị nhúm mày ngón tay một điểm trong một chất mắt liên có vô số phiến cổ lao tường thành từ thái cực lĩnh vực bên trong trống g i n g diễn sinh cách b dựng đứng tại đen trăng thái cực lĩnh vực bên ngoài đem toàn bộ thái cực lĩnh vực phòng hộ ở g i a n giác g i a n giác những n à y c h ố n g r ô n g diễn sinh ra đến tường thành mặc dù kiên cố nhưng cũng chịu đựng không được lôi điện cung điện đánh tung đập mạnh trong nháy mắt liền xuất hiện vô số khe hở xem ra đ ơ n dựa vào chính mình là không được lý nghị lật bàn tay một cái liền đem một nửa huyết tiễn lấy ra ngoài cùng lúc đó hắn xuyên thấu qua từ nơi sâu xa quan hệ liên hệ với bà tôn anh. Trong ngay mắt ngay phá lý nghị giận q u á từ m trong t vụ nổ cất bức đi ra thật dài thở thở ra một hơi rốt cuộc đột phá đến thánh tôn cảnh giới hơn nữa còn là ngũ kiếp thánh tôn chương ba trăm năm mươi tám chuẩn bị xuất chiến cố nhân tới thăm cung hạ tông chủ sạt bay đến lý nghị trước người chắp tay nói chúc con ngươi của hắn c h ỗ sâu lộ ra một kia phức tạp khó hiểu thần sắc trên thực tế từ khi sạt bị bản tôn cường ngạnh tin phục gia nhập vu thần tông đến nay mặc dù hắn chưa bao giờ nói nhưng là đáy lòng nhưng thủy chung đối lý nghị người tông chủ này ẩn ẩ n kinh thị đặc biệt là hắn tôn này quân vương sinh tử lại nắm giữ tại lý nghị một ý niệm trong lòng bao nhiêu đều có một chút p h ấ n đất nhưng mà theo hắn tiếp xúc lý nghị thời gian càng lâu liền càng phát ra hiện lý nghị không đơn giản nhất là lý nghị một trường kia ở giữa ngạnh sinh cầm nã bốn tôn bắt kiếp quân vương tràng cảnh trong lòng hắn lưu lại ấn tượng m ư ơ i điểm khác s lại đến lý nghị lần này đột phá lúc dẫn động dị tượng đến bây giờ trong lòng của hắn cái chủng loại kia p h ấ n đất cùng khinh thị lại cơ hồ không còn sót lại chút gì cảm nhận được s á t kia vui vẻ thần phục thanh âm lý nghị hơi s ư n g sở liền khôi phục lại hơi n h u t khoẻ môi lên lên toát ra cởi một tiếng ý đối s á t nhẹ gật đầu sau đó nói ngươi đưa ta xuất thần nước đi vâng tông chủ s á t trả lời một tiếng sau đó tại thần quốc hư giữa không trùng một chỉ trong n h y mắt phía trước không gian liền xuất hiện một đầu ngũ quang thập sắc thông đạo từ thần quốc bên trong trực tiếp có thể xuyên thấu qua thông đạo nhìn đi ra bên ngoài mây trắng mà mây trắng chính phía dưới lại chính là vu thần tông chỗ khu vực lý nghị nhàn nhạt nhìn xuống một chút bước chân một bước liền xuất thần quốc chi bên trong s á t theo sát phía sau bản tôn đã đột phá cũng là ta vu thần tông chính thức quật khởi thời điểm bước chân giống tại mềm nhũng mây bay phía trên nhìn qua phía dưới muôn tiếng nghìn hồng sơn hà cầm tú lý nghị trong lòng dâng lên hào khí vạn trượng hai đạo sắc bén ánh mắt đơn giản là như chạm thiên chi kiếm phản phất giống như có thể đem phía trước hết thẻ bộ ra t ông chủ nói không sai lấy đại tôn sau khi đột phá chiến lược tại cái này không có chúa tể minh vương châu bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì để thủ tăng thêm minh vương châu đông bộ địa khu đã có tiếp cận một thế lực bị chúng ta thẩm thấu chúng ta vu thần tông cuộc h ở i thế tại tất nhiên sắt trong lòng cũng hiện ra vẻ chờ mong cười đổi lý nghị nói chúng ta trước trở về rồi hay nói lý nghị cười nhạt một tiếng thân thể n h o á n một cái nháy mắt pha không mà xuống trực tiếp hướng cổ vu thành c h i phương hướng bay đi cổ vu thành phía trên có một cái chuông đồng to lớn mà cái này c h u n g đồng lại chính là vu thần tông thành lập về sau lý nghị vì đưa tin mà chuyên môn luận chế mỗi một cái v u thần tông tu sĩ đều tại trung đồng bên trong lưu lại một kia nguyên linh bởi vậy chỉ muốn cái này trung đồng luôn luôn trừ một chút ngăn cách thời không bí cảnh bên ngoài vô luận là tại vĩnh hằng thế giới kia một chỗ v u thần tông tu sĩ đều có thể nghe thấy tiếng trung này tiếng trung này chia làm ba chủng loại hình một tiếng liên đại biểu v u thần tông cao tầng ở giữa có chuyện quan trọng thương lượng hai tiếng liên đại biểu cho toàn thể v u thần tông thành viên đều muốn trở về tụ tập ba tiếng thì đại biểu cho v u thần tông đứng trước diện tông nguy hiểm hoặc là quy mô xuất chiến tất cả mọi người muốn trở về đông lý nghị cùng sạt trở về không lâu một tiếng tiếng trung du dương từ cổ vu thành bên trong chuyền r a tiếng trung này nháy mắt liền truyền đạt đến vu thần tông mỗi một cái góc tiếng trung chính trong tu luyện thần địch minh h à trấn nguyên tử thông tiên liều phi còn có tướng x o á y bọn người cùng nhau mở to mắt thân thể nhoáng một cái liền hướng cổ vu thành phương hướng bay đi tông chủ đế quân mấy người vừa đến cổ vu thành trung tâm đại điện bên trong nhìn thấy lý nghị đã ngồi ở vị trí đầu mà sặt cũng đã ngồi bên phải bên cạnh có chút không mình hành lễ lý nghị phất phất tay từ tốn ó i đều ngồi đi thần địch mấy người cũng không khắc khí thân thể n h ó á n g một cái ngay tại đại điện hai bên trên ghế ngồi phân biệt ngồi xuống lý nghị trầm ngâm một chút đem mình mạch suy nghĩ chỉnh lý tốt chầm chậm mở miệng nói ra chắc hẳn các ngươi đại khái cũng đoán được ta muốn kể một ít cái gì không sai ta chuẩn bị xuất binh phát phát động chiến tranh chiếm lĩnh toàn bộ đông bộ địa khu ta tán thành đế quân chú ý chúng ta vu thần tông tu sĩ phần lớn thực lực đều hơi thấp mà lại đại bộ phận phân đều không có trải qua cái gì lị luyện đây là một cái trí mạng khuyết điểm hiện tại bằng vào đại tôn thực lực toàn bộ đông bộ địa khu căn bản cũng không có tu sĩ dám phản kháng chúng ta vu thần tông tăng thêm bảy thế lực lớn tại được chứng kiến đại tô chắc hẳn cũng biết chúng ta vu thần tông quật khởi đã là tất nhiên sẽ không nhiều hơn quá i nhiễu hiện tại đúng là chúng ta c ư ớ p đ o ạ t đồng bộ địa khu lớn thời cơ tốt cứ như vậy chúng ta vu thần tông chẳng những có thể lấy thu nạp càng nhiều thế lực mở rộng vu thần tông bản thân thế lực cũng có thể cho trong tông tu sĩ đánh xuống một mảnh lý tưởng lịch luyện c h i địa minh hạ không v ộ i không chậm phân tích nói xác thực vu thần tông tu sĩ đại bộ phận phân thiếu k h u y ế t lịch luyện cái này đích xác là một cái c ự đại khuyết điểm Đây cũng là lấy vu thần tông đại bộ phận phân đều là k i m tiên điều kiện tiên quyết tùy tiện ra n g o à i phạm vi thế lực bên ngoài lịch luyện có thể trở về chỉ sợ c h ă m không còn một hy sinh thực tế quá lớn cái này lại không phải lý nghị nguyện ý nhìn thấy nhưng là một khi chiếm cứ toàn bộ so hồng hoang thế giới còn lớn mấy chục lần đ ô n g bộ địa khu cái này cho vu thần tông những cái kia t ầ n g dưới chót tu sĩ cung cấp một cái lý tưởng lực lượng t r i điện tin tưởng tại vu thần tông che t r ở cho tổn thất ứng nên sẽ không quá lớn đương nhiên xuất binh một cái khác động cơ không cần phải nói cũng biết là vì gia tăng vu thần tông thực lực đồng ý đồng ý đồng ý thân địch bọn người biết đây cơ h ộ i là tất thắng đại chiến mà lại minh hà nói cũng đúng tình huống thực tế bởi vậy cũng không có người phản đối lý nghị cười nhạt một tiếng nói đã không có phản đối chuyện này cứ như vậy định xuống dưới mọi người trở về chuẩn bị một chút sau ba ngày khai chiến đến v u thần tông bên ngoài đông nhiên xuất hiện một đạo huyết hồng sắc cái bóng người này lại chính là máu nham chi chủ cái này bên trong chính là lý nghị tạo dựng thực lực máu nham chi chủ ánh mắt đại khái liếc nhìn toàn bộ v u thần tông một chút cảm nhận được trong đó mấy chục ngàn trăm triệu đạo hồng hoang khí t ứ c trong lòng kích động khó hiểu nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng đến trình độ nào Máu ngay m tại máu t nham n n g ô thạch ầ n t h ngáy tri chủ quét hình song cổ vũ thành quét hình đến vua thần tông dưới nền đất thời điểm bỗng nhiên có một nói thân ảnh màu trắng ánh vào tầm mắt của hắn mà người này lại chính là bản tôn、Xoẹt. Vô t ậ người sâu t r o n lòng lãnh ngay tại tinh tu bản tôn nhiên tình con xuyên thủng vô số không gian, cận nham n g đất, đột đôi tại tu mắt một mắt tiếp hai ra, hai bạc, chi khóc chăm chú tiếp cận máu nham chi chủ. màu máu vô vô mở số này là máu nham chi chủ nhìn qua bản tôn cặp kia băng lanh hai mắt trong lòng có chút một hàn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vu thần tông bên trong sẽ ẩn giấu đi như thế một tôn không chút thua kém với mình tao thủ nếu không phải từ bản tôn trên thân cảm nhận được nhàn nhạt hồng hoang k h í t ứ c hắn còn tưởng rằng là một cái một mực tiềm phục tại nơi này cổ tu sĩ máu nham chi chủ có chút hướng bản tôn điểm một cái ra hiệu mình cũng vô ác ý bản tôn nhàn nhạt nhìn máu nham chi chủ một trận phản phất đang phân biệt thật giả đồng dạng mấy tức về sau một lần nữa hai mắt nhắm lại mà lúc này đây lý nghị cũng xuyên thấu qua bản tôn liên hệ biết máu nham chi chủ đến đương nhiên hắn chỉ là biết một người như vậy mà thôi còn không rõ ràng lắm là máu nham chi chủ quý khách tới chơi g ì không tiến vào tụ lại lý nghị khỏe miệng k h ẽ động một câu thanh âm chuyển ra v u thần tông bên ngoài trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò người đến này là ai trọng yếu chính là người này thế mà là một tôn chúa tể cảnh giới cừng giả phải biết vô số năm qua minh vương châu bên trong đều là không có chúa tể tồn tại mà mình vừa mới thành lập v u thần tông không lâu thế mà liền gặp một tôn chố tệ thật sự là hiếm lạ sự tình đại chủ nhân như thế thị n h tình khách khí nữa chính là giả mồm máu nham chi chủ hơi s ữ n g sở nghĩ không ra lý nghị đã phát hiện tung tích của mình cũng không kế tiếp theo ẩn tàng thân thể khét động liền hóa thành một đạo hóng ánh huyết quang nháy mắt xuất hiện tại lý nghị trước mặt chương ba trăm năm mươi chín hồng hoang bi văn cảm xúc chập trùng máu nham chi chủ lý nghị nhìn qua đột ngột xuất hiện tại trước mắt mình máu phát xanh năm cảm nhận được nó trên thân khí tức quen thuộc thân thể đột nhiện từ trên ghế ngồi đứng lên giật mình nói không sai máu nham chi chủ hơi nhếch k h môi lên, lên cười cười nói ha nghị không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt lần trước máu nham vượt chuyến đi đa tạ tiền bối ban cho bí thuật lý nghị nghe tới người tới cũng không có phủ nhận thân phận của mình nghiêm sắc mặt có chút túi đầu hướng về máu nham chi chủ hành lễ máu nham chi chủ nhìn thấy lý nghị hướng mình túi đầu biến sắc cuốn quýt tránh hình ra liên tục khoát tay nói khỏi phải hành lễ khỏi phải hành lễ ngươi có thể được đến bí thuật c h u y ể n thừa là ngươi tạo hóa mà thôi nhìn thấy máu nham chi chủ như thế lý nghị cũng không tốt tiếp tục có chút nghiêm thân thể an vị về trên ghế ngồi không biết tiền bối ngươi đến đây cần làm chuyện gì lần nữa ngồi xuống về sau lý nghị nghi hoặc mà nhìn xem máu nham chi chủ hỏi dù sao mình coi như tiến bộ lại nhanh cuối cùng vẫn chỉ là một vị thánh tôn mà thôi cùng máu nham chi chủ cái này cùng cự phách căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ bên trên coi như máu nham chi chủ có cái gì muốn mình hỗ trợ mình cũng bất lực à. nghe tới lý nghị t r a hỏi máu nham chi chủ cũng không có lập tức liền trả lời mà là suy tư một chút về sau mới mở miệng nói ra lý nghị ngươi liền không kỳ quái lần trước ta vì cái gì nhiều người như vậy không lưu duy chỉ có liền lưu lại ngươi sao nghe nói như thế lý nghị hơi xưng sở nói ta đang có c h ấ nghi hoặc ta tự nhận mình mặc dù thiền tư coi như không tệ nhưng cũng hẳn là gây nên không được tiền bối loại cấp bậc này cao thủ chú ý mới là thú chi ta lúc ấy ngay cả thần chủ đều không phải ở tiền bối trong mắt chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng tiền bối làm sao lại chú ý tới ta sao mà lại cuối cùng càng là truyền cho ta vô thượng bí thuật máu nham chi chủ nhìn thấy lý nghị cũng không có tự cho là đúng ánh mắt bên trong toát ra vẻ hài lòng xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm lý nghị phun ra hai chữ hồng hoang cái gì lý nghị thân thể đột nhiên chấn động trong hai mắt h à n quang nổ bắn ra lạnh lùng nhìn chằm máu nham chi chủ t o à ngươi thân h p á đừng i quá mức khẩn trương sở dĩ phát hiện bí mật của ngươi bởi vì tự ta cũng là hồng hoàng tộc nhân máu nham chi chủ biết lý nghị khẳng định là h i ể u lầm cười nhạt một tiếng cũng đem mình khí tức trên thân phóng xuất ra ừ n thế mà thật là hồng hoang khí tức cái này sao có thể lý nghị linh d ắ c quét qua giật mình phát hiện máu nham chi chủ khí tức của mình còn có mấy vạn trăm triệu hồng hoang sinh linh giống nhau như lúc trước đây thật lâu lý nghị liền đã phát hiện mình khí tức trên thân cùng v ĩ n h hằng thế giới bên trong sinh linh không giống vừa mới bắt đầu hắn còn cho là mình sinh mệnh phát sinh nhảy lên trời duyên cớ nhưng là đợi đến bản tôn đem trong ngủ mê mấy chục ngàn trăm triệu hồng hoang sinh linh toàn bộ phóng ra lúc hắn liền phát hiện vấn đề những sinh linh này thế mà cùng mình đồng dạng khí khác khí không k vĩnh hẳng thế giới bên trong sinh linh khác nhau phản phất phải đến từ huyết mạch, mà là tới từ bản nguyên nhất linh tức trong rất tức từ tới từ cùng đều đến nguyên bên lớn. này bản hồn ấn giới lại, loại là Mà mà ý đ ồ n g dạng. n g Lý h ị thoáng cả sửa lại một chút mình kia hỗn loạn tâm tư ánh mắt nhìn chăm chú máu nham c h i chủ hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra hay là ngươi vừa rồi hồng h o a n g tộc là có ý gì máu nham c h i chủ thân thể hơi chấn động một chút t h ầ n s á c trở nên có chút để hoài thở dài nói ai bao nhiêu năm toàn bộ vĩnh hằng thế giới tu sĩ đều quên thế giới này đã từng trường không giả quát tháo phong vân vô số kỷ nguyên hồng hoàng tộc thậm chí liền ngay cả hồng hoàng hai chữ này tại rất nhiều thế lực bên trong cũng trở thành cấm kỵ lý nghị trong lòng nổi sóng c h ậ p trùng hắn cảm thấy mình ngay tại tiếp xúc đến vĩnh hằng thế giới bên trong hạch tâm bí văn nhóm mà lại cái này bí văn hắn l ẩ n l ẩ n cảm thấy cùng hồng hoang thế giới có lớn lao liên hệ nhưng là hắn cũng không cắt đứt máu nham chi chủ nói chuyện lẳng lặng chờ đợi hắn nói tiếp chờ đợi hắn đem che kín mình hai mắt mê vụ lề ra máu nham chi chủ nhìn qua lý nghị đáng chắc nói người ta đều đến từ cùng một chủng tộc còn có bên ngoài những cái kia vu thần tông tu sĩ cũng thế chính xác đến nói ngươi đã từng chỗ thế giới kia bên trong sinh linh cơ hồn đều là hồng hoang tộc người linh hồn chuyển sinh mạng lý nghị cũng không còn có thể giữ vững bình tĩnh loại này chân tướng cho hắn chấn động quá lớn quá lớn thậm chí có chút tiên hoang dạ đàm cảm giác ta cũng biết ngươi khó mà tin được nhưng là sự thật chính là như vậy n g ư ơ i thế giới kia toàn bộ sinh linh đều là tại chúng ta hồng hoang tộc mấy vị thủy tổ liên thủ thi triển đ ị c h thiên thần thông phía dưới truyền sinh liền ngay cả thế giới kia cũng là bởi vì này mà đến máu nham chi chủ thần thái đối lý nghị nói lý nghị c h ầ m m ặ t lại giờ khác này hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều có kiếp trước cũng có kiếp này trước kia cảnh giới thấp kém kiến thức rất nhiều thứ đều phát hiện không được nhưng là hiện tại nhớ lại lại phát hiện thế gian có quá nhiều nghi hoặc tỉ như mình là làm sao xuyên việt đến hỗn độn thế giới như là quá khứ mình còn có thể tin tưởng là bởi vì bản cổ tinh huyết nguyên nhân nhưng là hiện tại nhớ tới lại cảm thấy có chút ngây t h ơ dưới tình huống bình thường ngay cả chúa tể cũng không thể l ị c h chuyển thời không mà bản cổ nhiều nhất cũng liền thần chủ cảnh mà thôi làm sao có thể thú n g chi chỉ là hắn một giọt tinh huyết ra là cổ cùng thương mang quân vương quốc gia hai cái này lại là thế nào xuất hiện tại hồng hoang trong vũ trụ dù cho lấy bản tôn bằng được chúa tể thực lực cũng làm không được bọn hắn làm sao có thể làm được còn có thời khắc cuối cùng địa cầu là làm sao biến mất lắc ý Nghị nghĩ đ ế à n nhiều, g lắc i ả giác đầu đem những cái kia vô vị suy nghĩ vứt bỏ lý nghị đột một hướng máu nham chi chủ hỏi bởi vì hắn cảm giác được đây là một cái mấu chốt máu nham chi chủ nhìn chăm chú lý nghị ước chừng một thời gian uống cạn chúng trả cảm thán nói xem ra ngươi còn là nghĩ đến không sai bạn cổ không có chết cũng không có khả năng chết bạn cổ là chúng ta hồng hoang tộc thứ nhất thủy tổ Càng cái có chết được cho cũng cái cổ, cũng chính là toàn hàng này là bàn xưng vĩnh gần ngắn nguyên nhất không người hắn, thiên không Ngươi nhìn nhiều nhất nhất nguyên giới giới là linh bá bộ thế thứ thế dết thể. thấy thứ thủy tổ một điểm nguyên linh hóa thân thôi. hóa đế, đại kia điểm kỷ địa dù quả nhiên lý nghị trong lòng có chút một chắc chắn kế tiếp theo hỏi vĩnh hằng thế giới bên trong còn có hồng hoang tộc sao có hơn nữa còn có không ít nói tóm lại bao quát ngươi mạch này ở bên trong hồng hoang tộc hiện tại chia làm ba mạch thứ nhất mạch ngay tại một chỗ nào đó ở nút cho dù là ta cũng không biết tung tích của bọn hắn thứ hai mạch chính là dung nhập vĩnh hằng thế giới một mạch tỉ ta như chính lần này máu nham chi chủ cũng không có cho ra hắn đáp án chỉ là nói một câu có nhiều thứ ngươi hay là không phải biết quá sớm tốt mà lại ở trong đó có kế hoạch gì hay không ta cũng không rõ ràng nếu như ngươi muốn biết đường tắt duy nhất chính là mạch lên vô cùng mạnh nghe nói như thế lý nghị bất đắc dĩ thở dài thôi đã như vậy vậy liền chờ ta mạnh lên rồi nói sau nói một chút ngươi ý đổ đ ế n đi ta tin tưởng ngươi ứng sẽ không phải chăm chú là vì nói cho ta những này liền trước tới tìm ta máu nham chi chủ nghiêm sắc mặt ngưng trọng đối lý nghị nói không sai ta hôm nay tới đây chủ yếu liền vì báo cho ngươi nhất thiết phải cẩn thận trùng châu thánh tộc bộ tộc này là chúng ta hởng hoang tộc tử địch bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến bóp chết tất cả hởng hoang nhất tộc mà bây giờ bọn hắn đã chú ý tới ngươi thánh tộc thực lực trải qua nhiều năm như vậy bình ổn phát hiện đã đến một cái phi thường trình độ khủng bố toàn bộ vĩnh hằng thế giới bảy đại khu vực tối thiểu có một nửa đã bên ngoài hoặc là âm thầm vì thánh tộc nắm giữ ngươi phải cẩn thận chính là tốt nhất không có việc gì cũng không cần ra minh vương châu tốt, ta ố t t liền nói nhiều như vậy hữu duyên gặp lại máu nham chi chủ nói dứt lời về sau cũng không đợi lý nghị lần nữa đặt câu hỏi thân thể nhoáng một cái nháy mắt liền biến mất tại cổ vu thành bên trong ai tình huống thật sự là phức tạp thẳng đến máu nham chi chủ rời đi khoảng chừng một chén trà thời điểm lý nghị còn tại lâm vào trong chầm tư máu nham chi chủ cung cấp những tin tức này khiến hắn tâm triệt để loạn cả lên thậm chí có loại hết cũng có đ ộ、so、ta một c mặc nhận đ ư kệ cái gì hồng hoang tộc cũng mặc kệ cái gì thánh tộc ai như ngăn ta trường sinh ta giết kẻ ấy ai như tổn thương ta từ hồng hoang vũ trụ mang ra vụ thần tông tu sĩ ta liền diệt hắn cựu tộc chẳng hắn cứu thế phảng phất là tuyên t h ể đồng dạng một câu băng lanh phải có thể rớt xuống vụn băng từ lý nghị trong kẽ giang gạt ra bất quá ở trong lòng lý nghị cũng đã đem trung châu thánh tộc cho ghi lại hắn là một cái có thù tất báo người trung châu thánh tộc đã phái người tới đối phó vu thần tông như vậy chính là địch nhân của hắn hiện tại không có thực lực tự nhiên là nhịn xuống nhưng là một khi mình thực lực đủ để hô phong hoa ngũ nạo tuyệt đương thời, thời điểm hắn tự nhiên cũng không để ý đem toàn bộ trung châu thánh tộc hóa thành tu là địa ngục chương ba trăm sáu mươi t h i khô là hủ đóng đô đ ô n khu một minh vương châu một năm bốn mùa khí hậu không kém nhiều thủy t r u n g là trong gió nhẹ bí mật mang theo một tia rét lạnh vũ thần tông nơi ở nhiều lần hủy diệt khu vực tại vô thượng thần thông đạo pháp phía dưới lần nữa mọc đầy xanh ung tươi tốt cổ thụ thanh phong phật đến từng mảnh từng mảnh khô h é o lá r ụ n g bị cuốn lên ở trong hư không xoay tròn bay múa phiêu tiến vào kia liên miên bất tuyệt cổ pháp khí quyển bên trong khu cung điện lúc này chính là sáng sớm đã có thật nhiều tu sĩ từ bên trong khu cung điện cất bước mà ra khoanh chân tại cung điện nóc nhà phía trên tại nhàn ánh nắng bên trong hô hấp thổ nạc rèn luyện đạo pháp an tượng yên tĩnh n g h i n h i ê n một mảnh đạo g a thắng cảnh l chính là lý nghị bọn người quyết định xuất binh thời gian đông đông đông mặt trời triệt để nhảy ra đường chân trời một khắc này ba tiếng to lớn tiếng trung bỗng nhiên từ cổ vu thành bên trong vang lên triệt để xé nát mảnh này yên tĩnh không khí ba lần tiếng trung bên trong khu cung điện vô số tu sĩ hơi s ư n g sở sắc mặt lập tức biến đổi tiếp lấy lập tức liền bay lên mà lên hướng cổ vu hành chính phía dưới tiến đến cổ vu hành chính phía dưới là một cái phương viên mấy triệu mét cực lớn nham thạch quảng trường từng đạo tản ra lăng liệt khí tức thân ảnh không ngừng g á n g lâm trong đó chỉ là một thời gian uống cạn trung trả trong sân rộng liền đã đứng đầy người lít nha lít n h í t người ta tấp nập bất quá nhân số tuy nhiều nhưng lại không chút nào lộ ra phân l o ạ n toàn bộ dựa theo sở thuộc một mạch cùng tu vi cao thấp đứng vững xếp thành từng cái phương trợn ngay ngắn trật tự ngâm một tiếng giọng cao long ngâm vạch phá bầu trời thanh dao kia mấy vạn trượng thân thể từ cổ vu thành bên trong lốn lượn mà ra hơi nước bốc hơi vân khí lợn lở mấy cái to lớn long trào từ trong tầng mây nô ra mà lý nghị thì khoanh chân ngồi tại hai con biến dị sừng rồng ở giữa mục quang lãnh lệ chiến ý kinh tiên mái tóc đen dài theo gió bay múa lý nghị hiện thân không lâu sắc tướng s o á trấn nguyên tử thần địch liêu phi mấy người cũng nhao nhao hiện thân đứng ở lý nghị bên người đ ế quân đ ế quân đ ế quân bá một cái nhan thạch trên quảng trường tu sĩ toàn bộ quỳ một chân trên đất một trận chỉnh tề tiếng oanh minh vang lên một loại trang nghiêm túc mục không khí tràn ngập ra lý nghị ánh mắt uy nghiêm hướng trên quảng trường tuần sắt một chút khẽ gật đầu lật bàn tay một cái liền đem thanh l i ê n cổ kiếm đem, đem ra cánh tay hắn vung lên đột nhiên đem trường kiếm chỉ lên trời dơ lên chấm dọ quát hôm nay chính là chúng ta vu thần tông quật khởi bước đầu tiên theo ta chinh phục minh vương châu toàn bộ đông bộ không phục hoặc không người đầu hàng chết Dết. Dết. Dết. Lý tư phương. Tốt. nhìn g ị vừa m ớ thấy như thế trắng cảnh lý nghị uy nghiêm sắc mặt thoáng lộ ra vẻ hài lòng xoay chuyển ánh mắt liền hướng mười hai tổ vu thần một mạch đại la kim tiên trở lên tu sĩ ra khỏi hàng đế giang bay đến vu thần một mạch trên không toàn thân tản ra k h ó i động huyết khí ánh mắt quét qua nháy mắt quắt lên một tiếng lớn ầm ầm gần ngàn trăm triệu tu sĩ nháy mắt liền đứng dậy những tu sĩ này đại bộ phận phân là lúc đầu vu tộc cùng huyết n g ụ c thành tu sĩ là toàn bộ vu thần tông tinh anh từng cái huyết khí như rồng ánh mắt như kiếm tiên đạo một mạch đại la kim tiên trở lên tu sĩ ra khỏi hàng đ ế giang hô s o n g thạch trung kiếm cũng phi thân đến một cái phương trận to lớn trước đó q u á t lên một tiếng lớn ầm ầm oanh minh cùng một chỗ lại lần nữa có hơn tám trăm linh triệu tu sĩ đứng dậy bên trên bầu trời còn bay lên lấy liên miên bất biệt thần long cùng vượng hoàng khí thế bàn bạc những tu sĩ này ngược lại là tiên khí lở t ư ờ n g quang trần đấy âm phủ một mạch đại la kim tiên trở lên tu sĩ ra khỏi hàng cuối cùng diêm la vương cũng quát lên một tiếng lớn trong trước mắt gần chục tỷ tản ra âm lãnh khí tức âm binh quỷ tướng tu la còn có hắc long đứng dậy đại la kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ theo ta xuất trình nó hơn tu sĩ hoàn toàn tán đi lưu thủ t ô n g phái nhìn thấy tinh binh toàn bộ đứng dậy lý nghị bàn tay vung lên lại lần nữa hạ lệnh vâng đế quân không có ai nghi vấn lý nghị quyết định những cái kia đại la kim tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ hơi k h n g người một cái liền toàn bộ rời đi quảng trường xuất phát nhàn nhạt nhìn qua phía dưới ba cái phương trận lý nghị bàn tay vung lên lập tức liền ngự long m à đi ẩm ẩm chỉ một thoáng ba mạch đại quân toàn bộ bay lên không sai biệt lắm hai trăm tỷ đại quân bày ra tại không trung lít nha lít nhít giống như là đẩy trời châu chấu đồng dạng một chút căn bản là không nhìn thấy đầu mặc dù cá thể lực lượng vẫn còn tương đối yếu nhỏ nhưng là hội tụ vào một chỗ hình thành khí thế lại trùng trùng điệp điệp giống như bông dương đại hải những đại quân này phân biệt dựa theo từng cái thần thông thuộc tính tổ hợp thành từng cái to lớn chất pháp đ ầ y trời biệt lửa vô tận băng sơn máu đỏ tươi sông, đen nhánh mây đen thiên quang lượn lờ thắng cảnh cùng các loại cùng nhau hướng về đông khu trung tâm nghiền ép mà đi cả phiến thiên địa đều đang dung chuyển không nớt về phần lý nghị s ặ c tướng xoáy bọn người thì dẫn đầu mà đi mà cái này ba cái cự hình quân đoàn phía trên ẩn ẩn có một đôi l á n h khốc vô tình m ắ t bạc cái này hai con mắt tựa như là hai v ầ n g mặt trời đồng dạng một mực treo ở phía trên đại quân vô tận trong cao không ẩm ẩm từng mảnh từng mảnh đại quân tệ động như hắc t r i ề u đồng dạng hướng về phía trước lan tràn mà đi kia khai thiên bổ động tĩnh to lớn kinh động toàn bộ đông khu chuyện gì xảy ra minh vương châu đông bộ từng cái tu sĩ từ trên mặt đất bay vọt lên triển mắt tư phương v u thần tông kia là v u thần tông tu sĩ thế mà nhiều như vậy chẳng lẽ v u thần tông muốn đối toàn bộ đông bộ thế lực phát phát động chiến tranh sao nhìn qua phương xa bành trướng mà đến một mảnh hát triều những tu sĩ này không do từng cái hít một hơi lanh khí trên thực tế giống v u thần tông loại này có được đại lượng tu sĩ tông phái là phi thường rất ít trừ c á biệt tộc đàn loại thế lực bên ngoài bình thường tông phái đều thừa hành tinh anh chiến lược lớn thế lực cũng liền mấy trăm ngàn người tiểu nhân thế lực thậm chí chỉ có mấy ngàn người đương nhiên những thế lực này tại phát động đại chiến thời điểm nhân số cũng có thể đạt tới mấy triệu người nhưng là những người này đại bộ phận phân nhưng đều là tại mình phe thế lực phạm vi thống trị bên trong chiêu mộ mà đến hai loại phương thức rất khó nói k h ó một loại càng tốt hơn tại vĩnh hằng thế giới cái này định cường g i ả quyết định hết thể hoàn cảnh dưới loại sau phương pháp tương đối càng thêm phù hợp thực tế cũng càng thêm tiết kiệm tài nguyên chỉ là lý nghị lại không có khả năng dứt bỏ cùng nhau đến vĩnh hằng thế giới hồng hoang tộc nhân bởi vậy cũng chỉ có khai thác loại phương pháp thứ nhất t ế hải khiếu đồng dạng tiếng la g i ế t đánh thẳng tới những này roi mắt nhìn về nơi xa tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệnh đặc biệt là trông thấy treo ở vô tận trên không t r ú n g kia hai con mắt trong lòng còn sót lại một k i a r u n g khí nháy mắt liền tan thành m â y khói chẳng lẽ v u thần tông liền không sợ bảy thế lực lớn chế tại sao một tôn nhị lưu thế lực quân vương nhìn qua phía trước vô biên vô hạn hát triều đ á n g chắc nói ừ v u thần tông có vị kia tại bảy thế lực lớn kia bên trong còn dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ bọn họ đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy cái này một tôn quân vương trong lòng ngược lại là hiện ra một tia ý mừng hắn đã sớm âm thầm đầu nh Đã sớm ư ý nghị ầ n n t ô xếp bằng ở thanh giao trên đỉnh đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn phương xa một cái nguyên lai càng gần càng gần điểm đen kia là một cái cổ phát thành trì tòa thành cổ kia là một cái kia thế lực từ một cái kia thế lực t r ư ở n g khống lý nghị xoay chuyển ánh mắt khoe miệng hơi đ ộ n g một chút hướng phi tại bên cạnh mình sặc hỏi s ặ t nghe vậy có chút vừa c h ắ p tay cung kính nói tông chủ tòa thành cổ kia từ một cái tên là nước trôi tông tam lưu là thế lực t r ư ở n g khống kỳ tông chủ chỉ là một cái tứ kiếp thánh tôn cái thế lực này tại mấy trăm năm trước liền đã quy hàng chúng ta vu thần tông nghe vậy lý nghị hài lòng gật gật đầu làm khoảng cách vu thần tông gần nhất một tòa cổ thành lấy sặc cùng tướng soái hai người quân vương cấp bậc cảnh giới nhược quả còn không thể thu phục lý nghị cũng phải hoài nghi bọn hắn thực lực ầm ầm vô tận đại quân đen nghịt giáng lâm đến cổ thành trên không che khuất bầu trời m ê n h ông khí thế chấn áp mà xuống cả bầu trời cũng hơi ngưng trệ mà cổ thành bên trong tu sĩ thì từng cái ngay cả t h ở mạnh cũng không dám không khí lộ ra vô song kiềm chế tông chủ làm sao bây giờ nước trôi tông một vị thần chủ cảnh giới trưởng lao âm thầm hướng bên người một vị cầm y hán tử truyền â m nói nó thanh â m run nhẹ nhẹ vị trưởng lão này quả thực đắp lên phương vô tận đại quân hù dọa hắn không chút nghi ngờ một khi mình có di động dù cho lý nghị mọi người còn có vu thần tông vị kia tồn tại không xuất thủ cũng sẽ bị cái này tiếp cận hai trăm tỷ tu sĩ liên thủ đánh sắt thành tạm Không nói vị trưởng lão này, nước trôi tông, tông tông chủ cũng không để ý tới vị trưởng lão này tra hỏi hắn có chút sửa sang một chút ngưng trang thân thể khéo động liền đạp không mà lên trong chớp mắt liền đi tới lý nghị trước mặt giờ khác này nước trôi tông tu sĩ cùng cổ thành bên trong tu sĩ khắc liên tâm nâng lên trong cổ họng trong lòng âm thầm cầu nguyện nước trôi tông tông chủ tuyệt đối không được đầu góc phát sốt đi kia lô mãng cử động nếu không liên lụy bọn hắn liền không tốt nhưng mà c ừng chưa đứng xuất h lên đi lý nghị mỉm cười nói người dân theo lĩnh nước trôi tông tu sĩ theo ta trước tiến bảo vâng tông chủ nước trôi tông tông chủ đã đầu hàng vu thần tông tự nhiên sẽ không phản bác lý nghị mệnh lệnh lúc này phía dưới tu sĩ trừ giật mình ra cũng đại đại thở dài một hơi chương ba trăm sáu mươi mốt thổi khô l ạ m hủ đóng đô đông khu hai c o n đứng ỉ làm gì c o n không bái kiến tông chủ nước trôi tông tông chủ xoay đầu lại hướng phía phía dưới nước trôi trong tông tu sĩ củng cổ thành bên trong tu sĩ phẫn nộ quát gặp qua tông chủ phía dưới tu sĩ nhìn thấy ngay cả mạnh nhất nước trôi tông tông chủ đều hàng k i a bên trong còn dám lãnh đạo đều là tả hướng lý nghị quỳ xuống bọn hắn trong con mắt ẩn ẩn toát ra một tia kính sợ lưu lại mấy người tới quản lý chúng ta kế tiếp theo xuất phát l ý nghị hướng nước trôi tông tông chủ nói một câu bàn tay hướng về phía trước có chút vung lên liền lần nữa lại xuất lĩnh lấy đại quân trước tiến vào nước trôi tông tông dựa theo lý nghị mệnh lệnh chỉ lệnh một cái thần chủ cảnh giới trưởng l á o tại cổ thành bên trong c h ấ n thủ về sau liền dẫn theo nước trôi trong tông tu sĩ hội tụ nhập trong đại quân rất nhanh đại quân liền gặp cái thứ hai thế lực p h ạ m vi đây cũng là một cái tam lưu thế lực tên là đ ị a huyền tông bất quá đ ị a huyền tông cũng không có thành lập cổ thành hắn tất cả thế lực đều tập trung ở một mảnh liên miên sơn phong bên trong một cái trong suốt màng ánh sáng đem cái này p h i ế khu vực này chăm chú bảo vệ gặp qua tông chủ, một cái thanh y tóc trắng lao giả từ địa huyền trong tông bay ra tại lý nghị trước mặt một gối quỳ xuống hiện nhiên tông phái này cùng nước trôi tông đồng dạng cũng đầu hàng vu thần tông lý nghị nhàn nhạt hướng lao giả điểm một cái đối với hắn nói vài câu về sau liền khai thác đối nước trôi tông đồng dạng phương pháp khiến cho dẫn đầu trong tông tu sĩ đi theo trước tiến bảo、Ấm、ẩm ẩm h ắ t t r i ề u đồng dạng đại quân một đường hướng về đông bộ chính giữa khu vực trước tiến bảo minh vương châu đông bộ thế lực phần lớn tập trung ở khu vực trung tâm trong đó càng là có hơn mười cái tương đối mạnh thịnh nhị lưu thế lực bởi vậy chỉ cần lý nghị đem trung bộ chính giữa khu vực thế lực tận diện xưng bá toàn bộ đông bộ địa khu nhiệm vụ liền có thể nói s o n g thành ba phần tư vu thần tông lớn đến rồi làm sao lại nhanh như vậy chẳng lẽ những cái k i a thế lực cứ như vậy không chịu nổi m ộ t kích bởi vì sạt nhiều năm như vậy bố trí toàn bộ đông bộ địa khu cơ bản có một thế lực đã bị thu phục bởi vậy đến trước mắt vu thần tông đại quân đều không có gặp được trở ngại gì ngay cả tiếp theo đi ngang qua hơn mười cái thế lực pha vi những thế lực này đều toàn bộ gia nhập vu thần tông trong đại quân tông chủ phía trước khu vực kia chính là lá dụng tông phạm vi thế lực cái thế lực l à n à y phụ cận một vùng duy nhất một cái nhị lưu thế lực tông phái này bên trong có hơn mười thánh tôn kỳ tông chủ càng là thánh tôn đ ỉ n h phong ta âm thầm thuyết phục lá dụng tông tông chủ mấy lần hắn cũng không chịu gia nhập chúng ta vu thần tông bởi vì lá dụng tông cùng khu vực trung tâm mấy cái đ ỉ n h phong nhị lưu thế lực đều có quan hệ mất thiết vì để tránh cho đánh cỏ động r á n vẫn không hề động nó s ắ t chỉ về đằng trước một tòa cự đại sơn nhạc đối lý nghị nói trong giọng nói của hắn toát ra từng tia từng tia sắc khí lý nghị ánh mắt ngưng lại trong con mắt ẩn ẩn xuất hiện một cái cổ phát thái cờ đồ ánh mắt nháy mắt liền xuyên qua vô số không gian nhìn trộm đến toàn bộ lá d ụ n g tông toàn cảnh toàn bộ lá d ụ n g tông tọa lạc tại sơn nhạc c h i đỉnh từ mấy ngàn tòa cổ lão cổ điện kiến trúc cấu thành phía trên nước chừng cư trú hơn một triệu người lại toàn bộ tông phái chung quanh lơ lửng rất nhiều cổ lão cự mục những này cự mục mặc dù thoát ly b ù n g đất đem rễ cây bại lộ bên ngoài nhưng là mỗi một gốc cự mục đều sinh cơ bừng bừng xanh úng tơi tốt thậm chí những này cự mục còn ẩn ẩn cấu thành một cái uy lực to lớn chật lý nghị ngón tay xa xa hướng phía lá rụng tông một điểm hắn không có có nhiều thời gian như vậy tại cái này bên trong lãng phí trực tiếp liền hạ lệnh tiến công giết đen nghịt đại quân nháy mắt liền sôi trào lên cả bầu trời đột nhiên r u lên vô lượng kim ế khí mênh ngông b i ể n lửa liên miên băng sơn quần quân huyết hạ cùng các loại toàn bộ đều hướng phía lá rụng tông c h ú t xuống gần hai trăm tỷ tu sĩ đồng thời phát ra công kích cảnh tượng này thực tế là khó mà hình dung phản phất như là một phương thế giới tại bang diện đồng dạng các loại thiên thai đồng thời gián lâm mấy trăm triệu bên trong khu vực nguyên khí toàn bộ bắt đầu cùng bạo vâng. Vâng. Vâng. Vâng. sơn hà sụp đổ thanh em không ngừng văng lên lá dụng tông phía trên vòng phòng hộ tại mãnh liệt run r u dậy phản phất giống như trong gió ngọn nến đồng dạng tùy thời đều có tịch diệt nguy hiểm t r ờ i ạ đây là có chuyện gì công kích thật là khủng khiếp công kích mau trốn lá dụng tông vòng phòng hộ muốn ngăn không được phiến khu vực này rất nhanh liền sẽ bị vu thần tông công hãm lá dụng bên trong thống trị khu vực bên trong vô số tu sĩ nhìn thấy bọn hắn chúng sinh khó quên một màn vô số hủy diệt dòng lũ đ ố n g nhiên từ vô tận tròng cao không chút xuống không gian chấn động phong vân cuốn ngược mặt đất sụt lún trong đó rất nhiều tu sĩ đều chỉ là sinh hoạt tại lá dụng tông phi những tu sĩ này đã mở đảm bệnh miễn cho bị cuốn vào trong đó mất mạng k i n h người quá đáng quả thực là k i n h người quá đáng lá dụng tông tông chủ sắc mặt tái xanh mà nhìn xem nhìn bên trên bầu trời đen nghịt vu thần tông đại quân bên cạnh hắn đứng vững hơn mười cái lá dụng tông trưởng lão những người này giờ phút này từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh chớ đừng nói chi là những cái kia lá dụng tông đệ tử vu thần tông lá dụng tông tông chủ gào thét một tiếng trong lòng tràn ngập hận ý hắn không nghĩ tới vu thần tông thế mà lại bá đạo như vậy thế mà ngay cả chỗ thương lượng đều không có trực tiếp liền tiến hành công kích giờ phút này trong lòng của hắn đã hối hận hắn đã nghĩ tới đi mình mấy lần cự tuyệt người thần bí kia chính là vu thần tông thôi động t r ậ n pháp lá dụng tông tông chủ g i ậ n quát một tiếng n g á y mắt liền bóp một cái p h á p quyết những trưởng lão kia cùng lá dụng tông tu sĩ cũng không dám thất lễ bọn hắn đều rõ ràng lá dụng tông diệt môn sắp đến cả đám đều bóp p h á p quyết điên cùng đem pháp lực rót vào trong t r ậ n pháp vê anh trong n g á y mắt những cái kia lơ lửng tại lá dụng tông phụ cận cự m ộ t cùng nhau chấn động từng mảnh từng mảnh lá cây thoát ly thân cành bay ra cùng lúc đó những này cự mộc cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang không ngừng mọc ra m ư i lá cây trong nháy mắt toàn bộ bên trên bầu trời liền toàn bộ là kh những này diệp tử từng mảnh từng mảnh rắn tại lồng ánh sáng phía trên hình thành một cái lá rụng thế giới không ngừng mà tường khuynh tả xuống tới công kích phân giải thậm chí còn đem những cái kia phân giải về sau năng lượng đưa đến cự m ộ c bên trong khiến cự m ộ c mọc ra càng nhiều diệp tử lặp đi lặp lại theo điểm sinh sôi không ngừng a có chút bản lãnh lý nghị nhìn qua phía dưới một màn k h ẽ di một tiếng hắn nghĩ không ra một cái nhị lưu tôn g phái lại có bản lãnh như thế hắn âm thầm đánh giá một chút trận pháp này thế mà toàn bộ triển khai lời nói lại có thể ngăn trở một tôn thất kiếp quân vương công kích tướng ô n cũng cùng g chủ, đây cũng là ta t x o á i lúc trước bất động tông phái này nguyên nhân một trong bọn hắn trận pháp này quả thực có chút lợi hại dù cho ta cùng tướng x o á i đồng thời xuất thủ một thời ba khác cũng phá không được trận pháp này sắt đuôi lý nghị nói toàn bộ công kích đi lý nghị trầm m ặ t một chút hạ lệnh đã phía bên mình đã thuyết phục qua còn như thế không biết điều lý nghị cũng không nghĩ kê tiếp theo dông dài khu vực trung tâm những cái kia nhị lưu đỉnh phong thế lực vẫn chờ hắn kéo quá lâu khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì không tốt biến cố vâng sắt tướng soái chấn nguyên tử bọn người lên tiếng liền toàn bộ xuất thủ công kích、vâng. lần này nhiều hai tôn quân vương mấy chục vị thánh tôn gần trăm vị thần chủ đây đều là thu phục tới còn gần ngàn vị hôn nguyên một cùng ra tay trong c h ư ớ c mắt cả bầu trời liền phá vỡ đi ra một đầu một đầu vết nước không gian như mạng nghệ đồng dạng hướng các n g õ ngách lan tràn mà đi màu bạc trắng không gian mảnh vỡ hướng hướng tứ phương k í c h sạn g chung quanh mấy trăm triệu đều ẩm vàng chấn động g i a n g dắt chỉ là một chút lồng ánh sáng phía trên liền có thêm vô số khe hở p h ú c p h ú c p h ú c lá dụng tông bên trong tính cả lá dụng tông tông chủ ở bên trong tất cả tu sĩ đều cùng nhau phun một ngụ máu tươi một kích trọng thương song lần này lá dụng tông xong ẩm đầu đầu không không pháo đồng dạng âm thanh âm vang lên lơ lửng tại lá dụng tông phụ cận cự mục tại lồng ánh sáng sụp đổ trong nháy mắt đó cũng từng đầu nổ bể ra đến vỡ vụn mảnh gỗ vụn khắp nơi bay tán loạn về phần lá dụng trong tông tu sĩ càng là từng cái đụng phải nghiêm trọng phá ả vệ toàn bộ đều có u ắ p trên mặt đất sắc mặt tái nhuận không có chút nào sức phản kháng lá dụng tông thật bị phá bởi vì vu thần tông đại quân động tác quá nhanh những cái kia dừng lại tại lá dụng tông thống trị khu vực bên trong rất nhiều tu sĩ còn chưa rời đi hiện tại nhìn thấy lá dụng tông bị phá từng cái sắc mặt kinh hoàng lo lắng vu thần tông tới một lần đ ổ thành loại hình hành động tuy nói loại này hành động lanh huyết vô tình nhưng là tại vĩnh hằng thế giới bên trong lại không hiếm thấy đặc biệt là minh vương châu bên trong tu sĩ phần lớn đều là đảo vong mà đến tâm tính tương đối tàn nhẫn rất nhiều tu sĩ đã làm qua cùng loại sự tỉnh nhược quả ngươi khi đó nghe theo lời khuyên của ta liền sẽ không rơi vào hôm nay hạ tràng sắt thân thể nhoáng một cái liền bay đến lá dụng tông tông chủ trước đó lạnh lùng nói quả nhiên là ngươi lá dụng tông tông chủ hận hận nhìn qua s ạ t cười lạnh nói ta lá dụng tông cùng khu vực trung tâm hơn m ộ ư ơ i cái nhị lưu thế lực ngươi diệt lá dụng tông bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi hừ sắt hư lạnh một tiếng khinh thường giải thích sắt giết hắn còn lại tu sĩ nguyện ý gia nhập chúng ta vô thần tại tông gieo xuống linh hồn cầm chế không nguyện ý liền giết lý nghị lúc này cũng sẽ không mềm lòng cái gì càng sẽ không bận tâm cái gì vô tội tại vĩnh hằng thế giới bên trong có thể trưởng thành đến thần chủ cảnh giới trở lên không có cái kia tu sĩ không có giết qua vô tội lại càng không cần phải nói minh vương châu bên trong tu sĩ bởi vậy dù cho giết hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng mà lại đây chính là một cái giết gà dọa khỉ cơ hội có thể đối thế lực khác đưa đến một cái uy hiếp tác dụng vâng tông chủ sắc khẽ gật đầu bàn tay vỗ nháy mắt liền đem lán dụng tông tông tông chủ biến thành một mịn ta nguyện ý đầu hàng ta nguyện ý đầu hàng ta nguyện ý đầu hàng nhìn thấy lá dụng tông tông chủ cứ như vậy chết rồi nhưng cái kia lá dụng tông tu sĩ từng cái toàn thân r z r u n không chút do dự lựa chọn đầu hàng về phần tôn nghiêm cái gì hay là cùng giữ được tính mạng lại nói đối bọn hắn mà nói có mệnh mới có tôn nghiêm mệnh đều không có cái gì tôn nghiêm đều là phụ vân chuyện kế tiếp tự nhiên có người xử lý lý nghị lại không tiếp tục để ý chương ba trăm sáu mươi hai tồi khô lạc hủ đóng đô đông khu ba vu thần tông cường thế vô kích ngay cả hàng hơn mười cái thế lực lá dụng tông bị phá mỗi một cái thế lực đều có mình thu thập tin tức con đường lá dụng tông bị phá không lâu Tin tức này liền lấy một loại tốc độ khủng khiếp từ liền loại khiếp này khủng vực lấy độ khu bên i giới hướng khu vực trên u quét mà đi. Trong mắt, rất nhiều n cán Trong náy hoảng loạn. g tâm mắt, rất thế mà Ẩm ẩm. lực đi. b trên bầu trời càng ngày càng thêm lớn mạnh vụ thần tông đại quân tựa như là l a n lộn hất triệu đồng dạng không ngừng hướng khu vực trung tâm bay tới có lá dụng tông vết xe đổ rất nhiều tự biết đối phó không được đại quân thế lực hoặc là ngay tại chỗ đầu hàng hoặc là liền tuân hướng khu vực trung tâm hoặc là liền đi xa hạ phương trên đường đi đại quân thuận lợi vô song cơ hồ không có gặp được một điểm ra dáng chống cự mà đại quân quy mô cũng càng lúc càng lớn đen n h ị t một mảnh che khuất bầu trời khu vực trung tâm có một cái lơ lửng màu xanh sơn nhạc mà sơn nhạc t r u n g quanh thì phiêu lưu còn quấn một đầu đai ngọc đồng d ạ n g quần c u ộ n sông lớn sơn nhạc đ ỉ n h chót lại đang có tấm hình tròn bàn đá giờ k h ắ c này đông bộ địa khu hơn mười cái đỉnh phong nhị lưu thế lực trưởng khống giả chính phân bàn đá bên cạnh từng cái mặt tâm trầm bầu không khí lộ ra ngột ngạt k i ể m chế lá dụng tông đã bị phá trong đó một tôn quân vương kiên nhẫn không ngừng đầu tiên mở miệng nói nghe được câu này hơn mười cái trưởng khống giả sắc mặt lại lần nữa trở nên càng thêm nặng n ề lệnh leo sát cơ lạng yên tràn g ậ p ra khiến người không tự chủ được sinh ra một loại thân ở mùa đông khắc chẳng lẽ bảy thế lực lớn liền không để ý tới một chút sao chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết tùy ý v u thần tông xưng bá đông khu hậu quả một tôn quân vương bất mắn nói ừ bọn hắn chỉ sợ là sợ v u thần tông bị kia một tôn toàn thân hơi nước quân vương nói tôn này quân vương tên là hồng hà quân vương chỗ vu thất cướp cảnh giới đỉnh cao hồng hà quân vương vừa mới nói xong hiện trường lại lần nữa trở nên bắt đầu trầm mặc kỳ thật đâu chỉ bảy thế lực lớn sợ bọn hắn lại làm sao không sợ nếu là lẽ loi một mình bọn hắn đã sớm từng cái bỏ trốn chỉ là bởi vì thật gian nan mới thành lập một phen cơ nghiệp cứ như vậy bỏ qua có chú thôi chúng ta riêng phần mình chuẩn bị ứng chiến đi ta liền không tin chúng ta nhiều như vậy thế lực liên hợp lại cùng nhau còn ngăn cản không nổi v u thần tông huống hồ đ ừ n g quên còn có người kia tại người kia thế nhưng là ngay cả bảy thế lực lớn đều kiên kỵ vô cùng chỉ sợ hắn cũng không nguyện ý để v u thần tông độc bá đông khu đi lại có một tôn quân vương mở miệng nói n g h e tới tôn này quân vương trong miệng người kia những n à y trưởng khống giả cũng hơi thở dài một hơi phản phất ăn thuốc can thần độc dạng giết lý nghị ngữ long mà đi xuất lĩnh lấy v u thần tông đại quân một đường hát vang trước tí bảo lôi kéo khắp nơi đánh đâu thằng đó toàn bộ đông bộ địa khu đều sôi trào lên mà những cái kia sớm đã bí mật đầu nhập v u thần tông tu sĩ giờ phút này cũng nhao nhao sáng lên cờ xí giống như một cỗ dòng lũ đồng dạng từ bốn vương tám hướng quy nạp tiến vào v u thần tông đại quân mảnh này trong biển d i n rộng giờ khắc này vẹn vẹn là thánh tôn liền có thêm gần trăm vị thần chủ gần mười nghìn nhiều về phần thần chủ cảnh giới phía dưới tu sĩ thì nhiều vô số k ể đương nhiên quân vương cấp bậc cường giả tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thu phục cho tới bây giờ cũng chỉ có một tôn quân vương nhìn về phía v u thần tông mà thôi nhưng là ngay cả như vậy trong nhánh mắt hát triệu đại quân ẩm van mà dừng hơn hai nghìn trăm triệu đại quân từ cấp tốc đến bỗng nhiên dừng lại dẫn đến một cơn gió lớn hướng vương quấn ngược mà ra cả phiến lư không đều hơi chấn động một chút đi tới lơ lửng màu xanh sơn nhạc phía trên hồng hà cùng quân vương ánh mắt thú ám nhìn qua vu thần tông đại quân bàn tay đồng thời vung lên đông Đông, đông. trong một c h ư ớ c mắt vô số âm thanh chiến tiếng trống vang lên g i ế t g i ế t g i ế t hơn mười cái nhị lưu thế lực đại quân cũng từ từng cái phương hướng tuân ra trong nháy mắt liền trải rộng khiến một phương bầu trời cùng vu thần tộc đại quân tương đối chỉ bởi vì những thế lực này không những mình trong tông phái tu sĩ xuất động liền ngay cả phạm vi thế lực bên trong tu sĩ cũng bị cưỡng ép chiêu mộ mà đến còn có một ít là từ biên giới địa khu tuân r a tiến vào trên tổng thể nhân số cũng đạt tới hơn một nghìn sáu trăm trăm triệu chỉ là so vu thần tộc đại quân số ít trăm triệu mà thôi mà lại quân vương thánh tôn hai cái này cấp độ bên trên hơn mười cái thế lực ngược lại so v ớ u thần tông đại quân càng chiếm ưu thế cứ như vậy v u thần tông tựa hồ rơi vào hạ phong giờ khắc này toàn bộ minh vương châu tiêu điểm đều rơi vào v u thần tông đại quân cùng hơn mười cái thế lực liên hợp đại quân phía trên nay thượng cổ kiếm tông nhóm thế lực cũng chính đang âm thầm quan sát lấy trận này đại chiến tiến trình mà khoảng cách chiến trường mấy trăm triệu rằng ngoài một trên núi cao chính đ ứng vững bảy đạo thân ảnh lại chính là bên trên cổ kiếm tông kiếm phảm t i n h thần thiên cung lãng nguyệt băng đế thành lạ ở sởn ngự hồn ma tông kêu to trời phi tiên núi lang tiêu chiến thần tông khoác i ế t chân long tông tiết lân mấy người kia trước đó, chính lơ lửng một khối to lớn huyền quang kính phía trên biểu hiện lại chính là trên chiến trường c h ẳ n g cảnh lã nguyệt ngươi nói trận đại chiến này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào kiếm phàm xoay chuyển ánh mắt thanh âm nhàn nhạc hướng tinh thần thiên quân cũng chính là lã nguyệt hỏi đó còn cần phải nói sao có cặp mắt kia chủ nhân tại kết quả sớm cũng chú định lã nguyệt kinh ngạc nhìn kiếm phàm nhìn thoáng qua tựa hồ kỳ quái kiếm phàm làm sao lại hỏi như thế dễ hiểu vấn đề chỉ, chỉ trong kính huyền quang hai con mơ hồ con mắt nói không phải băng đế thành trưởng khống giả là ở sần tiến lên một bước nói lã nguyện ngươi chẳng lẽ quên đi vị kia sao đôi mắt này chủ nhân mặc dù rất mạnh nhưng là vị nào chỉ sợ cũng so nó không kém là bao nhiêu như là vị nào cũng xuất thủ kết quả còn rất khó nói lãng nguyệt hai mắt tinh quang l ó e lên chầm mặc một chút liền mở miệng nói ra ngươi nói là vị k i a sẽ ra tay nhưng là vị nào không phải đã mấy trăm triệu năm không có hiện thân sao bình thường là sẽ không hiện thân nhưng là một khi vu thần tông muốn xưng bá toàn bộ đông khu tia sẽ rất khó nói kiếm phàm cười nhạt một tiếng trong con mắt toát ra một k i a không hiểu ý vị nếu như hai người bọn họ bại đều, Bảy người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra một loại ngầm hiệu lẫn nhau thân sắc lý nghị n g ư ơ i dã tâm không khỏi quá lớn đi hồng hà quân vương bọn người cùng nhau đạp không mà ra ánh mắt nhìn gần lý nghị nói lý nghị có chút quét hồng hà quân vương cùng hơn mười người một chút trên mặt lộ ra ung dung không đội t h ầ n sắc từ t ô n nói sự tình đã tới nay nhiều lời vô vị các ngươi chỉ có hai lựa chọn đầu hàng hoặc là chết làm càn ngươi thật khi chúng ta những người này là bài trí ngươi bất quá một vị ngũ kiếp thánh tôn cũng dám ở ta cùng trước mặt phép lối thật sự là không biết trời cao đất rộng còn không quỳ mau mau quỳ xuống đến cầu xin sự tha thứ của chúng ta một tôn quân vương nghe xong lý nghị lời nói về sau tức hồn hển đứng dậy trực tiếp đối lý nghị tiến hành quất lớn Lớn、mật. Tôn này quân vương mật. v ừ a rứt tiếng, sắt, tướng x các i ngươi vừa nhập thân là quân vương thế mà nghe theo một vị thánh tôn mệnh lệnh quả thực chính là mất mặt kia quân vương nhìn xem sạt bọn người trao cười nói muốn chết s ắ t cúng nghe xong nháy mắt l ử a g i ậ n mười ngàn trượng thân thể nhoáng một cái định phát động công kích trở về lý nghị bàn tay vung lên mệnh lệnh sạt mấy người lui xuống ánh mắt một hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôn kia quân vương toàn thân tản mát ra cuồng bạo sát khí lạnh lẽo ta biết ngươi là nghĩ kích ta xuất thủ một khi ta không bằng ngươi mong muốn liền nhờ vào đó đến đả kích phe ta sĩ khí ừ ta chính là đáp ứng ngươi lại có làm sao liền để ngươi lãnh giáo một chút ta tôn này thánh tôn có phải là thật hay không chính là ngươi trong mắt sâu kiến băng lanh thanh âm tại bên trong vùng trời này lượt vòng mở miệng tôn kia quân vương sắc mặt vui mừng không có chút nào bởi vì âm mưu bị vạch trần về sau xấu hổ thậm chí sợ lý nghị đổi ý thân thể n h ó á n g một cái dẫn đầu liền đi tới song phương đại quân rằng có trung ương giờ khắc này liền xem như hồng hà quân vương mấy người cũng lộ ra nét mừng không nghĩ tới lý nghị thế mà liền bị kích động ra tay trong lòng bọn họ lý nghị làm v u thần tông tông chủ một khi chiến bại hoặc là v ỡ lạc đối v u thần tông không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn nếu có thể bọn hắn thậm chí còn muốn giam giữ lý nghị dùng cái này đến b ứ c bách v u thần tông lui binh tông chủ không thể sạt bọn người thấy lý nghị thế mà muốn đích thân động thủ đối phó một tôn quân vương trong lòng q u ý n lên lập tức liền mở miệng ngăn cản đặc biệt là sạt bản nhân hắn hết sức rõ ràng lý nghị lần trước mặc dù có thể cầm nạ bốn tôn bắt kiếp quân vương nhưng là cũng thụ hắn ẩn ẩn bắn được lý nghị cái tay trái kia năng lực không phải tùy tiện liền có thể vận dụng không cần phải nói ta tự có chủ trương lý nghị bàn tay vung lên liền ngăn cản sắt đám người thuyết phục sắt bọn người thấy thế cũng không tốt lần nữa thuyết phục chỉ có thể lui xuống chỉ là bọn hắn đã âm thầm quyết định một khi lý nghị ngoài ý muốn nổi lên lập tức liền động thủ cứu trợ hừ lý nghị nhìn qua tôn kia quân vương hừ lạnh một tiếng thân thể đột nhiên đứng thẳng lên bước chân một bước nháy mắt liền xuất hiện tôn kia quân vương hơn nghìn thước bên ngoài trên thực tế lý nghị làm sao không rõ ràng mình cùng quân vương trách lệnh mình thực lực hoặc là hơn xa cùng d a i nhưng lại tuyệt đối còn không phải quân vương đối thủ nhưng là hắn từ khi đột phá thánh tôn về sau đầu kia lúc đầu không cảm ứng được cánh tay màu đen đã ẩn ẩn có liên hệ mà lại hắn xem chừng mình còn có thể tiến hành trình độ nhất định khống chế di chứng tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy nặng tại loại tình huống này có một tôn quân vương cho mình làm đá mãi đao lại cớ sao mà không làm để ngươi chết được rõ ràng bản nhân trường thiên quân vương trường thiên quân vương cười lạnh đối lý nghị nói thân thể của hắn chấn động ẩm vang ở giữa một cố cùng bạo khí thế liền hướng lý nghị chấn áp m à tới kỳ thật hắn nhìn thấy lý nghị từ đầu đến cuối thần thái đều mười điểm thông d ò n g trong lòng liền đã lên cảnh giác hắn phi thường minh bạch có thể tu luyện tới trình độ nhất định không có người sẽ là đầu đất đặc biệt là lý nghị dạng này một tông c h i chủ càng sẽ không bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà xúc động như vậy lý nghị còn dám cùng mình khai chiến liền nhất định có bài tời gì bởi vậy ngay từ đầu hắn liền không có chút nào giữ lại trực tiếp phóng xuất ra mình toàn bộ khí t ứ c h ô n g hăng hướng về lý nghị chấn áp tới lý nghị sắc mặt hơi hơi trắng lên nháy mắt liền khôi phục lại hắn cũng không trần c h ờ chút nào cũng trực tiếp đem khí tức của mình toàn bộ phóng xuất ra cồn bạo gió lốc khắp nơi c n lên chiến đấu hết sức căng thẳng đa tạ ta nhìn ngươi nhập khẳng khái k h a n thưởng chương ba trăm sáu mươi ba t h i khô là hủ đóng đô đông khu bốn ngao lý nghị hai mắt chừng một cái oanh minh cùng một chỗ một đem óng ánh cổ kiếm dây lát từ trong con mắt hắn bay ra cái này cổ kiếm hơi trao đảo một cái liền hóa thành một đầu mấy vạn trượng lớn nhỏ thôn thiên thần hồ hai con to lớn cánh chim ầm vang mở ra tản mắt ra vô tận bá đạo chi ý xa xa hướng phía trường thiên quân vương một chỉ trong một chớp mắt thôn thiên thần h ổ liền đạp trên hoa sen hướng trường thiên quân vương nào h tới một tia sắc bén kiếm khí từ t h ầ n h ổ bắn ra các không gian lưu lại một tia tia nhạt bạch với kiếm hư một đem thánh tôn nương theo pháp bảo lại có thể nhịn ta như thế nào trường thiên quân vương hai mắt một hàn bàn tay hướng về phía trước v ỗ ầm ầm hư không chấn động một cỗ to lớn đại lực từ lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra nhấc lên một triệu trượng ký lãng nháy mắt liền đem bức thôn thiên thần hồ b ư c trở về hợp thời lý nghị đã đi tới thôn thiên thần hồ bên n g bàn tay có chút mở ra Thôn thiên thần hổ liền biến trở về thanh l i ê n cổ kiếm rơi vào lý nghị trong tay phun ra nuốt vào lấy từng tia từng tia kiếm mang thái cực lĩnh vực lý nghị trường kiếm trong tay chấn động một đen một trắng hai đạo khí thể dọc theo trường kiếm l ư ợ n lờ mà ra trong chớp mắt liền ở trong hư không hình thành một cái cự đại thái cực đồ đem trường thiên quân vương bao quát ở trong đó lĩnh vực này rất q u ý dị trường thiên quân vương cảm nhận được một sức mạnh không tên đang không ngừng làm hao mòn pháp l ự c mình huyết khí thậm chí là linh hồn lông mày lập tức nhữ một cái chống ra một cái cự đại lồng ánh sáng đem thân thể bảo vệ lĩnh vực của ta ta chúa tề h lý nghị trường kiếm trong tay chấn động không ngớt trung điệp kiếm thế bến i nào trong khoảnh khắc hư giữa không trung liền xuất hiện mấy chục ngàn nói thật lớn kiếm khí đạo đạo trăm dài và dặm nếu là nghiêm túc quan sát thì có thể phát hiện những này kiếm khí từ từng đoá từng đoá cực kỳ mảnh tiểu nhân hoa sen tạo thành hoa sen chia hai loại một đen một trắng hai loại hoa sen âm dương tương sinh ở trong đó hình thành từng cái hư hào thái c ự c đồ、Xoẹt. trong nháy mắt mấy chục ngàn nói thật lớn kiếm khí liền hướng phía trường thiên quân vương cắt mà h ạ hư trường thiên quân vương hư lạnh một tiếng bàn tay hướng phía trước tìm tòi nháy mắt h ư hóa hóa thành một con thương minh đại thủ. phảng phất một vùng trời hung hăng hướng kích xạ xuống tới kiếm khí vô bắt mà đi lý nghị thấy thế cời lạnh tại bàn tay bắt lấy kiếm khí nháy mắt một kết pháp quyết trong nháy mắt tất cả kiếm khí toàn bộ tản m á t ra một loại quỷ dị ba động vô thanh vô tức xuyên qua đại thủ n g ắ n trở cái gì trên chiến trường song phương tu sĩ nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống tất cả đều kinh hô mà lên đây là cái gì lĩnh vực hồng hà quân vương mấy người cũng nhớ mày ngay cả quân vương đều không thể ngăn lại lực lượng thực tế quá quỷ dị vênh vênh vênh thái cực lĩnh vực bên trong trường thiên quân vương nháy mắt liền nhản dỗi mà tới mấy chục ngàn đạo kiếm khí đánh、chúng. thân thể nháy mắt bị đẩy l ù i mấy trăm b ước một k i ê máu máu đỏ từ khỏe miệng chi bên trong chảy ra g i ế t lý nghị đ ắ c thế không thang người trường kiếm vung lên lần nữa có mấy vạn nói hạo đ á n kiếm khí hướng thường trường thiên quân vương gào thét mà đi trường thiên quân vương sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái nháy mắt tại bên ngoài cơ thể bố trí vô số nặng phòng hộ cấm chế vê anh vê anh vê anh vừa mới bất quá chủ quan mà thôi lần này trường thiên quân vương cũng không có lần nữa t h ụ thương từng đạo kiếm khí oanh tạc tại phòng hộ cấm chế phía trên mỗi trôn vùi một trọng cấm chế lại lần nữa sinh ra một trọng cấm chế、Chết. nhìn thấy kiế không làm gì được chính mình. trường thiên quân vương lại bắt đầu lại từ đầu công kích bàn tay của hắn ngay cả tiếp theo huy động từng mảnh từng mảnh ngưng c ố không gian từ vĩnh hằng thế giới bên trong bóc ra mà ra ẩm vang hướng về lý nghị đánh tới phân giải lý nghị thần thái ung dung một điểm trong n y mắt thủy triều đồng dạng đen trắng chi khí từ thái cực lĩnh vực bên trong quân ra bao trùm tại những cái kiêng ngưng c ố không gian phía trên giang giác giang giác tấm gương vỡ vụn âm thanh n m vang lên tại đen trắng chi khí tác dụng phía dưới từng mảnh từng mảnh ngưng cô không gian cấp tốc phân giải đồng thời biến thành từng đạo kiềm khí trái lại hướng trường thiên quân vương gào thét mà đi trong lúc nhất thời, trường thiên quân vương trở nên chật vật vô song tựa như là con mai rùa rùa đen đồng dạng tại thái cực lĩnh vực bên trong trái chuyện phải rời cái này thấy cảnh này quỷ dị trắng cảnh toàn bộ chiến trường phía trên tổng cộng hơn ba trăm bảy mươi tỷ tu sĩ toàn bộ sửng sốt một tôn thất kiếp đ ỉ n h phong quân vương bị một tôn ngũ kiếp thánh tôn bức thành dạng này đế quân đế quân đế quân vu thần tông một phương đại quân rất nhanh liền hưng phấn gà o t h é t trái lại liên hợp đại quân một phương từng cái tu sĩ thì xấu hổ muốn tìm cái động chui vào mất mặt thực tế quá mất mặt trường thiên người đến tột cùng đang làm gì người đang diễn trò sao hồng hà quân vương khỏe miệng giật một cái xúc thực tế nhịn không được phẫn nộ quát diễn kịch trường tiên h quân vương hơi đ ỏ mặt hắn rất muốn nói ra cái này thái cực lĩnh vực rất cổ quái nhưng là nghĩ đến lấy mình quân vương thân phận đối phó lý nghị bản thân liền rất mất mặt không có ý tứ lại nói ra miệng ta muốn ngươi chết trường tiên h quân vương buồn bực xấu hổ dài g i ậ n h u n g tợn chừng mắt lý nghị đem tất cả nộ khí toàn bộ rơi tại lý nghị trên thân ngón tay hắn đột nhiên hướng phía trên bầu trời một chỉ ẩm ẩm hư không chấn động chiến trường trên không đống nhiên xuất hiện một mảnh to lớn bóng tối một cái cự đại thần quốc g á n g lâm cái gì đối phó một cái thánh tôn. Trường tiên hồng ắ n muốn vận dụng thần thế h mà quốc. hà quân vương bọn người nhìn qua thái cực lĩnh vực bên trong lý nghị trong mắt hàn quang nổ bắn ra đã sinh ra sắc cơ làm sao các người dám nhung tay phát giác hồng hà quân vương chờ sắc cơ sắc tướng xoáy còn có vũ phi ba người lập tức tiến lên cảnh cáo cuối cùng còn chỉ chỉ vu thần tông đại quân phía trên hai con mắt hừ hồng hà quân vương bọn người có chút nhìn một cái cặp kia lanh khóc mắt bạc hư lạnh một tiếng xinh xinh đẻ xuống trong lòng sắc cơ phá thái cực lĩnh vực bên trong trường thiên quân vương tay kết pháp quyết từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thét vê anh trong khoảnh khắc một đạo cự đại cổ sáng từ vô tận trong cao không thần quốc kích xạ mà xuống từng mảng lớn không gian bắt đầu vỡ vụn màu bạc trắng không gian mạnh vỡ hướng tây phương kích xạ hỏng cổ sáng đánh xuống n h mắt lý nghị biên sắc hắn biết thái cực lĩnh vực khẳng định ngăn cản không nổi cổ sáng oanh kích thân thể khẽ động liền bay ra ngoài cùng lúc đó cũng đem th mấy triệu bên trong đại địa đột nhiên chấn động lộ ra một cái sâu lớn mấy vạn trượng cự hình hố sâu một đoá to lớn mây hình nấm từ từ từ trong đó dâng lên mà còn sót lại dư ba thì hướng từng cái phương hướng càn quét mà đi hình thành vô tận khí lãng mấy tức về sau dư ba lắng lại trường thiên quân vương l ặ n g lặng lơ lửng tại trong hố sâu đường mà lý nghị thì ra bây giờ cách hố sâu mấy ngàn mét không trung h ừ phá vỡ cái k i a q u ỷ dị lĩnh vực nhìn ngươi làm sao cùng t a đấu trường thiên quân vương sát khí uy nghiêm nhìn qua lý nghị bàn tay hướng về lý nghị vươn lên nháy mắt bóc ra một mảnh mấy triệu trượng lớn nhỏ không gian hướng lý nghị trấn áp tới âm âm. thiên địa chấn động gió lốc c uống ư ợ c vô tận cự lực tác dụng tại lý nghị trên thân ẩm lý nghị vừa mới lại lần nữa mở ra thái cực lĩnh vực liền bị đánh bay mấy ngàn bên trong toàn thân kịch liệt đau nhức một tia huyết dịch từ miệng hai mũi cùng thất khiếu chảy ra thái cực lĩnh vực mặc dù quỷ dị nhưng lại chỉ là nhằm vào lĩnh vực nội bộ mà đối ngoại thì đánh mất đại bộ phận phân hiệu lực nhược quả chỉ là đối mặt một vị thánh tôn cho dù là đối ngoại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng là hiện tại đối mặt lại là một tôn quân vương trên lệch này lập tức liền ra xem ra hay là chỉ có thể dựa vào cánh tay kia lực lượng lý nghị nhìn một cái nhà văn ánh mắt một hàn nháy mắt liền theo t i a tia như có như không liên hệ đem pháp lực rót vào trong đó vê anh lý nghị khí tức trên thân đột nhiên biến đổi một con mấy triệu t r ư ợ n g cánh tay màu đen từ sau lưng của hắn bay ra mênh mông khí thế làm cho một phương hư không k h ô ngừng n g sụp đổ phảng phất tận thế đến bất quá lần này lý nghị đã có thể thoáng k h ô n g chế trong đó uy lực bởi vậy cánh tay màu đen cũng không có giống lần trước như vậy tầm dương uy lực thu liễm tại mấy ngàn bên trong phạm vi bên trong cái gì cảm nhận được cánh tay màu đen ẩ n chứa khủng bố u y năng hồng hà quân vương đám người sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô s o n g bọn hắn cũng đã được nghe nói lý nghị thôi phát cánh tay màu đen cầm nã bốn tôn bắt kiếp quân vương nghe đồn nhưng là từ đầu đến cuối đều coi là kia là hư giả hẳn là âm thầm có người xuất thủ bây giờ lại thật sự rõ ràng nhìn thấy một màn này bọn hắn trên gương mặt đã đều là mồ hôi lạnh trốn trường thiên quân vương sắc mặt trắng bệnh không nói hai lời xoay người bỏ chạy hừ hiện tại còn muốn trốn lý nghị sắc mặt cũng trắng bệnh như tờ giấy nhìn xem trường thiên quân vương thân ảnh cười lạnh một thân bàn tay vung về phía trước một cái vênh vênh c ý nghị, nghị, nghị miễn cưỡng cười một tiếng theo sạt bay trở về thanh g dao trên đỉnh đầu kỳ thật lý nghị lúc này trong lòng đang ngừng thẩm hà đức chừng đánh giá một chút lần này cánh tay phát huy ra huy năng đại khái tương đương với bắt kiếp quân vương đỉnh phong trình độ bất quá mặc dù y có thể giảm xuống nhưng là mình lại cũng không có vì vậy thụ đến bất kỳ thương tích gì trừ tâm thần tiêu hao đại bộ phật h â n phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục bên ngoài không có bất kỳ cái gì sự tỉnh cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đ ế quân đ ế quân đ ế quân vu thần tông đại quân đã toàn bộ hoan hô lên sĩ khí một đoạn một đoạn dâng đi lên trái lại liên hợp đại quân sĩ khí thì kịch liệt hạ xuống làm sao bây giờ liên hợp đại quân một phương quân vương nhìn về phía lý nghị ánh mắt một trận kinh hồn táng đảm lúc đầu coi là vạn vô nhất thất một trận chiến lại không chỉ có xảy ra ngoài ý mớn còn dẫn đến trường t i ề n quân vương v ỡ lạc mỗi lần nghĩ đến vừa rồi con tia khủng bố hấp t h ủ trong lòng bọn họ chính là một hẳn mọi người không cần sợ con tia cánh tay màu đen lý nghị hẳn là cũng chỉ có thể thôi động một lần mà thôi hắn hiện tại chỉ sợ cũng lại vô chiến lược chỉ cần chúng ta tại hắn khôi phục trước đem hắn giết chết liền chẳng có chuyện gì luôn luôn tương đối tỉ mỉ h ư n g hà quân vương lúc này mở miệng nói ra kỳ dư quân vương xứng sở cũng tính hạ tâm nhìn về phía lý nghị quả nhiên phát hiện như h ư n g hà quân vương nói tới đầm dạng lý nghị lúc này hễ vải vô、song. lập tức từng cái trong ứ c cái khoảnh n g l khắc hai mảnh màu đen hải triều hầm vang đụng vào nhau hơn ba trăm bảy mươi tỷ đại quân hầm vang đụng nhau kia giữa trận cảnh quả thực kinh thiên động địa va chạm chỗ trong chớp mắt liền bộ phát ra một cỗ kinh khủng sóng xung kích một đầu đen nhánh vết nước không gian con vẹo hoành lửa ra kéo dài mấy trăm triệu bên trong quần bạo kinh khí tại đại địa phía trên những c ả y mở một n ó i vực sâu khổng lồ mà toàn bộ minh vương châu cũng phát sinh khủng bố động đất vô số núi non sông ngòi sụp đổ bốn mười hai tổ vu huyết ngục n g ũ tổ thập điện diêm la bọn người nổi giận gầm lên một tiếng liền bắn ra mà phía sau của bọn hắn thì là từng cái hình vương quân đoàn giết sắc tướng x o á i vũ phi hỏa quân vương cũng xuất lĩnh lấy vu thần tông thần chủ cảnh giới phía trên tu sĩ liền sông ra ngoài những nơi đi qua huyết hoa đoá đò đầu lâu tung bay hư hồng hà quân vương bọn người ánh mắt l ạ n lẽo cũng đang muốn lao ra bất quá l áp áp hồng hà quân vương bọn người vụ Hồ. khó khăn thở hổn hển một tia mồ hôi lạnh từ gương mặt của bọn hắn phía trên chạy xuống lẫn nhau ở giữa liếc mắt nhìn nhau đều toát ra một loại nụ cười khổ sở bản tôn cái này vừa động thủ trực tiếp liền liên hợp đại quân một phương mạnh nhất hơn mười vị chiến lược cho áp chế lại nụ Bản tôn này cười cái khổ v Trong lòng hơn ba trăm bảy mươi tỷ đại quân hoành trận tại minh vương châu đông bộ địa khu khu vực trung tâm phía trên chiến tuyến kéo dài không biết bao nhiêu bên trong l i ế c nhìn lại đều là đầu người căn bản là không nhìn thấy cuối cùng chi c h i khắp nơi đại quân điên c u ồ n g triệt để c h é m giết từng đoá từng đoá thê diễm huyết hoa tại chiến trường bên trong nợ rộ và hư không bên trong hình thành như chút nước mưa máu đem thiên địa nhuộm đỏ ẩm ẩm tại vô số quần bạo công kích phía dưới bởi ế vì liên quân một phương quân vương cơ hồ đều bị bản tôn kiềm chế lại sắc tướng xoáy còn có vũ phi ba tôn quân vương quả thực liền vô địch tồn tại mỗi một trường sùng dưới chính là mấy triệu quân địch hóa thành cho bụi ba người bọn họ những nơi đi qua cuốn lên từng đạo huyết sắc gió lốc khiến người nghe tin đã sợ mất mật thân địch trấn nguyên tử liếu phi mấy người cũng quát tháo phong vân thân ảnh lắc lư ở giữa mang đi vô số sinh mệnh phảng phất giống như thu hồn tu la ẩm ẩm bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen một bộ to lớn thạch quan từ trên trời giáng xuống hung hăng nện ở trên chiến trường từng đầu băng lãnh xích sắc t ử trong thạch quan kéo dài mà ra đâm tiến vào bên trong lòng đất mấy tức về sau thạch quan phía trên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen mắt trần có thể thấy trên chiến trường từng cỗ thi thể cấp tốc biến thành cây khô một cỗ huyết dịch dòng lũ tuôn ra tiến vào vòng xoáy bên trong cùng lúc đó Hồ c sau Giết. Giết. phương đại quân tại mãnh liệt va chạm băng sơn biển lửa sơn nhạc kiếm khí hồng thủy cùng cùng không ngừng từ trên trời giang xuống cơ hồ đem trọn phiến đại địa đều xoay chuyển bắt đầu mấy chục ngàn trăm triệu bên trong đại địa biến phải phá thành mỏ nhỏ v u thần tông đại quân tại sạt đám người xuất l ĩ n h phía dưới rất nhanh liền chiếm cứ phía trên không ngừng hướng khu vực trung tâm đấu đá mà đi mà liên hợp đại quân thì vừa lui lại lui nhìn thấy loại tình thế này hồng hà quân vương đám người sắc mặt xanh xám lại như cũng không dám có bất kỳ cử động nào bởi vì bọn hắn cảm nhận được rõ ràng phía trên hai con mắt đã đem mình quá chặt một khi có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt đà kích chẳng lẽ vị kia thật không để ý tới sao hồng hà quân vương bọn người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương trong con mắt toát ra lo lắng cường ngạnh c h ấ n áp mà lên mà liên hợp đại địa tại c ố này khổng lồ dưới áp lực thì đã bắt đầu sụp đổ từng cái đ o ạ t bệnh trốn như liên tước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà thả h ư u liên hợp đại quân một phương triệt để bại lui tranh nhau chen lấn vào mệnh có tu sĩ thậm chí đem ngăn cản tại phía trước mình người chém giết một mảnh luật tượng ầm ầm l i ê n đang liên hiệp đại quân tháo chạy thời khắc phía dưới đại địa lại đột nhiên kịch liệt lay động ước b ạ n đạo hóng ánh tri cực kim quang từ vô tận sâu trong lòng đất bắn ra đem thiên địa chiếu sáng trong suốt vị tỉa rốt cục xuất thủ hồng hà quân vương bọn người thấy thế ám thầm thở ph lý nghị k h ẽ cho mày linh giác có chút tìm tòi liền cảm giác được một cô cực kỳ kinh khủng khí tức từ sâu trong lòng đất hiện lên phảng phất giống như đang có một tôn hồng thủy manh thú đang thức tỉnh đồng dạng vu thần tông tất cả mọi người nghe lệnh lập tức lui lại trăm bên trong lý nghị trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là quyết định cẩn thận một điểm hạ đặt triệt thoái phía sau mệnh lệnh vu thần tông đại quân hơi xứng sở mặc dù không biết lý nghị rút quân nguyên nhân lại không dám chống lại mệnh lệnh nháy mắt thay đổi phương hướng thối lui đến ngoài trăm dặm tối tăm mở mịt cho bụi tràn ngập đến cả phiến hư không trận trận gió lốc d í t lên lấy cuốn ngược mà lên lý nghị hai mắt ngưng lại trong con mắt ẩn hiện ra hai cái đen trắng thái c ự c đồ ánh mắt trực tiếp xuyên thấu mê bụi nháy mắt liền phát hiện một cái tóc thai bù s ù mặc một thân phế phẩm chiến giáp thanh niên nam tử từ cái này sâu trong lòng đất từ từ bay lên nay nam tử toàn thân tách ra vô lượng kim quang thật giống như một vòng kim sắc mặt trời đồng dạng quỷ dị nhất chính là hắn trong đó một bên mặt b ò đ ầ y như kim loại lân giáp tóc dài cũng biến thành nửa kim nửa đen toàn thân lộ ra một loại điên cuồng ký tức bắt ki l ý nghị sắc mặt trở nên vô song khó coi hắn không nghĩ tới tối hậu quan đầu thế mà lại ngoài ý muốn nổi lên càng không có nghĩ tới đông bộ địa khu vậy mà ẩn giấu đi một tôn như thế đối thủ đáng sợ gặp qua kính ma đại nhân cho buổi trưa t á n đi hồng hà quân vương bọn người liền bay đến tên kia mới xuất hiện nam tử trước mặt chắp tay hành lễ sắt cái này kính ma là ai lý nghị tâm tư chuyển động ở giữa quay đầu hướng một bên s ặ t h ỏ i s ặ t thời k h ắ c này thần thái cũng lộ ra có chút ngưng trọng c h ầ m giọng nói tông chủ cái này kính ma số trăm triệu năm trước từng tại minh vương châu tên dương nhất thời bị cho rằng là minh vương châu bên trong có khả năng nhất đột phá đến chúa tể tu sĩ mà càng làm cho người ta sợ h ã i chính là hắn đã từng lấy lực lượng một người xâm lấn đông khu bảy thế lực lớn đuổi ra ngoài đây cũng là đông khu một mực không có một cái nhất lưu thế lực nguyên nhân mà mấy trăm triệu năm qua cũng không thấy qua nó bất kỳ tung tích nào lớn một số người đều suy đoán hắn có có thể đột phá đến chúa tể rời đi minh vương châu lại n g h ĩ không ra thế mà ẩn cư tại cái này bên trong ngay xong sạt lời nói về sau lý nghị trầm mặc kính ma thế mà là kính ma n g h ĩ không ra kính ma thế mà còn tại minh vương châu lần này vu thần tông gặp nạn giờ k h ắ c này toàn bộ minh vương châu bên trong vô số chú ý một trận chiến này tu sĩ nhìn thấy kính ma sau khi xuất hiện toàn bộ đều kinh hô mà lên rất nhiều liên quan tới kính ma truyền thuyết bị một lần nữa nhớ lại ha ha ha kính ma rốt cục lại lần nữa xuất hiện có trò hay nhìn kiếm phàm lãng nguyệt là ở sân bọn người nhìn thấy kính ma thân ảnh cũng nhao nhao cười ha hả chương ba trăm sáu mươi lăm tôi khô là hủ đóng đô đ ô n khu xong bản thân tản ra điên cùng khí tức kính ma chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hồng hà quân vương bọn người một chút tiếp lấy thân thể n h ó á n g một cái liền xuất hiện tại lý nghị mấy ngàn mét trước đó có chút kiên kỵ nhìn một cái trên bầu trời hai con mắt tiếp lấy ánh mắt nhìn thẳng lý nghị lạnh lùng quát lưu binh hoặc là chết lý nghị nghe vậy ánh mắt một hẳn không hề nhượng bộ chút nào chừng mắt kính ma nói và ngươi mặc dù trước mắt cái này kính ma rất mạnh thậm chí so với cái kia đã từng đột kích người áo đen đều mạnh hơn nhiều nhưng là lý nghị nhưng trong lòng vô song xác định cái này kính ma tuyệt đối không phải bản tôn đối thủ không sai chỉ bằng ta kính ma hai mắt chừng một cái hô một、tiếng. m ộ hơi hơi trên cố g bầu ả trời hai con mắt bỗng nhiên kích xạ ra hai đạo mấy vạn trượng con mang trong một chớp mắt cả phiến tiên địa đều lâm vào một mảnh bóng tối vô tận bên trong ô ô ô hàn phong gào thét trong nháy mắt bầu trời liền hạ lên đồng bể tuyết trắng vạn bên trong sơn hà nháy mắt băng phong một mảnh Ừm. Từng mảnh từng mảnh k、so、lên lên cơ hồ là trong một chiếc mắt bên trên bầu trời liền xuất hiện một nón không gian thật lớn khe hở này khe hở kéo dài mấy trăm triệu vạn bên trong tựa hồ đem cả bầu trời cắt đứt thành hai nửa đồng dạng côn bạo không gian loạn lưu đang khắp nơi tướng ngược trên không trung hai mắt màu bạc lạnh lùng nhìn về cắt đ ứ t mà đến đa quang đ ỗ n g nhiên nói lên vô số đạo màu đen sợi tơ từ trong ánh mắt lan tràn mà ra từng đầu tóc thô dây nhỏ trong chớp mắt liền trải rộng cả bầu trời lít nha lít nhít đ a n dẹp ra đại đại nho nhỏ vô số tầm lưới hô những ngày lưới đột n g ộ t một kéo căng cả bầu trời đều đột nhiên chấn động trong một chớp mắt từng đoá từng đoá bay xuống đông tuyết bắt đầu ở trong hư không bắt đầu xoay tròn lấy tụ lại một đoá hai đoá ngàn đoá vạn đoá trong n h y mắt những n g à đông tuyết liền hình thành chỉ to lớn băng xương bàn tay ở vang hướng đao quang vô tới lạnh leo đao quang cùng băng xương bàn tay hầm vang đụng vào nhau thư giữa không trung vang lên một tiếng to lớn bạo tạc đông tuyết cuốn ngược kim quang vỡ vụn t ừ n g đạo đen nhánh khe hở tại không gian chi ở trên bò ô ô ô đông tuyết lần nữa cuốn lên hình thành các loại dị tượng màu trắng băng long sắc bén băng đao bén nhọn băng truy mênh mông sông băng lạnh leo băng liên cùng các loại phô thiên cái địa hướng kính ma t ậ p sát mà đi kinh khủng nhiệt độ thấp trực tiếp đem vô số không gian đông lạnh thành một, thét một thân hai tay đột m ộ ộ t một kết pháp quyết t ư n g đạo nắm đấm lớn tiểu nhân phủ văn từ đầu ngón tay chạy ra hô hấp ở giữa thư không liền xuất hiện vô số khối kim sắc tấm gương lít nha lít nhít tấm gương sáng do người hoa mắt căn bản là không có cách nào đối số lượng tiến hành đến kỹ những n à y tấm gương mỗi một khối đều có phong ốc lớn nhỏ ẩn ẩn tản m á t ra một loại khí tức hủy diệt c h á kính ma trong miệng đột nhiên g i ậ n quát một tiếng rầm rầm rầm trong nháy mắt từng khối trên gương đều kích xạ ra một đạo hào quan g sáng chói vô số quan g mang hội tụ vào một chỗ giống như là một đợt hoa mỹ mưa sao băng đồng dạng trong khoảnh khắc liền đụng vào gào thép mà đến băng long băng đao băng truy sông băng liền phía trên ccc Từng chút trên trời, tràn ngập ra mịt mỡ xương trắng, xuống công kính quang bên ngập sương cùng đạo kích búc hơi, bầu bị ra mỡ lần ú c cũng đó, đi từng khối, từng khối tấm gương khối khối phá vỡ đi ra. l này công kích về sau bên trên bầu trời hai con mắt có chút dừng lại nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú kính ma một trận ngay sau đó hai con mắt dần dần mơ hồ biến mất chỗ cũ vỡ ra một khe hở không gian bản tôn thân ảnh từ trong đó đi ra hắn cũng chính thức hiện thân không biết tại vượt qua trận kia khủng bố đại kiếp về sau thực lực của hắn đến cái tình t r ạ g ì mấy triệu ra ngoài kiếm phạm bọn người xuyên thấu qua huyền quang kính nhìn qua bản tôn thân ảnh nhớ tới bản tôn n g ạ n h sinh sinh đem đại đạo chi điểm thôn vệ trắng cảnh trong lòng có chút sinh ra thấy lạnh cả người trên thực tế tương đối kính ma bọn hắn càng thêm e ngại bản tôn kính ma mặc dù rất mạnh thậm chí cho dù bọn họ bảy người liên thủ chỉ sợ cũng không phải nó đối thủ nhưng là kiếm p h ả m bọn người có lòng tin từ kính ma thủ hạ đặc mệnh mà tại bản tôn trên tay bọn hắn thì nửa chút lòng tin cũng không có đặc biệt là kiến thức đến bản tôn kia xuyên qua thời không khó lường thủ đoạn về sau loại nguy cơ này cảm giác càng thêm mãnh liệt mà bọn hắn lần này mặc cho vu thần tông công chiếm toàn bộ khu vực đông bộ trừ thực lực mình không tốt cái này một chút ra cũng chưa hẳn không có ô m tìm tòi bản tôn nội tình tâm lý hồng hà quân vương cũng khó khăn n u ố t nước miếng một cái nhìn về phía bản tôn ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ kính ma là bọn hắn duy nhất dựa vào một khi kính ma chiến bại bọn hắn lập tức cũng sẽ luân lạc tới tùy ý lý nghị làm thịt tình trạng giờ k h ắ c này minh vương châu tất cả tiêu điểm đều tập trung ở bản tôn cùng kính ma trên thân hai người rất mạnh kính ma từ bản tôn trên thân cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tâm thần có chút xếp chặt bản tôn lãnh khóc vô tình hai con mắt màu bạc lạnh lùng nhìn qua kính ma ngón tay bông nhiên chỉ về phía trước trong một chớp mắt giữa thiên địa nhiệt độ hạ xuống mấy chục lần từng mảnh từng mảnh không gian từng tòa s ơ n mạch từng con sông lớn từng tấc từng tấc thổ địa tầm vang ở giữa toàn bộ bị đông c ứ n g v ì bờ mịn mà tại kính ma trong mắt thì cả phiến thiên địa chỉ là thừa kế tiếp ngón tay đồng dạng một chỉ một thiên địa cái này ngón tay tồn tại cảm tràn ngập đến mỗi một tấc hư không phảng phất chỉ có vài tấc lớn nhỏ lại phảng phất có vô cùng lớn vô tận sát cơ hướng kính ma đánh tới hắn sợ hãi cảm nhận được pháp lực của mình linh hồn huyết dịch đều có loại đông kết k u y ê n hướng một chỉ này căn bản là không có cách nào tránh kính ma liền như là một viên sao băng đồng dạng k í c h x ạ mà quay về thật sâu lâm vào mấy chục mét sâu trong lòng đất thư giữa không trùng lưu lại vài tia màu tươi thấy cảnh này tất cả mọi người chờ mặc cả hai trên lệch quá lớn cái này sao có thể hồng hà quân vương đám người sắc mặt đống nhiên trở nên vô song trắng bệnh bị bọn hắn ký thác kỳ vọng kính ma c ư nhiên như thế không chịu nổi m ộ t kích kia là kính ma a bắt kiếp định phong kính ma a chiến lược của hắn đã so sánh chỗ tệ mấy triệu ra ngoài kiếm phàm đám người sắc mặt cũng là một trận khó coi bọn hắn dù nhưng đã đoán được bản tôn khẳng định phi thường mạnh chỉ sợ kính ma cũng không phải bản tôn đối thủ nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng bản tôn sẽ mạnh tới mức này điều này làm cho bọn hắn lúc trước cảm thấy mình lúc trước đủ loại mưu đồ đều có một loại buồn cười cảm giác tại loại thực lực này trước đó âm mưu quy kế gì đều không chịu nổi một kích không có khả năng không có khả năng người đây là chúa tể cảnh giới thực lực làm sao còn có thể chú lưu tại minh vương châu kính ma từ bên trong lòng đất chui ra không dám tin nhìn qua bản tôn bản tôn y nguyên lạnh lùng như cũ không chút nào để ý kính ma phản ứng ngón tay của hắn chỉ là lại lần nữa hướng về kính ma đâm tới ánh sáng vô lượng kính kính ma thấy thế biến sắc hai tay nháy mắt múa động huyễn hóa ra một đoàn h ư ảnh trong một chớp mắt cả phiến thiên địa ở giữa liền xuất hiện vô số khối tấm gương những n à y tấm gương gào thét lên hoành ngăn tại bản tôn ngón tay trước đó chỉ là tại thực lực tuyệt đối trước đó những n à y tấm gương lộ ra y ế u ớ t như vậy ẩm ẩm ẩm một khối tiếp lấy một khối tấm gương biến thành vụn băng nổ bể ra đến bản tôn ngón tay lại lần nữa đâm tại kính ma trên thân vê anh kính ma lại một lần nữa bay rớt ra ngoài lần này kính ma bị thương cầm nặng trên ngực hắn xuất hiện một cái nắm đấm động khẩu lớn nhỏ mà trong đập khẩu thì lượn lờ lấy một tia màu đen tuyệt vọng chi khí những khí thể này đang không ngừng ăn mòn cái này kính ma sinh cơ là n g ư ơ i bước ta muốn giết ta không có dễ dàng như vậy kính ma hung tợn nhìn bản tôn một chút không để ý chút nào mình thương thế trên người hai tay nháy mắt bóp một đặc biệt pháp quyết a đột ngột ở giữa kính ma t ừ trong cổ họng phát ra một tiếng to lớn khàn khàn gào ghét phản phất đang chịu tản khốc hình phạt đồng d ạ n g mà kính ma trên thân cũng bắt đầu tản m á t ra một loại quỷ dị khí tức kinh khủng cùng lúc đó kính ma nửa bên mặt bên trên lân phiến cũng bắt đầu lan tràn ra trong chớp mắt liền bỏ đẩy kính ma nửa người trên một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thực thể tấm gương bỗng nhiên từ kính ma trên c h á n t h a n g r a mảnh này tấm gương chi lít nha lít nhít hoa văn trang sức lấy từng mảnh từng mảnh kim sắc lân hiến t à n mắt ra một loại mênh n ô n g vô tận ý chí cực đạo đ ị khí lý nghị cùng liếu phi tướng lẫn nhau đều lộ ra một k i a vẻ giật mình vô luận như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra cái này kính ma trên thân thế mà cất giấu một kiện cực đạo đ ị khí bản tôn cẩn thận đây là cực đạo đ ị khí lý nghị không dám có chỗ lãnh đạm lập tức liền hướng bản tôn truyền đ ồ n nói bản tôn có chút hướng lý nghị nhẹ gật đầu xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về ph bản h tôn lần thứ nhất bắt đầu toàn bộ phóng thích mình khí tức chiến thân bốn cặp cùng thân thể cực không đối xứng mấy trăm ngàn trượng tiểu nhân cánh chim xuyên thẳng vật tiêu mái đầu bạc trắng cổn g loạn bay múa hai tay của hắn đồng thời kết tấn đầu ầm ầm từng khối từng khối mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ cổ láo mộ bia đột ngột từ đại địa phía trên đứng xứng mà lên vô tận ai ca tại bên trong vùng thế giới này lỡ l ờ hô hô hô từng khối mộ bia bay lên chặn đường tại kim quang trước đó rầm rầm rầm từng khối mộ bia liên tiếp vỡ vụn nhưng là mỗi một khối mộ bia vỡ vụn thời điểm kim quang đều ảm đạm một chút xíu đợi đến tất cả mộ bia vỡ vụn thời điểm kim quang đã cực kỳ suy yếu trực tiếp bị bản tôn một quyền đánh nát bản tôn bàn tay tìm tòi liền đem tấm gương chào nhất tới mặc cho tấm gương này trong tay điên cùng run run xong、Hồng、hà quân vương bọn người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Đầu hàng. hoặc là chết lý nghị vẫn là câu nói kia tại sinh tử áp lực trước mặt lần này hồng hà quân vương bọn người lựa chọn đầu hàng liền ngay cả kính ma cũng giống vậy đều thần phục thả ra linh hồn của mình bản nguyên mặc cho lý nghị ở phía trên gieo xuống linh hồn cầm chế thậm chí hồng hà quân vương bọn người còn âm thầm may mắn lý nghị cũng không có hạ sát thủ mà hồng hà quân vương đám người đầu hàng đại biểu cho vu thần tông xưng bá toàn bộ đ ô n g khu đã thành định số chương ba trăm sáu mươi sáu vẫn lạc vực sâu tự nhiên của kính liên quân cùng kính ma đại bại khiến cho đông khu địa phương khác những cái kia chính tại chuẩn bị chống c ự vu thần tông đại quân thế lực đều sụp đổ từng cái thế lực hoặc là liền chạy vòng cái khác lục địa hoặc là liền chuẩn bị đầu hàng vu thần tông đương nhiên lý nghị đối với còn lại v i ệ c vật đã không tiếp tục để ý hắn đem chuyện còn lại toàn bộ giao cho sạn tướng soái vũ phi còn có vừa mới thu phục tới mười mấy lệnh tôn vương xử lý minh vương châu đông bộ bên trong hiện tại cũng không có một cái kia thế lực có thể ngăn cản được mười mấy lệnh tôn vương liên thủ cộ vũ thành một cái cổ phát trong mặt thất bản tôn cùng lý nghị còn có kính ma ba người chính k h a n h chân ngồi tại trên bộ đoàn mà ba người bọn họ ở giữa thì lơ lửng một khối cổ kính ẩm ẩm ẩm cái này cổ kính đang không ngừng dãy r u ộ n nhảy vọt kích xạ ra từng đạo kim quang tại không gian bên trong cắt ra từng đạo tinh mịn vết rách trong đó uy lực có thể nháy mắt liền đem một tôn thất kiếp quân vương trọng thương chỉ là vô luận tấm gương này làm sao dãy r u ộ đều không cách nào thoát đi mảnh không gian này mỗi khi hắn nhảy vọt một lần thời điểm liền có một đạo phù văn từ bản tôn đầu ngón tay bắn ra đụng vào trên người của nó làm nó một lần nữa dừng lại